chương bốn trăm ba mươi chín tàng kinh các chương bốn trăm ba mươi chín tàng kinh các ngươi chừng nào thì nếu như đem ta những bí tịch này cho học được rồi hay nói lâm dạ nhìn lấy cái g i a hỏa này mắt trần có thể thấy thất lạc dáng vẻ cũng là thực sự không biết ứng với nên nói cái gì cho phải hàng này là thật cho tới bây giờ cũng không nghe người ta nói xong hơn nữa thân là một tiểu đệ bị chút ủy khuất làm sao vậy làm sao làm được dường như chính mình là thần thật chịu ủy khuất nữa đây quả thực là quá nói vậy đi nhưng bảy sáu bảy là lâm dạ suy nghĩ một chút cũng là thật không có dự định đi nói thêm cái gì vẫn là đàng hoàng cho nàng vừa muốn muốn bí tịch liền ok không có biện pháp nếu là không cho bí tịch đây chính là nhất kiện tương đương chuyện xui xẻo t ì n h cái này tiểu đệ phòng chừng liền trả trước không được đôi khi kỳ thực rất kỳ quái đối với tiểu đệ phương thức tốt nhất chính là chết ép dù sao cũng là chính mình n h ỏ đệ lại không phải là mình bằng hữu làm sao có khả năng t r i ể n lộ chính mình hữu nghị đâu đây không phải là ở cùng ta nói đùa đó sao thế nhưng lâm dạ có cảm thấy trước mắt hàng này lại có một loại nữ nhân lợi thị nếu như không cho phòng chừng sẽ trực tiếp t ạ phản sở dĩ lâm dạ vẫn là lựa chọn trước cho c h ố tốt đang chầm rãi chèn ép ngài đưa cho ngươi b í tịch vân lưu ly nhìn một chút lâm dạng trong lòng ngược lại là không có bao nhiêu h i ề u kỳ cũng là nhàn d ỗ i lâm dạng có thể xuất ra cái gì b í tịch tới nhất định là không bằng b ă n g liên tông b í tịch bất quá cũng là có chút ít còn hơn không mà thôi vân lưu ly đối với cái này chút quyền mưu nhất định là biết một chút nếu không làm sao phai nhạt như thế liền hoàng đế đâu mình bây giờ chỉ là một tiểu đ ệ cũng không phải là hoàng đế làm sao lại thu được tôn trọng đâu đúng vậy ta b í tịch hơi nhiều ngươi nếu như học xong lại đi bằng liên tông học ca lâm dạng vung tay lên lúc này trước mắt liền ra phát hiện một đống lớn bí tịch những bí tịch này đều là mình lão mụ chuẩn bị cho chính mình lâm dạ hiển nhiên là căn bản cũng không cần nhiều như vậy bí tịch nàng căn bản cũng không có tu luyện quả mặc dù không có tu luyện quả đúng hạn lâm dạ cũng là biết đến những bí tịch này bằng v à o là nhất định là không đ ị ợ h nổi nói đùa đây chính là tu chân đệ nhất lão cho mình bí tịch nếu có thể kém đây mới thật sự là có quỹ á phải biết rằng lâm d ạ n nhưng là nàng thân nhi tử cũng không phải là tương lai không tu luyện chỉ là bởi vì mình lười biếng mà thôi hơn nữa coi như là tu luyện thì thế nào căn bản cũng không như chính mình bản cổ trải qua cái tiết nhưng là chân chính thượng bị mặt đệ nhất lão công pháp tu luyện nhất là không cần tự mình tu luyện có thể lớn lên công pháp đơn giản là không muốn quá thích hợp bản thân dáng vẻ như vậy người lười căn bản là thoải mái phi t i ê n sở dĩ lâm dạ đối với mấy thứ này vẫn tương đối không đáng tin cậy tuy là ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng ở làm sao không tình nguyện cũng là không dám bác bỏ lâm dạ ý tưởng cho dù là rác rưởi công pháp mình cũng muốn tu luyện nếu không mình còn có thể ba mươi ba đủ phải làm gì đây ở cái địa phương này đầu bí tịch đơn giản là chính là cùng muốn chết không có gì khác nhau y nhất là tàng kinh các cái chỗ này cơ bản núi nhưng là tông môn trọng đ i ệ n nếu ai dám đi vào người đó chính là điên cùng tại tìm đường chết đánh lén tàng kinh các nhất định chính là tại đánh một cái môn phái khuôn mặt cái k i a nhưng là chân chính khi bị đổi r ế t đến chết sự t ỉ n h chương 440, b u ô n bán chương 440, b u ô n bán tàng kinh các đại biểu chính là môn phái mặt trừ phi là não t à n mới chỉ có trở về đánh lén tàng kinh các vẫn lưu ly rất nhanh thì đem điều này nguy hiểm ý tưởng cho q u ê n đi hơn nữa là chính thức mở ra chính mình dọc đường nhìn trước mắt bi tịch không chỉ là số lượng rất nhiều thoạt nhìn là nhiều vô số tuy là bằng vào khả năng rất thấp thế nhưng trung vi cũng là công pháp a vân lưu ly tìm một bản mà bắt đầu học tập đứng lên nhưng lại như mình lật ra công pháp bí tịch bắt đầu một khác kia trong nháy mắt vân lưu ly ý tưởng liền triệt để manh liền l ạ c h không biết là hai mươi b ố là ảo giác hắn cảm giác trước mắt q u y ể n bí tịch này dĩ nhiên là so với chính mình hoàng gia công pháp còn thâm ảo hơn khá hơn rồi mặc dù không biết vì sao nhưng vẫn là vẫn duy trì dáng vẻ như vậy thái độ vân lưu ly bắt đầu nghiêm túc diệt độc càng là đọc càng là phát hiện quyển công pháp này sở tồn ở giá trị a đồ chơi này thật là đê d i a i công pháp sao đầu tiên là chính mình cầm lên lắm hỏa hệ công pháp hỏa vân t r ư ở n g n g h e ngày mai rất q u ê mùa thế nhưng thi triển ra h uy lực cũng là rất mạnh a hoặc giả nói là mạnh biến thái có hay không nàng không phải là chưa từng thấy qua cao đẳng bí tịch tương tự từ a trong hoàng cung một ít thị vệ chính là tu luyện cường đại trừng pháp vân lưu ly cũng là có qua kiến thức thế nhưng nhìn nữa trước mắt quyển bí tịch này hắn có thể tưởng tượng được tới nếu như mình hỏa vân trường luyện thành đây chính là chính là phô tiên cái địa t r ừ pháp nhất chiêu từ trên trời giáng xuống trường pháp cũng chính là trước mắt hỏa vân trưởng không chỉ là từ trên trời giáng xuống mà là từ bốn phương tạm hướng một trường ra bốn phương tạm hướng đều là hỏa vân tu luyện tới cảnh giới cực cao thậm chí là có thể trực tiếp đánh ra h ỏ a thần môn u công pháp này phẩm cấp thấy thế nào cũng không thấp thá vân lưu ly li cũng là sợ ngây người đây là nàng làm sao đều là không có nghĩ tới ngay sau đó thú vị nhìn c u ố n thứ hai sau đó mà bắt đầu học tập c u ố n thứ ba bí tịch loại vật này đối với người tu chân mà nói đơn giản là học không muốn quá dễ dàng vô cùng vung lòng đi học đến phía sau rất nhiều phiên bản vân lưu ly trong nháy mắt liền bao phủ ở tại công pháp trong đại dương từ phía trước tạ toán nói hiện tại đã là hoàn toàn thay đổi lần này vân lưu ly là triệt để không dừng lại được thời gian nhanh chóng xoay tròn lâm d ạ n g như vậy mới vừa bắt lại một bà trò chơi ngay sau đó liền từ chính mình chữ a vật bên trong móc ra một đài máy tính không sai chính là máy tính đón tay ở cái địa phương này cũng là bắt đầu buôn bán máy vi tính dù sao đồ chơi này lợi nhuận so với điện thoại di động cũng là không kém chút nào mặc dù bây giờ phần lớn người đều là chùi bóng thích điện thoại di động 570 t h ế nhưng cũng không ảnh hưởng bọn họ thích máy tính r á t sở dĩ lâm dạ đồng dạng cũng là ở bên cạnh bắt đầu chuẩn bị máy tính thậm chí là chơi tốt nhất trò chơi đều ở nơi này bởi tu chân giới đại lao tập hợp sở dĩ lâm dạng cũng là chân chính mở ra bất đồng t â n đạo hơn nữa là dựa theo tu vi cho bọn hắn phân biệt đối ứng đẳng cấp có thể nói là cùng hiện thực hỗ trợ lẫn nhau tu vi của ngươi càng cao tiến vào đẳng cấp thì cũng càng cao thậm chí là tối cao thời điểm có thể đạt được vương giả cấp bậc thậm chí là trong trò chơi lợi hại nhất vương giả chính là hiện thực thế giới tu chân môn phái nhóm đỉnh tiêm đại l a o có thể nói mọi người cũng là muốn ôm lấy nỗ lực thái độ học tập chương 441, bốn bóp vỡ chương 441, bốn bóp vỡ liền bộ dạng như vậy lâm dạ đang đuổi trò chơi vân lưu ly đang không ngừng tu luyện dáng vẻ như vậy thời gian bất chi bất giác liền đi qua ba tháng nhìn lấy vân lưu ly tu vi đang không ngừng để thăng lâm dạ vẫn có chút vì hắn cảm thấy vui vẻ cái này cũng là nói rõ một điểm vân lưu ly thật ra thì vẫn là rất có tu luyện thiên phú chỉ bất quá phía trước đúng không lạp giam cầm tử a bên trong hoàng cung sở dĩ sao có sẽ tu luyện cũng chính là ba tháng sau đó băng liên tông tông môn đại b ị liền mở ra k h i thực nói là tông môn đại bút trên thực tế tương đối cũng không phải thật sự là tranh đấu bởi vì tại nội bộ bên trên tranh đấu cuối cùng là không có có ý gì băng liên tông trưởng môn vẫn luôn cho là mình người đánh người một nhà căn bản cũng không có chút nào ý nghĩa bộ dáng như vậy coi như là thu được đệ nhất danh thì thế nào căn bản là không cách nào t h thí ai cùng ưu tú ở nơi này tu chân giới sống sót t h thí tuyệt đối không phải một cái chính là sức chiến đấu cao đơn giản như vậy l i ê n nói ví dụ như bây giờ băng liên tông quy củ chính là hoàn toàn khác nhau muốn thu được tông môn đáng kể đệ nhất danh chính là cần tiến nhập một cái mê miễn trong thâm lâm mặt đi tiến hành thí luyện chỉ có ở bên trong thu được đầy đủ bảo vật mới chỉ có có thể trở thành đệ nhất danh đây chính là phi thường chắc t r ở một việc cái này bên trong tương đối thấp cấp liền không dừng là thực lực còn cần tỉ thí ngươi trí lực còn có ngươi năng lực tu vi của ngươi bất luận một món đồ gì đều là thiếu một thứ cũng không được có thể nói mê miễn trong thâm lâm mặt là có thêm có thể làm cho độ kiếp đều có thể vẫn lạc tồn tại cho nên nói đi và có thể nói là chuyện vô cùng khó khăn sống đi ra cũng là một chuyện vô cùng khó khăn thế nhưng băng liên tông hàng năm trên cơ bản đều là phần trăm ạ bị tất cả nhân viên phản hồi dĩ nhiên thành tích bên trên bằng lòng là sẽ có mấy cái như vậy đột xuất nhất người là được có thể nói đây chính là trong tin đồn trên l ệ n h căn bản là so ra kém trên l ệ n h là vô cùng tự đại về điểm này lâm dạ cũng là biết đến dĩ nhiên lâm dạ với dáng vẻ thí luyện là căn bản cũng không có bất kỳ hứng thú gì thế nhưng không chịu nổi trước mắt cái này lao bà b à sáng sớm tìm tới cửa nhóm cưỡng chế yêu cầu lâm dạ cùng đi nay quả là làm cho lâm dạ khá là không biết phải nói gì thậm chí là trợ giúp chính mình tính ngừng thế nhưng không có ai trở nên ác liệt tác dụng lão bà bà trong đầu suy nghĩ căn bản cũng không làm cho lâm dạ chút nào vi phạm nghĩ tới chính mình nhìn nỗ lực như l o t a y hắn vẫn tương đối đảng hoàng đồng ý đồng thời lâm dạ vẫn không quên nhớ mang theo vân l ư u l y nói như thế nào đô thị chính mình theo từ thời thời khắc khắc cấp cho mình làm cơm thậm chí là trợ giúp chính mình đánh quái thú những thứ này đều là chùi bóng trọng yếu nhưng mà lâm dạ rất nhanh thì m ộ t b ư ớ c bởi vì nàng phát hiện sau khi đi vào trong trận pháp trong nháy mắt liền đem người cho t ệ t để ra nhưng nhìn trước mắt không có sao vương hảo người hoàn cảnh lâm dạ khẽ thở dài yên lặng cầm lên chính mình vì thân ngọc bội sau đó chính là bóp vỡ hết cái này kỳ thực cũng không phải là ngọc bội nhưng thật ra là một cái b ụ a dịch chuyển tức thời y là đệ tử ở bên trong gặp phải thời điểm khó khăn trực tiếp bóp vỡ rơi có thể trực tiếp chạy trốn có thể nói là thần cứu mạng khí thế nhưng lâm dạ trực tiếp đi vào liền cho bóp vỡ căn bản liền không trần c h ờ chút nào chương 442, b ị gạt chương 442, b ị gạt về phần tại sao trực tiếp bóp vỡ cái kia tự nhiên là bởi vì lâm dạ cho là mình là không có người che chở căn bản là sống không nổi nữa ngược lại đều là nói chính mình đầu hàng đi ra cũng là có thể lâm dạ tuyển đầu mình giống như có thể nói lâm dạ là băng liên tông nhiều như vậy giới trong hàng đệ tử vô s ỉ nhất cái kia một cái dù sao ở băng liên tông trong lịch sử b ừ a dịch chuyển tức thời bất quá chỉ là trang s ử dùng bọn họ vì mình danh khí cũng là tuyệt đối không có khả năng trực tiếp chạy trốn mà lâm dạ chính là như thế một cái kỳ lạ tiến đến liền trực tiếp b ó t vỡ rớt c u n g lắm thì chính là chớ mắng một trận m à thôi cũng không có đặc biệt lớn vấn đề nhưng mà lâm dạ suy nghĩ nhiều hắn chợt phát hiện mình bị lửa bởi vì ở bóp xuống phía dưới 440 t r ă n m o n g n y mắt lâm dạ cũng be be có tại chỗ biến mất thậm chí là căn bản liền không có bất kỳ biến hóa nào khá lắm dĩ nhiên là dạ lâm dạ cái này khiến triệt để hết c h ô i nói rồi cái g i a hỏa này không cần thiết ta vì sao cho mình chính là giả phúc châu đây không phải là đang đ ổ a chính mình sao còn là nói lao nữ nhân đã dự đoán trước chính mình dự đoán trước gay tầm à, quả nhiên là một cái bên trên ngàn năm lao yêu quái dĩ nhiên l à như vậy âm hiểm đ ư ợ c ác thoáng cái liền nhìn thấu mình đánh tính thật là khiến người ta cảm thấy hết trôi nói rồi c bây giờ nhìn trước mắt cái hoàn cảnh này người lâm dạ cũng không biết nói cái gì cho phải tính rồi vạn sự không quyết định được ngủ một cước liền xong chuyện vì vậy lâm dạ tìm một cái so sánh chỗ khuất trực tiếp lại bắt đầu ngủ rồi một bên khác l a o bà bà đang không ngừng quan sát đến bí cảnh bên trong hoàn cảnh nhìn lấy bên trong các đệ tử biểu hiện có thể nói hầu như mỗi cá nhân đều là để cho nàng tương đối hài lòng mãi cho đến nhìn thấy lâm dạ sau đó đầu của nàng bên trên tràn đầy đều là hát tuyến quả nhiên chính mình dự phán là đ ố i v ớ i người này dĩ nhiên là thực sự đi vào liền bóp vỡ bụa dịch chuyển tức thời người này thật là lão bà bà nhịn không được méo m é o chính mình mi tâm nàng nghĩ tới rồi lần trước nhìn thấy chính mình sư tỷ nói với nàng lời của nói là chính mình cái kia con một là tương đương lười b i ế n người ngay từ đầu lão bà bà là không tin dù sao mình sư tỷ là một cái tu luyện uống nói như thế nào đều là sư tỷ n h i tử sư tỷ đối đ ạ i tu luyện tiêu chuẩn nhưng thật ra là đặc biệt cao hắn nói lời khả năng chính là đơn thuần khiêm tốn mà thôi sở dĩ ở lâm dạ đến từ phía sau lão bà bà vẫn luôn đang quan sát lâm dạng nhìn lâm dạng có phải hay không đã vô cùng đ ầ tớ sự thực cũng là thực sự ngoài ngoài dự liệu của nàng lâm dạ không chỉ là lười đây chính là lười xuất kỳ mỗi ngày chỉ biết ăn uống v u i bụa căn bản là xem không đến bất luận cái gì tu luyện ý tứ nàng cuối cùng là minh bạch rồi chính mình đ ờ i giới căn bản là sao có nói đ ù a nàng đó là thật rất d ợ đây cũng là vì sao lần này nàng biết tuyến bản thảo làm cho lâm dạ đi vào bí cảnh nguyên nhân chính là muốn nhìn một chút lâm dạ có thể hay không triển lộ một tay nói cho cùng vẫn là vẫn là chính mình sư tỷ nữ nhi hắn hay là mong lâm dạ sẽ có cái gì thủ đoạn thần bí ai biết rõ một đi vào mà bắt đầu ngủ rồi còn tốt chính mình ngay từ đầu liền thay thế lâm dạ phụ chú nếu không phòng chừng hiện tại mình có thể bị tức chết trường môn hán đang làm gì thế lão bà bà bên người băng liên tông thánh nữ nhìn trước mắt hình ảnh gương mặt một bức chương bốn trăm bốn mươi ba gom đủ chương bốn trăm bốn mươi ba gom đủ theo thánh nữ ánh mắt nhìn đi qua dĩ nhiên là chứng kiến trong màn hình lâm dạ dĩ nhiên là lúc này đã gặp nhiều cái băng liên tông đệ tử cũng không biết cùng đối phương nói gì đó dĩ nhiên làm cho đối phương tìm một cái giá g ô mang hắn trong chấp nón h này lão bà bà chỉ cảm thấy thiên lôi cốt cổ khá lắm a nàng sẽ không gặp qua như thế lười bếng người đơn giản là đáng sợ a đây chính là chính mình thế giới nhi t ử sao thế giới vẫn là quá coi thường con trai của chính m ì n h tử cái này gọi là lười biếng đây quả thực là có thể không làm người được không lão bà bà rất muốn g ọ n thẳng đi qua đi lâm dạ đánh chết thế nhưng suy nghĩ đến chính mình người phần vẫn là tính rồi ngược lại hắn có thừa biện pháp chính trị lâm dạng một bên khác lâm dạng cũng là không nghĩ tới chính mình v ậ n khí lại lốt như vậy nhanh như vậy liền gặp băng liên tông đệ tử ở đoạn đứng sau khi trao đổi đối phương rất nhanh cũng đồng ý chính mình muốn cầu không có biện pháp lâm dạng nhưng là trực tiếp đem lão bà bà man ra nói mình nhưng là lão bà bà nhưng là có quan hệ thân thích lại tăng thêm mẫu thân mình thân phận những nữ đệ tử này thoáng cái đã bị lừa dối sửng sốt một chút nghĩ tới tông chủ của bọn họ từng cái liền thành thành thật thật nghe lâm dạ chỉ huy lâm dạ miễn b à n là có nhiều thư thái kỳ thực bên trên cũng là nhất định phải đi để cho bọn họ mang thế nhưng mấu chốt của vấn đề là ở lâm dạ là c ả nhân hay là chứng m ố i lười biếng sở dĩ căn bản cũng không quan tâm nhiều như vậy dứt khoát trực tiếp để cho bọn họ mang chính là tốt nhất ngược lại chỉ cần mình thoải mái liền xong chuyện theo một đám tiểu sư tỷ lâm dạ qua được là chứng mới tài nguyên dọc theo đường đi tiểu quái cơ thượng đô bị bọn họ b u ô n g lòng làm xong hơn nữa kỳ nhất ba vẫn là lâm dạ cái g i a hỏa này đội ngũ là càng lúc càng lớn trên cơ bản ở trên đường gặp phải một cái lâm dạ đều sẽ a đối phương kéo vào hỏa không sai chính là kéo vào hỏa làm cho đối phương cùng cùng với chính mình cùng đi vốn là bọn họ là không muốn dù sao cái này là cá nhân thí luyện nếu như cùng nhau cũng sẽ không gọi thực tập cũng là căn bản liền không có bất kỳ ý nghĩa gì thế nhưng không chịu nổi lâm dạ trực tiếp uy hiếp a suy nghĩ đến lâm dạ thân phận nội tâm của bọn hắn ngay cả là có chút không muốn thế nhưng cũng không có chút nào biện pháp chỉ có thể đàng hoàng đi theo bên người lâm dạng dĩ nhiên trong lòng câu g á n hận nhất định là có dù sao bọn họ là đại tông môn đệ tử cũng không phải bình thường xóa x ỉ n h bên trong đi ra tiểu đệ tử bọn họ chú trọng nhưng là đơn binh chiến đấu mà không phải đoàn kết hợp tác dĩ nhiên cũng không phải là không thể hợp tác thế nhưng nhất định phải có uy hiếp thời điểm giống như vậy không có chút ý nghĩa nào đợi cùng một chỗ đơn giản là lời nói vô căn cứ chỉ là ngại vì lâm dạng mặt mũi cũng là không có chút nào biện pháp bọn họ là thiên tri tiêu tử có cùng với chính mình được làm t r ộ tắc chỉ t i ế p giống như những hành vi này chuẩn tắc ở lâm dạ trước mặt vẫn là không có một chút tác dụng nào là được ngược lại lâm dạ một câu nói bọn họ cũng chỉ có thể thành thành thật thật đi theo ngạch cái này hoặc giả chính là các nàng bi ai nhất địa phương đến cuối cùng lâm dạ thậm chí là còn gặp bạch t ử họa cùng t ầ n khả khanh cùng với chính mình mất tích tiểu t ù y tùng vân lưu ly không đến một đoạn thời gian lâm dạ liền đem cái này đoàn người cho gom đủ cùng chương 444, độ kiếp chương 444, độ kiếp lâm dạ thời gian qua liền biểu hiện tới ngày nghỉ giống nhau bên người một đống đại tiểu mỹ n ư c h e o trên cơ bản chính là áo đến thì đưa tay cơm tới há mồm cảm giác đơn giản là hoàng đế sinh hoạt sư tôn không biết vì sao ta cuối cùng cảm giác có điểm không đúng a thánh nữ nhìn trước mắt trăng cảnh trong đầu không h i ể u cắt bỏ một cái kỳ quái năm đầu tư không biết có phải hay không là thực sự một l ệ bẫy thế nhưng nàng chính là có loại này cảm giác luôn là có một loại lâm dạ cái này nhân loại thoạt nhìn lên giường như không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy dám vẻ nói như thế nào lão bà bà cũng là đầu góc rất rõ ràng rất nhanh liền phát hiện t ù dị một chút cái này cũng không biết vì sao dọc theo đường đi lâm dạ đám người luôn là vận khí rất tốt gặp băng liên tông đệ tử hơn nữa âu đô thị như vậy vừa vặn dọc theo đường đi tâm cảnh lộ trình bên trên bất luận cái gì một người học trò đều bị lâm dạ mạnh mẽ rời đến chính mình người bên tới liền không có một cái bỏ sót mấu chốt nhất là dọc theo đường đi đều là lâm dạ một cái người ở chỉ biết đường thì tới nguyên bản cho các đệ tử thiết t r í lịch lãm mục tiêu hầu như đều là bị hoàn mỹ trực tiếp vòng qua chính là như vậy đúng dịp trực tiếp toàn bộ đều g i ả rồi đi qua nơi đây giống như làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được một tia quái gì chẳng lẽ thánh nữ tổng đệ tuyệt hình như là thực sự a cái này thế nào thấy cũng không giống là không c ẩ n t h ậ n một người vận khí thực sự biết tốt xấu tình trạng này sao dọc theo đường đi những thứ kia đánh yêu quái hầu như đều là đúng lúc đi vòng qua mấu chốt nhất là đối phương vẫn là không có chút nào nhận thấy được sự tồn tại của bọn họ hết thể hết thể đều là như vậy vừa vặn tốt khiến người ta đều nhường người hoài nghi ngươi nói có phải hay không là lâm dạng sư đệ tu vi cực cao đâu thánh nữ không nhịn được mở miệng do hỏi nếu quả thật là dạng như vậy chính mình cái này sư đệ cũng thật là đáng sợ a lại có thể biết trước những thứ này yêu quái thậm chí là những thứ này yêu quá yếu nhất đều là nguyên anh cảnh giới tối cao đã đạt đến độ kiếp nói cách khác người tiểu sư đệ này thực lực ít nhất là ở độ kiếp sao thậm chí là càng cao thật là suy nghĩ tỉ mỉ thực sự cái ý nghĩ này muốn chứng minh còn không đơn giản sao lão bà bà khỏe miệng lộ ra một kia cười sầu xa chỉ thấy nàng theo tay vung lên một chỉ kinh khủng phượng hoàng cũng đã xuất hiện ở bí cảnh bên trong đồng thời ở nơi này đ o à người n phía trước cái này phượng hoàng là nàng chút nào chăn nuôi máy bay riêng người bình thường là ít vô cùng b i ế đến thật ra cũng không cần lo lắng bị vật trần tiểu từ này Thoạt nhìn lên cũng không có đơn giản như vậy a lão bà bà hơi không thèm nói nhắc lại ánh mắt liền như thế nhìn trước mắt hình ảnh mà giờ khắc này đang bị mang lâm dạ cũng là không biến hóa chút nào đoàn người tiếp tục đi về phía trước chỉ nghe được một tiếng phân minh liệt diễm trong nháy mắt đập vào mặt băng liên tông đệ tử lúc này né tránh tất cả mọi người đều có điểm mông làm sao đều không nghĩ đến dĩ nhiên là gặp vẫn độ kiếp năm mươi b ố phượng hoàng hơn nữa đối phương hiển nhiên là tới công kích bọn họ đệ lần này bọn họ đều là có chút bối rối Bọn h ọ n h ữ n g thứ n à y t i ế n đ ế n lực l ư ợ n g t ố i cao t h ự c lực b ấ t quá cũng tức là p h â n t h ầ n m à t h Khoảng cách ô i đất ộ một kiếp khoảng còn có một đoạn khoảng cách. đoạn n h là m ặ t độ sát n g v chương bốn trăm hãi. t bốn m t ma sát. ư ơ g 445, dựa theo trên mặt đất ma sát nhất là khi con này dị thú vẫn là phượng hoàng loại này đứng đầu thần thú thời điểm càng là có thể cảm giác được cảm giác gác bách mạnh mẽ bản thân ở ngang hàng cảnh giới dưới tình huống trên thực tế thần thú cũng có thể trực tiếp nghiền ép nhân loại phượng hoàng thì càng thêm không cần nói trên thực lực miễu sát bọn họ là khẳng định gặp phải bộ dáng như vậy cấp bậc đưa tay trên cơ bản cũng chỉ có thể chạy trốn nhưng mà bọn họ chạy trốn tốc độ là chứng muối nhanh chóng cũng là pháp thân một cái lung t ú n g thời điểm đó chính là bọn họ a lâm dạ quyền mất trong nháy mắt liền chính mình b ọ chạy hai mươi b ố cũng là quyền đ i ệ u e lâm dạ vẫn còn ở tại chỗ đối mặt dáng vẻ như vậy tình huống trong miệng lâm dạ cũng gắt gao chỉ là thì thầm một câu yên lặng nhổ nước bọt một chút cũng không có ở nói thêm cái gì lúc này một cái lắc mình trong nháy mắt liền hoàn toàn tiêu thất ngay tại chỗ có thể nhìn ra trước mắt cái này phượng hoàng là rất cường đại lâm dạ không biết vì sao có một loại đây là đang nhắm vào mình cảm giác cảm giác này là tương đối kỳ quái nhìn ra cái này phượng hoàng bây giờ tới là quá đúng dịp chính mình mới vừa buông lỏng không có một hồi liền ra phát hiện mấu chốt nhất là xuất hiện như vậy vừa đúng nhìn lấy làm sao âu đô thị quỷ dị như vậy chính mình một chút cũng không có cảm giác được thật là khiến người vô cùng ngoài ý muốn người b ấ t quá lâm dạ cũng không nghĩ nhiều cái gì lúc này liền trực tiếp né tránh nhưng mà cái này phượng hoàng đơn giản là liền biểu hiện cùng lâm dạ có k i ể u đoán giống nhau chính là nhắm ngay lâm dạ một cái người trực tiếp liền tới không nói hai lời liền trực tiếp phát động tấn công há mục gia trong c ổ h ọ n g nóng bỏng hỏa diễm trong nháy mắt liền nuốt sống lâm dạ toàn bộ thanh â m Cổ, thật coi lão tử là không có t ỷ khí đúng không lâm dạ né tránh phượng hoàng tiến công cũng là nổi giận cái ra hỏa này là thật một vị chính mình không phải là đối thủ của hắn sao thật là bên cạnh nhà cầu thắp đèn lồng đơn giản là muốn chết ta lâm dạ biểu thị chính mình nếu là không cho hắn một điểm nhan sắc nhìn một chút nói đó là thật là lấy không biết trời cao đất rộng kết quả là lâm dạ dứt khoát xuất thủ không nói hai lời liền trực tiếp độc thủ vất quá liền chỉ là một cái p ư ợ n g hoàng m ạ thôi đối với lâm dạ mà nói còn không phải là đơn giản phải chết bên này lâm dạ bắt đầu chiến đấu khóc mặt khác đổi một lần lão bà bà nhưng là đối với lâm dạ cải biến ảnh hưởng khá lắm thực lực của người này quả nhiên là bộ lạc ca phía trước căn bản là ở che giấu mình a thật là nho nhỏ niên kỷ dĩ nhiên cũng làm có sâu như vậy tâm cơ nhìn ra được tuyệt đối không phải cái gì tốt gì chuyển tây a bất quá không hổ là chính mình sư trị gái và em gái tử quả nhiên cũng là có cùng với chính mình đặc biệt ưu thế mặc dù 653 n h ư n g tu vi cũng không có rất cao nhưng nhìn đi ra vẫn là rất vĩnh an kỳ thực chỉ cần có thể chống đỡ được phượng hoàng mấy lần tiến công trên cơ bản chính là đã được đến n à n g nhận rồi dù sao mình cái này chỉ phượng hoàng là chính mình tự thân bồi dưỡng ra được trên thực lực nhất định là tương đối cường hãn một chút sư phụ song n g à i máy bay riêng thánh ngữ kích động chỉ vào màn ảnh trước mắt k h ỏ e miệng không ngừng q u ố t nhứ hắn vốn là cũng là cho rằng lâm dạ sẽ bị đẻ xuống đất ma sát thế nhưng kịch bản cũng không có sẽ như vậy diễn vô cùng cường đại phượng hoàng lúc này làm hết sức mình bị lâm dạ đẻ ở trên mặt đất ma sát chương bốn m ư ơ t là cái gì bụi vị chương bốn thì là cái gì bụi vị đây là mọi người đều không có nghĩ qua vốn cho là lâm dạ sẽ bị phượng hoàng cho bắt đ u ổ i ai biết giống như dĩ nhiên là trong nháy mắt liền đảo ngược đoán chừng là phượng hoàng đều không nghĩ đến chính mình lại bị một nhân loại bị đẻ xuống đất nổ tung một trận to lớn chân mới vừa ở giao thủ trong nháy mắt hắn cũng cảm giác được nồng nặc không ổn kết quả còn thật không có ngoài chính mình ý đoán ở ngoài cái g i a hỏa này là thật mạnh mẽ a một quyền qua đây hắn trong nháy mắt liền bối rối một cái phượng hoàng dĩ nhiên cũng làm bị một quyền cho c ộ n ngã mẫu chốt nhất là hàng này lúc này đang ở cưới ở phượng hoàng trên người trong miệng còn đang lẩm bẩm cái gì nướng phượng hoàng ta thích đ ắ m nhất trong miệng lâm dạ không ngừng lẩm bẩm lại nói tiếp còn chưa từng lăn qua nướng phượng hoàng là cái gì m ù i v ị đâu ngày hôm nay liền muốn đến thử xem lâm dạ nhìn trước mắt phượng hoàng cánh trên mặt chảy ra đủ cười kỳ thực cũng không phải là không có bất kỳ chỗ tốt nào hiện tại không phải là chỗ tốt thì có thân thú chắc là rất bổ a lâm dạ nghĩ như vậy liền trực tiếp cầm lên phượng hoàng cánh liền muốn bắt đầu kẹo xuống rút lui mà giờ khắp này p ư ợ n g hoàng cũng là đã cảm nhận được uy hiếp trí mạng lâm dạ là thật muốn ăn chính mình a ở vào trong tiếng kêu sợ hãi phượng hoàng trong nháy mắt liền hóa thành hình người biến thành một cái thanh xuân thiếu nữ lúc này đang bị lâm dạ ngồi dưới đất một tay còn bị lâm dạ nói d ố c tùy thời chuẩn bị đem cánh tay của nàng cho kéo đức đừng đừng đừng đau đau đau đau phượng hoàng kích động bố mặt đất là thật rất đau a lâm dạ hạ thủ là thật muốn đem nàng cánh nói d ố c xuống tới không ngừng hóa thành hình người chắc là muốn đem nàng cánh tay cho gạt tới a di người làm sao hóa hình lâm dạ nhìn lấy c ũ thiếu nữ trước mắt cũng là nghi hoặc không có nghĩ tới tên này vậy mà lại hóa hình ta độ kiếp a đương nhiên có thể hóa hình phượng hoàng cũng là rất phiền muộn m u ố n là cho rằng trên cái thế giới này trên cơ bản ngoại trừ mấy cái đứng đầu đại lao ở ngoài chính mình liền không cần sợ hãi người nào ai biết tới một cái lăng đ ầ u thanh dĩ nhiên cũng làm đem mình dựa theo trên mặt đất một trận bạo đổ truy không biết mình nói ra sẽ có hay không có người tin ngươi còn là biến trở về đi thôi nếu không ta ăn có gánh b á c lâm dạ nhìn trước mắt trắng đ o ã n cánh tay nói rằng ngươi thật đúng là muốn ăn ta ạ phượng hoàng vạn phần hoảng sợ hàng này không thể cho a là thật muốn ăn chính mình dĩ nhiên ta còn chưa từng ăn qua phượng hoàng thịt là cái gì mùi bị đâu lâm dạ nhìn trước mắt mắt phượng hoàng bên trong đang sáng lên nếu như nói trên cái thế giới này ngoại trừ ném rổ ở ngoài còn có cái gì là lâm dạ thích nhất đó chính là thức ăn ngon nhất là ly kỳ mỹ thực chớ ăn ta ạ thịt của ta không thể ăn phượng hoàng sợ chủ nhân a nhanh tới đây mau cứu ta đi ta không muốn bị ăn tới a n g ư ơ i ăn qua tử triệu triệu b ì n h thịt lâm dạ hỏi ngược lại không có kho không có ngươi ở nơi này nói mọi gì ta hôm nay liền tới đ ế m thử xem lại nói cho ngươi có ăn ngon hay không lâm dạ tiếp tục bắt đầu bẻ tay ban ngươi không muốn a thật sự rất tốt đau Hoàng Lệ Nhãn. nhớ nàng thần thú phượng hoàng một đời anh dành không nghĩ tới liền ngày hôm nay dĩ nhiên cũng là muốn bỏ mạng ở nơi đây hơn nữa còn là bị loài người ăn sống nuốt tươi ăn đi nghĩ như thế nào đều cảm giác vô tận b i hay chương 4 4 n t thu phục chương 4 4 n t thu phục hắn thậm chí đều không biết vì sao nhìn rõ ràng là là yếu như vậy tiểu g i a hỏa dĩ nhiên là như vậy của bố thật là không để cho nàng biết nói cái gì cho phải chính mình là thực sự solo tốt hơn nữa còn là lên một cái rất lớn làm sớm biết liền không nghe chủ nhân phải biết rằng hàng này đáng sợ như vậy chính mình nhất định là cách xa một chút căn bản cũng không dám như thế đến gần rồi cứ u mạng a phượng hoàng bắt đầu kích động giống lên chỉ t i ế p giống như người chung quanh lúc này tự nhiên lâm vào nồng nặc trong khiếp sợ bọn họ cũng là làm sao cũng không nghĩ tới lâm dạ thật không ngờ h ô n g tàn dĩ nhiên là trực tiếp a vẫn phượng hoàng cho trực tiếp ăn sống nước tươi thật là quá sáu trăm mười để cho bọn họ ngoài ý mến không nghĩ tới vậy mà lại là cái dạng này mở màn thật là làm sao đều là không để cho người nghĩ tới một chuyện điều này thật sự là quá mức khoa trương nhất là bọn họ làm sao đều không nghĩ đến lâm dạ dĩ nhiên là người kia ngay từ đầu nội tâm của bọn hắn bên trong kẽn đi là đối với lâm dạ là chứng m ố i không phục dù sao ở trong mắt bọn họ bất quá liền chỉ là một cái t r ư ở n g cùng với chính mình mẹ thân là cường g i ả tuyệt thế nhị đại mà thôi hơn nữa mấu chốt nhất là lâm dạ cho tới nay đều là chứng m ố i nhỏ yếu về điểm này cũng là khẳng định ai biết dĩ nhiên hắn bị người ta cười nhạo phải biết rằng bọn họ ở đụng tới phượng hoàng thời điểm không biết bị sợ thành hình dáng ra sao ngược lại là lâm dạ trực tiếp giải quyết rồi cái phiền phái này nhất là trước mắt cái này phượng hoàng độ kiếp cảnh giới đưa tay đơn giản là khủng bố như vậy a dáng vẻ như vậy dưới tình huống nhưng có thể được lâm dạ hành hung có thể thấy được lâm dạ thực lực của người này rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ ẩn dấu sâu đậm nguyên lai、like、bọn họ ở lâm dạ phòng trừng trong mắt chính là một chuyện cười đi dĩ nhiên khiếp sợ ở ngoài bọn họ đối với phượng hoàng là không có bất kỳ đồng tình phải biết rằng ở tu chân thế giới bản thân liền là tàn g h ố c mới vừa phượng hoàng xuất hiện chết sống không ít người đều chuẩn bị đẻ xuống chạy chối chết phụ chú dù sao cái này phượng hoàng đây chính là muốn bọn họ vậy càng là có thể muốn mạng của bọn họ dĩ nhiên nếu như tương lai gặp dáng vẻ như vậy được nhân bọn họ bị giết cũng sẽ không có người đồng tình bọn họ nhưng là bây giờ tình huống đ ổ i thành phượng hoàng bọn họ càng thêm không đồng tình dĩ nhiên cũng sẽ không có người ngốc đến họ đề nghị khiến người ta thu phục phượng hoàng đây là không có thể ưng đây chính là phượng hoàng thần thú tính cách cực kỳ cao ngạo hầu như là không có khả năng bị thu phục trừ phi là ra đời thời điểm cũng đã trói chặt khế ước thì như bạch tử họa tiểu băng long những thứ khác thần thú hầu như đều là chuyện không thể nào bởi vì sau trưởng thành bọn họ đều là cực kỳ cao n g o lại trong mắt của bọn họ những chủng tộc khác chính là hạ đẳng dĩ nhiên cái này cũng là sự thật một dạng linh thú ở những thứ này thần thú trước mặt phòng trừng cũng không dám n g ầ n g đầu đây là phương diện huyết mạch áp chế cái này áp chế đối với nhân loại cũng là tồn tại chỉ là bởi vì nhân loại phồn diễn sinh sống loại này áp chế rất thấp thế nhưng trên thực lực áp chế vẫn là tồn tại vất quá lại nói tiếp cũng là tương đối đáng tiếc độ kếp i cảnh giới phượng hoàng đây chính là không biết tu h à n h đã bao nhiêu năm cái này nếu có thể thu phục đó là chân chính siêu cấp tay chân một viên a chương bốn trăm bốn mươi tám tin tưởng chương bốn trăm bốn mươi tám tin tưởng chỉ là đáng tiếc ta đầu hàng ta đầu hàng ta cho ngươi làm linh thú có tin hay không mà ở trong mắt tất cả mọi người cực kỳ cao ngạo phượng hoàng cũng là trực tiếp đầu hàng thậm chí là không tiếp mình mở miệng cấp cho lâm dạ làm linh thú đây chính là có một lần làm cho người chung quanh c h ấ n kinh rồi thế này thì quá mức rồi phượng hoàng cư nhiên sẽ chủ động cho người làm linh thú điều đó không có khả năng a nhưng mà như thế nào đi nữa không có khả năng cũng là ở phát sinh trước mắt nhưng mà phượng hoàng đối mặt cùng chung quanh nhãn thần cũng là trong đầu không nói bản thân hắn cũng là cực kỳ cao ngạo thế nhưng tên trước mắt này cũng là thật muốn ăn chính mình a so với mình bị ăn t ơ i đầu hàng cũng không tính là người như thế nào kỳ thực còn có một cái nguyên nhân chủ yếu nhất đó chính là ở lúc mới bắt đầu lao bà bà liền thì có đã nói với hắn tương lai sẽ cho nàng đổi một cái chủ nhân mà trước mắt lâm dạ chính là có khả năng nhất người kia mặc dù nói lao bà bà thoạt nhìn lên vô cùng không định gặp lâm d ạ thế nhưng nói cho cùng vẫn là lâm d ạ họ hàng gần lao bà bà đối với người sư liền này tự nhiên là không có khả năng không quan tâm phượng hoàng trong lòng rất rõ ràng mặc dù là chính mình ra hiện kỳ thực cũng là vì lâm dạ mà chuẩn bị hơn hai mươi năm trước chính mình mới mới vừa sinh ra thời điểm lao bà bà cũng đã nói nàng cấp cho lâm dạ chuẩn bị một món lễ vật không sai trước đây sư tỷ của nàng bị b à n hồi lao thời điểm liền đã biết r a song chính mình sư điệt ra đời cho nên đối với người sư điệt này nàng là từ trong nội tâm cảm thấy một tia hưng p ấ n lại nói tiếp l a o bà bà cùng lâm dạ nhan tịch ngữ quan hệ vẫn luôn là cái tốt vì sao đương nhiên là bởi vì ở toàn bộ thiên tiên tông bên trong nhan tịch ngữ nhưng thật ra là tiền nhậm trưởng môn một cái người đơn độc dạy nên mà sư tỷ m ộ i lại là nhan tịch ngữ dạy nên các nàng hầu như cũng sẽ không đạt được sư tôn bất kỳ giáo dục sở dĩ trên cơ bản đều là nhan tịch ngữ nói mang theo các nàng đây cũng là đưa tới hai biết bọn họ sư tỉ bội quan hệ giữa phi thường tốt thậm chí là hơn xa so với bình thường chị em ruột còn muốn hảo hảo khá hơn rồi đây cũng tính là thiên tiên tông mấy năm nay trường thịnh không suy nguyên nhân á bởi vì tông môn nội bộ phận cũng không có có bất kỳ vấn đề gì xuất hiện không kỳ thực phẩm cách cũng sớm đã là thiên tiên tông suy tính một trong đã sớm xâm nhập người một nhà làm sao có khả năng còn có thể xuất hiện bất kỳ t h ả phản luận đâu cũng thực sự là bởi vì dáng vẻ như vậy nguyên nhân phía trước tiểu sư hội nhập môn thời điểm lâm dạ bên người bảo tiêu mới có thể trở về thấy mình tiểu sư mỗi nguyên nhân càng nhiều hơn vẫn là đang với đoàn kết chính mình nhỏ sư muội sở dĩ phượng hoàng rất tin tưởng ở lão bà bà trong mắt lâm dạng nhưng là so với tương lai tông môn người thừa kế còn trọng yếu hơn vô số lần mặc dù là ngoài miệng không nói thế nhưng ngươi cũng có thể nhìn ra cái này lão bà bà đối với lâm dạ n g dung túng đó là tương đối đáng sợ phải biết rằng ở nơi này bên trong tông môn lão bà bà hầu như đều là cực kỳ trong mắt duy chỉ có đối với lâm dạ n g là đặc biệt nhất lâm dạ n g mỗi ngày chơi nàng cũng là cái gì á độ tị thu thậm chí là đều làm bộ không nhìn thấy có thể thấy được tính cách của nàng phượng hoàng đi theo chính mình chủ bên người thân hơn hai mươi năm tự nhiên là biết mình tính cách của chủ nhân ngoài mặt có thể sẽ bất động thanh sắc thế nhưng trên thực tế lại là một loại cảm giác k h á c thi chương bốn trăm bốn mươi chín đây là ngươi một ta chương bốn trăm bốn mươi chín đây là ngươi một ta cho nên nàng trong đầu cũng không cho là mình đầu hàng là bao nhiêu đáng xấu hổ tương phản chính mình lấy c h i thức cùng trước giờ thuần phục chính mình tân chủ nhân mà thôi ngẫm lại hắn còn có chút tiểu kích động đâu ha h a đát ai biết ngươi có thể hay không chờ chút trực tiếp đứng lên động thủ với ta lâm dạ cười lạnh liền muốn tiếp tục bài đối phương tây phượng hoàng trong chấp đoán này đều bối rối nói thật lâm dạng cái này lo lắng có cần không sáu lẻ bảy hàng này thực lực hơn mình xa a kỳ thực hắn đều không biết lâm dạng cực hạn rốt cuộc là cảnh giới gì đối mặt hắn giống như là đối mặt chủ nhân một dạng cái loại này vương dương đại hải b ê n h mông cảm giác cho người ta một loại liếc mắt căn bản là nhìn không thấy chân trời cảm giác g i á n g vẻ như vậy người thật chính là mình có thể t r e o trọc khí sao hơn nữa coi như là mình bị lật ra chính mình căn bản cũng không phải là đối thủ còn đi đánh lén cái này không phải là mình muốn chết sao hắn tuy là rất cao、ngạo. thế nhưng đầu góc không ngốc ga có m a u bệnh mới sẽ đi đánh lén a không đúng chết sẽ nhanh hơn a hơn nữa chính mình người phần đã định chức là không có khả năng biết đánh lén phượng hoàng suy nghĩ một chút tham khảo với lâm dạ não mạch kín thanh k ỷ nàng quyết định mang ra chính mình cứu binh kỳ thực ta là ngươi trưởng môn phái tới khảo nghiệm các ngươi phượng hoàng đội v à n g nói nếu không nói khả năng liền muốn lạnh trưởng môn cái kia trưởng môn chính là nhan thanh t u y ế t băng liên tông trưởng môn phượng hoàng không chút do dự liền trực tiếp bán đứng chính mình trước nhậm chủ nhân thậm chí là tự mình nói ra tên của đối phương chủ nhân nhất định là đang nhìn nếu là hắn không muốn chính mình lời nói ra cũng sớm đã ngăn lại chính mình căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp nào để cho mình nói ra đó chính là muốn để cho mình nói ra cái này hắn vẫn là rất rõ ràng hai người mình chủ nhân có thể nói là đều là thủ đoạn thông tin ê cấp bậc không có một cái hiền lành ai bảo các nàng đều là tu chân giới đỉnh tiêm thế lực đâu bọn họ dáng vẹn như vậy p h à m nhân không đối ứng nên p h à m thú căn bản là chắc thi không đến đối phương kết quả hơn nữa từ phía trên tiên tông đi ra người mỗi một người đều là biến thái cấp bậc căn bản cũng không phải là người bình thường có thể trêu trọn đồi lại nói tiếp lâm dạ bối cảnh là thật cứng rắn không tin tưởng cho dù là đến long giới long vương đều muốn đối với lâm dạ không đúng chính mình như thế một cái tiểu phượng hoàng liền không cần phải đặc biệt cao não dù sao mạng chỉ có một không cần thiết lãng lại tăng thêm bản thân mình liền không phải là cái gì đặc biệt cường đại tồn tại nếu như tiếp tục lãng đi xuống ai cũng không biết có thể hay không tùy thời đều bị người giết chết ai đây chính là trích lệnh có vài người thiên sinh chính là tốt số lao bà bà thêm nó kỳ thực đại khái tỷ lệ cũng biết là ai mới rồi dù sao có thể ở dưới mí mắt nàng thả k h á i thu phòng t r ừ cũng chỉ có lao bà kia coi như là trước mắt cái này tiểu phượng hoàng cũng không thể ẩn giấu ở chính mình người hình duy nhất có thể làm được cũng chính là cái kia điên không một tử giống nhau lão bà bà d ê tởm a cái này lão bà bà rốt cuộc là ý gì thật tốt làm khó dễ mình làm cái gì mình cũng phối hợp như vậy hẳn thực tập còn muốn cao như vậy đây không phải là bước cùng với chính mình đem bọn họ băng liên tông đệ tử đều cho làm hư nhiệm điệu sao lâm dạ nội tâm nhịn không được nghĩ xấu đến đây chính là nàng của ta chương bốn trăm năm mươi khẩu vị nặng chương bốn trăm năm mươi khẩu vị nặng lâm dạ bản thân là không tính gây chuyện nhưng là bây giờ cái này lão bà bà cũng không phải cái gì hiền lành cả ngày liền muốn tìm cho mình sự t ì n h chính mình cũng không thể khiến nàng thư thái thật là tức chết người đi được lâm dạ khỏe miệng hơi cốt nhứ trong lòng vào bắt đầu kế hoạch hẳn là làm sao đối phó trước mắt cái này l ã o bà bà chính mình nhất định phải cho hắn biết xã hội hiểm ác đáng sợ triệt để gieo h o a nàng băng l i ề n tông đệ tử ngươi muốn cho ta làm sùng vật đúng không ta tiếp nhận rồi lâm dạ trực tiếp vung lòng tay ra kỳ thực nàng ngay từ đầu cũng là thực sự không có ý định ăn dù sao không phải là thịt heo lâm dạ thành tựu một người hiện đại ăn quen rồi gà vịt ngỗng mười thịt bò thịt h e o chở các loại an phượng hoàng thịt vẫn tương đối khẩu vị nặng lâm dạ trong lòng vẫn là không thế nào mong muốn cho nên vẫn là đàng hoàng một điểm thì tốt rồi an vật này cũng không biết mình thân thể sẽ sẽ không sản sinh cái gì căng thẳng phản ứng ngược lại lâm dạ phải không dự định đ ế n thử bất quá nếu là cái dạng này hắc lâm dạ vẫn là có ý định xuất thủ nói như thế nào đều muốn cho nàng đem băng liên tông đệ tử họa phong toàn bộ cho nàng mang nhỏ xẹo nếu không còn cho là mình là thật dễ khi dễ đơn giản thu thập một chút lâm dạ đã bảo lên mới vừa chạy trốn băng liên tông đệ tử chuẩn bị tiếp tục lên đường thế nhưng lần này lâm dạ cũng là bắt đầu ra bản thân chiêu số đầu tiên là ở trên đường lôi kéo băng liên tông đệ tử mạnh mẽ đánh bài tú lơ khơ chính là cái loại này đánh bài tú lơ khơ lâm dạ trực tiếp liền móc ra một bộ bài tay bắt tay chuyển thụ cho bọn hắn kỹ xảo mặc dù là đệ tử của bọn họ không muốn thế nhưng cũng không chịu nổi lâm dạ mặt mũi đại các ngươi không phải chơi chính là không cho ta lâm dạ mặt mũi một câu nói này để băng liên tông đệ tử triệt để cả sẽ không rơi vào đường cùng liền cùng lâm dạ chơi lên mấu chốt nhất là lâm dạ hàng này là có khả năng nhất hiểu rõ nhân tính tuy làm i ệ n g các nàng đã nói lấy không muốn không muốn thế nhưng thân thể cũng rất thành thực lại tăng thêm lâm dạng cẩn thận tỉ mỉ dẫn đạo rất nhanh a mỗi một người đều đánh bắt đầu từ vừa mới bắt đầu giống như không phải chơi tiền đến phía sau tiền tệ linh thạch có thua mù quáng liền dứt khoát liền trên người của mình toàn bộ thiên tài địa bảo minh khí linh thu trở các loại tự nhiên trực tiếp đặt lên thậm chí là trực tiếp cũng bắt đầu ký khế ư ớ c bản thân bản thân một dạng dân cờ bạc đến rồi nhà chỉ có bốn bức tường thời điểm trên cơ bản đều sẽ thu tay lại tỉnh lộ thế nhưng không chịu nổi lâm dạ là một cái dẫn đạo đại sư a luôn là có thể mãnh liệt kích phát các nàng trong nội tâm thắng bại dục sau đó đợi đến bí cảnh quan bế thời điểm lâm dạ thuận lý thành trương thành đệ nhất danh thậm chí là còn tức được vô số t r ư ơ n g khế ước bản thân có thể nói một hồi bí cảnh thí luyện lâm dạ phải phải kiếm b ộ rồi hiện tại toàn bộ môn phái trên giới đệ tử hầu như đều là thành chính mình đầy tớ năm trăm năm mươi bảy trên cơ bản đều là cùng chính mình tiêm thự khế ước bản thân mỗi một người đều là vẻ mặt đau khổ sắc khóc bọn họ làm sao đều không nghĩ đến chính mình đường đường người tu chân thật không n g gánh không được mê hoặc nhưng lại thua như vậy thay quá thật là đối với bọn hắn mà nói là thiên đại sình đục đồng thời lâm dạ cũng cho bọn họ lên trong đời tối trọng yếu bài học nam nhân miệng gạt người quỷ lần này không chỉ là muốn tiền tài của bọn họ liền các nàng m ệ n h đều đánh vật ra làm cho lâm dạ ngoài ý muốn là vốn cho là lao bà bà sẽ nói cái gì nhưng người nào biết lao bà bà cũng không nói gì chương bốn trăm năm mươi mốt tìm tới cửa chương bốn trăm năm mươi mốt tìm tới cửa thậm chí là đối mặt cùng xấu hổ không gì sánh được đệ tử của trường một nhóm nàng cũng là không nói gì chỉ là rất bình thường chuẩn bị cho lâm dạ hạng nhất thường cho ở ngoài liền không có ở nhiều lợi sinh cái này là thực sự làm cho lâm dạ cảm thấy mãnh liệt ngoài ý mớn không nghĩ tới là cái này lão bà bà đã vậy còn quá rộng lượng thật sự chính là khiến người ta cảm thấy rất kỳ quái chẳng lẽ người này là ở làm bộ sao lâm dạ suy nghĩ một chút cũng không nói gì nhiều xoay người về tới chính mình nơi dừng chân tiếp tục bắt đầu chính mình nằm yên sinh sống dĩ nhiên một lần này đại bị sau đó lâm dạ liền thoải mái nhiều hiện tại toàn bộ băng liên tông đệ tử hầu như có phân nửa đều là lâm dạ đầy tớ dù sao cũng là ký ước từng cái bây giờ đang ở lâm dạ trước mặt là thành, thành thật, thật. đơn giản là không muốn quá nghe lời dĩ nhiên chứ những thứ này ra đệ tử ở ngoài vẫn là có một số chưa có cùng lâm dạ n g ký hợp đồng đệ tử thái độ cũng là đã t i ê u ngạo c ũ n g tỷ như nói băng liên tông thánh nữ đáng sợ nhất là cái này thánh nữ dĩ nhiên là không có chút nào sợ lâm dạng thậm chí là còn muốn qua đây khiêu khích một cái lâm dạng đây chính là khiến người ta cảm thấy một tia hết trôi nói rồi đối với này lâm dạ n g chỉ nghĩ muốn biểu thị trước mắt người này là không có tiếp thụ qua xã hội hiểm ác đáng sợ mà thôi vì vậy lâm dạ n g để nàng hào hào thể nghiệm một bả xã hội hiểm ác đáng sợ tùy ngươi chọn lâm dạ không nói hai lời liền trực tiếp móc ra chính mình vũ khí bí mật còn như nguyên nhân sao đây là bởi vì đối phương là muốn gọi lâm dạ ở trong môn phái đảm nhiệm một cái chức vị lâm dạ đương nhiên là không muốn nói đùa chính mình có thể một cái nằm yên nhà ngư làm sao lại vì người khác môn phái liều mạng đâu đây không phải là ở nói đùa chính mình nha lâm dạ cự tuyệt thánh nữ liền trực tiếp nói ra dùng lâm dạ phương t ứ c tới q u y ế t đấu nơi này thánh nữ là đùa bỡn một chút nhỏ n ọ n trong lòng của nàng là rất rõ ràng chính mình căn bản cũng không có thể sẽ là lâm dạ đối thủ xem lâm dạ phía trước chiến kỷ xe biết hàng này thuộc hạ thực lực nhưng là trứng m ố i cường hãn biểu sát tiểu phượng hoàng hiện tại tiểu phượng hoàng đã tại lâm dạ cấp trên bắt đầu chính mình gãy hàng ngày không sai từ trở về đến nơi này sau đó tiểu phượng hoàng thay thế công tác chính là sơn kê gãy công tác ở lâm dạ thiết định trong thời gian cố định thời điểm gãy nhắc nhở lâm dạ đã đến giờ kỳ thực lâm dạ chính là cố ý đơn thuần chính là muốn áp tâm một cái lao bà bà ai biết giống như lão bà bà dĩ nhiên là không có phản ứng chút nào giống như là lâm dạ coi như là ở băng liên tông chọc thùng trời h ắ n cũng sẽ không cá u bất kỳ biến hóa nào giống nhau nay quả là làm cho lâm dạ đầu vóc mơ hồ cái này l a o bà bà rốt cuộc là tình huống gì lâm dạ bây giờ là thật có chút sờ không chúng chủ yếu cũng triệu triệu là thật không biết nên nói cái gì cho phải a ngươi nhắc tới cái lao bà bà có cái gì tâm cơ a như vậy tâm cơ là cái gì chứ út ngươi lại là thực sự biết không rất rõ ràng là căn bản cũng không biết nếu không biết lời còn có thể nói cái gì còn không phải là thành thành thật thật chỉ có thể chính mình ngây người nơi đây chỉ là không nghĩ tới là hôm nay thánh nữ dĩ nhiên là trực tiếp tìm tới nhóm cửa hơn nữa còn là muốn cùng chính mình tiến hành một trận đánh bạc chương bốn trăm năm mươi hai đ ố i rối chương bốn trăm năm mươi hai bối rối điều này thật sự là quá làm cho lâm dạ ngoài ý muốn rốt cuộc là bị bao nhiêu kích thích mới có thể làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn đâu lâm dạ là xem không hiểu thế nhưng trên cơ bản đối phương liền không có bất kỳ thắng lợi khả năng đâu vậy b à i k i ể u a thánh nữ cũng là chút nào không hàm hồ liền trực tiếp ngồi xuống không nói hai lời liền trực tiếp bắt đầu lâm dạ cũng là nước r a liền ngồi xuống tùy tiện tìm mấy cái chính mình nô lệ cho mình bưng trà d ố t nước cái này phô trương đây chính là so với trước mắt vị này thánh nữ muốn lớn hơn nhiều thánh nữ danh tiếng tuy là rất mạnh thế nhưng có một chút là nhất định đó chính là trước mắt vị này thân phận tuy là cao quý thế nhưng trên thực tế ý nghĩa cũng không phải là rất lớn thánh nữ thánh tử d á n g vẹn như vậy xừng 9 6 í s bảy sắc kỳ thực nói trắng ra là chính là toàn bộ môn phái nhân vật đại biểu người muốn nói hắn quyền lực lớn a đó là nhất định cũng chính là tương đương với dưới trưởng môn nhị bà thủ tương lai trưởng môn người được đề cử thế nhưng giống nhau lương đeo d á n g vẹn như vậy thân phận người nhất định là muốn cố gắng tu luyện hơn thậm chí là hoàn toàn không có bất kỳ chính mình ngu nhạc thời gian hoặc có lẽ là hầu như đều không có không đi chơi đ ù a hơn nữa trên cơ bản ngươi làm tốt nhân ra nói ngươi là thiên tri tiêu tử nếu như ba c ơ h ở làm không được tốt phía sau còn có một cặp người muốn siêu việt ngươi có thể nói là thống khổ nhất một lựa chọn trên cơ bản chính là bị kẹp ở giữa căn bản cũng không phải là dễ làm như vậy người trên cơ bản đều lại bị nhân ra cho triệt để khi dễ hầu như đều là không có bất kỳ quyền lựa chọn thậm chí là đối đại trong môn phái đệ tử cũng là không có khả năng đặc biệt quá phận dù sao cũng là môn phái mặt nếu như ngươi đức hạnh có chuyện vậy cũng thì là không thể đủ kế thừa chức trưởng môn sở dĩ trên cơ bản đều là vô cùng dễ khi dễ mà lâm dạ cũng không giống nhau ngay từ đầu liền không có, có gì tốt thân phận cùng danh tiếng trên cơ bản chính mình muốn làm gì những người khác căn bản cũng không có lựa chọn đây là số mệnh liên biểu hiện hiện tại lâm dạ có thể không hề gánh nặng trong lòng để cho người khác cho mình không ngừng làm l ạ o công thế nhưng trước mắt cái này thánh nữ cũng là không thể hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thậm chí là còn phải giữ vững cùng với chính mình trái lương tâm nụ cười bài cựu rất nhanh lại bắt đầu lâm dạ thuần t h u ộ c sao bài đ ả o cốt bài ngay sau đó là tìm kiếm loại trừ một cái người là bốn c h ư n bài b à i chín quy tắc là rất đơn giản nhưng là lại là kích động kinh hãi mềm yếu lâm dạ cũng không giống nhau lâm dạ từ đều đúng lúc đều không có bất kỳ hốt hoảng cảm giác ngược lại là thật vui vẻ hưởng thụ xoa bóp trong ánh mắt lộ ra khinh miệt mà thánh nữ đây là ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt bài cửu không biết trong đầu đang suy nghĩ gì làm sao rồi có muốn hay không cùng lâm dạ một khẩu khí trực tiếp kết thúc vào lúc này chuẩn bị đấu chính là trong lòng tố chất ta thánh nữ do dự nhìn lấy lâm dạ nàng là do dự mãi trong lòng tràn đầy rất sợ có ở đây không sử dụng pháp thuật dưới tình huống nàng chính là một cái trong s o n g bạc t i ể u bệnh nơi đó là lâm dạ bộ dáng như vậy đại hôi lang đối thủ nhất là bị lâm d ạ n h ư có như không khinh miệt nhãn thần xem một trận khó chịu cái loại cảm giác này thật giống như mình bị gây khó dễ l ê n mắt căn bản cũng không có phản kháng khả năng chương bốn trăm năm mươi ba trực tiếp đi chương bốn trăm năm mươi ba trực tiếp đi trên thực tế rất nhanh thánh nữ câu triệt để thất bại quả nhiên không phải lâm dạ đối thủ đây cũng là mọi người trong đầu sớm liền nghĩ đến bọn họ căn bản cũng không có thể sẽ là lâm dạ đối thủ thánh nữ rất nhanh thì đem trên người mình toàn bộ linh thạch toàn bộ đều triệt để thử quang dĩ nhiên cái này thánh nữ vẫn là rất thông minh đ ể cũng không có ở thua sạch về sau liền bỏ mắt không t i ế t hết thể a chính mình toàn bộ bộ phận cái gì cũng đặt lên kỳ thực cũng không phải là bởi vì hắn đâu đa cao minh a tương phản b ở i vì là thánh nữ ngược lại là tương đối là đơn thuần dù sao cũng là từ nhỏ đến lớn đơn thuần chính là dựa vào cùng với chính mình thiên phú có thể thu hoạch võ kinh tư nguyên thì tốt rồi sở dĩ tu luyện cũng là chứng mỗi ung dung toàn bộ môn phái cũng là hầu như đều coi nàng là làm cục cưng quý giá sở dĩ trên căn bản là không tồn tại người bất kỳ vấn đề gì sở dĩ cũng là đơn thuần đáng sợ sở dĩ dáng vẹn như vậy nhân hay là tương đối với tương đối khá l ừ a gạt đệ lần này vì sao sẽ không lên đơn còn hoàn toàn bởi vì không có ai đi phụ trợ trên thực tế lâm d ạ phía trước cùng những thứ này môn nhân đánh bạc thời điểm là cùng nhau bộ dáng như vậy lâm dạ sẽ để cho một số người thắng một ít sau đó đi dùng ngôn ngữ đi kích thích những thứ kia thua dù sao thì là lâm dạ thắng không phải rất nhiều thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không thiếu anh từ từ để cho bọn họ bắt đầu cấp trên hiện tại cùng cái này thánh nữ giữa tỷ đấu là sẽ không có người ở một bên sở dĩ căn bản là không cách nào kích khởi đối phương thắng bại d ụ đây mới là cái này thánh nữ có thể bảo trì thanh tỉnh nguyên nhân thực sự dĩ nhiên lâm dạ cũng không có thực sự dự định đang để cho thánh nữ ký khế ước bản thân nói đùa đệ tử bình thường nội môn đệ tử cũng không tính nếu như đổi thành thánh nữ vậy có chút quá đáng nếu như lão bà b à tự mình đánh đến cửa lâm dạ còn thật sợ mình không phải là đối thủ cái kia thời gian sợ rằng chính mình liền chân chính hết con b có thể nói mấy ngày này lâm d ạ là vẫn tự nhiên đang thử thăm dò lao b à và d a n h giới cuối cùng dĩ nhiên có ít thứ nàng là kiên quyết không thể dây vào n g ư ơ i nếu thua liền trực tiếp chủ a tốt h đâu thánh nữ nhìn lấy lâm d ạ g ậ t đầu rất dễ chịu đứng dậy làm như muốn đi lúc này xem như là luận đạo lâm d ạ sẽ không không nàng vốn là cho rằng cái này thánh nữ sẽ không dễ dàng như vậy buông t h à hơn nữa chỉ là từ tướng mạo nhìn lên cái này thánh nữ thoạt nhìn lên liền không giống như là như vậy mà đơn giản phủ t â u người nhưng không nghĩ đến dĩ nhiên là nhẹ nhàng như vậy được muốn đi chờ các loại lâm dạ thoáng cái có giáo chủ đối phương ngươi cứ đi như thế lâm dạ suy nghĩ một chút vẫn là mở miệng hỏi đúng vậy t r ư ở n g muốn nói ngươi không đồng nghiệp liền tính thánh nữ nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói đây hết thể liền biểu hiện chính mình sư phó dự liệu như vậy chính mình tiêu sái đi a s o n g lâm dạ ngược lại sẽ truy vấn ngược lại tuyệt đối sẽ bị so với bình thường không thể không nói bất kể là lâm dạ vẫn là sư phụ mình đều là mười phần lao tiền xu điểm này là không thể phủ nhận hai người kia đều không phải là cái gì hiền lành là được so ra chính mình liền chỉ ở sử dụng quá mức non、nốt. thảo nào là không chơi thắng hai cái này lao tiền xu nàng l i ề n không nói thêm gì sao lâm dạ tiếp tục truy vấn nói nàng có thể không phải cảm thấy cái này lao bà bà sẽ tốt như thế nói tức chương bốn trăm năm mươi b ố tâm cơ thâm trầm t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi b ố tâm cơ thâm trầm à vậy cũng được không có nói gì sư phụ nàng nói trễ một chút thời điểm hắn trở về cùng chơi vừa với ngươi thánh nữ vừa cười vừa nói nàng l à n g nghe được chính mình sư thúc nói nhất cử nhất động nếu như đòn tay không đồng ý liền nói như vậy nàng nói chỉ cần mình như thế lúc lâm dạ là nhất định sẽ đồng ý tuy là cảm giác có điểm kéo thế nhưng hình như là thực sự dùng rất tốt nàng liền hai t á m ba nhìn lấy lâm dạ s ắ p mặt hơi đổi đổi được rồi ta biết rồi n g ư ơ i muốn ta làm cái gì lâm dạ trực tiếp mở miệng nói vốn là trên người còn cảm giác thật thoải mái nhưng là bây giờ liền trong nháy mắt cũng cảm giác không thoải mái không làm cái gì sư phụ là hy vọng ngươi có thể trở thành chúng ta băng liền tông ngoại môn c h ấ p sự nàng có chuyện gì cần phải đi ngươi bang nếu như ngươi đồng ý có thể bắt được c ố c biển trên cơ bản muốn ngươi đi sự tình đều ở đây ngươi làm là được rồi thánh nữ sau khi nói xong trực tiếp lấy ra chính mình hải rồi ha hả lâm dạ cười khổ một tiếng s a u cái này lao tâm cơ của phụ nữ quả nhiên là rất thâm a ít nhất là mình đã đoán được chỉ tiếc giống như coi như là mới đến cũng không biện pháp a mình không phải là đối thủ mới là vấn đề lớn nhất dùng vũ lực bức bách chính mình đáng tiếc chính là mình nhất định phải dính chiêu này ai trong nội tâm thật ra thì vẫn là có chút khó chịu thế nhưng cũng không có bao nhiêu biện pháp lâm dạ biểu thị mình tuyệt đối sẽ không ở như thế không ai khi dễ có cơ hội siêu v i ệ t lợi của bọn họ nhất định là tốt a bọn họ treo ngược lên đánh thâm ta biết rồi ngươi có thể đi lâm dạ cũng là trực tiếp đem người đều cho công châu không có biện pháp hiện tại chính mình lòng tình không đẹp cũng không có gì đặc biệt hứng thú đơn giản là không muốn quá khó tiếp thu rồi ngày thứ hai lâm dạ liền trực tiếp xuất phát dọc theo đường đi cũng là không có gì cả thời điểm thậm chí là lúc ra cửa đều rất ít người chỉ ít bởi vì đây là lão bà bà giao cho mình nhiệm vụ lâm dạ tuyệt đối đối phương chỉ là đơn thuần a mình làm thành trong kho phải tự làm sự tình cũng là cực kỳ r ắ c rưởi sự tình thật là khiến người ta rất khó chịu là được lâm dạ dọc theo đường đi không được đi dĩ nhiên lần này cũng chỉ có hắn một cái người không vân lưu ly bạch tử hoa t ậ n khả khanh đ á n g người trên cơ bản đều là đang tu luyện cũng chỉ có hắn một cái người là nhàm chán sở dĩ cũng chỉ có mình một cái người ra cửa hơn nữa sự tình là làm nhiều vô số bất quá cũng may giống như ở tu chân giới có một cái chỗ tốt cái kia chính là có thể người điều khiển chính mình kiếm tiến hành phi hành đây chính là thư thái lâm dạ nằm ở trên phi kiếm trên cơ bản chính là dựa vào phi kiếm giúp đỡ phi hành bản thân liền không phải là cái gì đặc biệt chắc chở nhiệm vụ cũng chính là mục đích xa một chút tại phía xa tân hải chi tây kỳ thực cái này tân hải tỉ mỉ cũng không có bất kỳ cụ thể tọa độ hàm nghĩa chính là đơn thuần dựa vào lâm dạ chính mình đi tìm ba mươi sáu dù sao lao bà bà chi cho nàng mong muốn đồ vật còn có một cái ở tân hải cẩn thận địa điểm còn như những thứ khác hoàn toàn chính là dựa vào lâm dạ tự do phát huy cho dù là lâm dạ không vui cũng là không có chút nào biện pháp một việc sở dĩ lâm dạ coi như là nửa cái chi phí chung lên sân khấu du lịch mặc dù là không có bất kỳ tiền lương t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi lăm làm trái thiên mệnh t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi lăm làm trái thiên mệnh bên trong băng liên tông lao bà bà đang ngồi đối diện một nữ nhân hắn xuất phát nhan tịch ngữ xem cùng với chính mình đồng môn sư mội mở miệng hỏi ân lão bà bà gật đầu chúng ta bộ dáng như vậy thực sự có thể chứ nhan tịch ngữ nhìn lấy không tự chủ nhữ m ạ y một cái nội tâm của nàng lúc này là vô cùng có quý nói thật mỗi cá nhân đều vọng tử t h à n h long thế nhưng nếu như đây là đánh cắp khí vận của người khác hơn nữa còn là không nhất định thậm chí là liên quan đến toàn bộ tu chân giới vận mệnh nhan tịch ngữ lúc này cũng không biết mình nên nói cái gì sư tỷ cái này hải tử không có ngươi suy nghĩ một chút cái k i a mười sao yếu đuối lão bà bà cũng là ngoài ý muốn đối với lâm dạ bày tỏ thưởng thức tuy là ngoài miệng không phải rất lãi kiến thế nhưng trên thực tế hay là đối với với lâm dạ vẫn là chứng m ố i không sai chỉ tiếc giống như lâm dạ cũng không ở nơi này cụ căn bản cũng không biết cái này lao bà bà giao phó chính mình sử mệnh hoặc giả nói là vì tốt cho hắn ta không phải đối nàng có hoài nghi chỉ là thiên đạo lựa chọn người thực sự có thể thay đổi sao nếu không phải có thể thay đổi ta sợ tổn thương cái này hài tử khí vận c ă n cơ nhan tịch ngữ cũng là có chút đau đầu thuật hậu lời nói thật cái này kế hoạch kỳ thực liền tại lâm dạ sinh ra về sau liền sinh ra dù sao cái này là tới từ ở tu chân giới bí mật trên cơ bản chỉ có đại lao mới biết được hết lần này tới lần khác đổi kịp nhan tịch ngữ thế hệ này thời gian đã cảm nhận được thậm chí là cái kia thiên mệnh người đã xuất hiện chỉ là lúc này lâm dạ cũng là ra đời không thể không nói đích thật là đối với bọn hắn là có không thiếu một cái cổ vũ mỗi cá nhân đều cũng có chính mình tư nhân tâm lâm dạ sinh ra làm cho nhan tịch ngữ cũng sao có kiên định như vậy muốn tìm được cái kia khí vận c h i tử thậm chí là theo bản năng đi bỏ quên điểm này toàn bộ thiên tiên tông trên dưới đều là biết đến thậm chí là cũng đều là ngầm thừa nhận trường môn tri tử luôn là tốt hơn một chút căn bản cũng không quen thuộc hệ người thế nhưng muốn thay thế được chuyện này cũng không phải là đơn giản như vậy trọng yếu bao nhiêu đâu đã trọng yếu đến chính phản giữa hai phái bông xuống thành kiến thậm chí là có thể hiếm thấy liên thủ có thể nhìn tinh nguyện cùng nhan tịch ngữ quan hệ giữa có thể nhìn ra ali bọn họ là tài nguyên cũng là cố tình làm mục đích chỉ có một cái nhưng mà cái này kế hoạch cũng là bởi vì lâm dạng sinh ra hoàn toàn thay đổi đi hướng hơn nữa tinh nguyện l a o bà kia không phải cũng đồng ý sao tinh nguyện đại biểu ma giáo nàng có thể đồng ý cũng liền đại biểu ma môn đồng ý có thể nói đây là trên giới một lòng sự tình mãi cho đến một người xuất hiện đó chính là bạch tử h o a k h i thực từ bạch tử h o a xuất hiện một khắc kia nhan 973 t ị c h ngữ cũng biết nàng là người nào chỉ có một vấn đề đó chính là cản con trai mình đường nhan tịch ngữ không phải là không có nghĩ tới thống hạ sát thủ thế nhưng cũng phải vì tu chân giới phụ trách sở dĩ cho tới nay đều là không có trực tiếp độc thủ dĩ nhiên cũng không có cản trở nàng tự thân khí v ậ n nếu như quá gấp vận khí không tốt hao tổn cũng là không thể trách chính mình đứa bé tử thế nhưng trên thực tế cũng không chỉ là không có hao tổn thậm chí là đã tới băng liên tông viên này để đám người rất luôn cuống tại sao lại xuất hiện ở nơi đây chẳng lẽ là thật thiên mệnh không thể trái sao mọi người đều ở đây nghi hoặc chương 456, t â n hải chi tây chương 456, t â n hải chi tây bao gồm nhàn tịch ngữ bản thân cũng là đang không ngừng nghi hoặc cần lo lắng sao lão bà bà cười cười sư thị cái này có thể điểm cũng không giống ngươi ta lo lắng hơn hay là tương lai nếu như tổn hại rồi thái nhi cái này sẽ không tốt mẫu thân đều là từ tư nhân đây là tất nhiên ở nơi này mấy vạn năm trong tu chân giới mặt thiên tiên tông trưởng môn xuất hiện vô số giới nhưng là sinh con chỉ có nàng một cái lâm d ạ xuất hiện cơ hội là gom đủ thiên tiên tông vạn ngàn sùng ái cùng kiêm tuy là hiển nhiên không có rất rõ ràng thế nhưng toàn bộ phía sau núi thế bên trong những cái này các l a o tổ tông nhưng là không kịp chờ đợi muốn gặp một lần cái này thiên tiên tông vài vạn năm tới đệ một cái đúng nghĩa chính thống truyền nhân sư tỷ nguyên là thật không cần lo lắng thực sự không được thì đem khí vận trả lại cho hải tử là được lão bà bà cười nói nguyền lấy đứa bé kia cùng thái nhi quan hệ giữa ta tin tưởng mặc dù là bị thay thế khí bận nặng cũng là sẽ không thu nhiều gì gì đó lão bà bà lần đầu tiên chứng kiến bạch tử họa thời điểm trong lòng nghĩ chính là lưu lại bạch tử họa bằng không dựa theo ý nghĩ của hắn kỳ thực bạch tử họa cũng sớm đã chơi xong dù sao một cái khả năng làm uy hiếp đến tư chất sư chất người tồn tại ở trên thế giới này càng là một chuyện không tốt nhưng là bây giờ tình huống có biến không thể không nói lâm giả thực sự nội hàm đại khí bận nếu không căn bản cũng không khả năng vận khí tốt như vậy ngươi gặp qua đứa bé kia ân là một cái rất tốt hài tử tính cách song song cũng còn không sai nhất là đối với thái nhi v u kỳ trung tâm loại này trung tâm có thể xuất hiện hay không vấn đề đâu sẽ không sư tỷ đối với mình trượng phu lại bởi vì việc này mà tức giận sao lão bà bà tiếp tục vấn đạo cái này tại sao có thể so với nhan tịch ngữ sửng sốt u trật liên hiểu nếu là như vậy chính là cuối cùng như vậy cuối cùng bất kể có phải hay không là thái nhi hắn đều có thể chia một chén suốt ta chính là ý này chuyện này thích hợp làm cho thái nhi đi làm t h ú hồ trên người của hắn cũng không có sư tỷ ngươi nghĩ đơn giản như vậy cái này hài tử rất mạnh thậm chí là khả năng tương lai sẽ mạnh hơn người ta cũng là nói không chừng lão bà bà đối với lâm dạ đánh giá có thể nói là vô cùng cao đó là một thực sự qua nhiều năm như vậy hắn hầu như chính là không có đánh giá thế nào quá bị người coi như là đánh giá cũng cũng đều như nhau vậy cho dù là đối với mình đồ đệ cũng là như kỳ thế nhưng lần này đối mặt lâm dạ cường hãn hắn không phải không thừa nhận lâm dạ cái g i a hỏa này so với tự suy nghĩ một chút lời nói thích thiên phú nhiều không hổ là chính mình sư tỷ hai tử thật là sẽ không để cho người xuất hiện bất kỳ ngoại ý muốn a lần này bọn họ là triệt để kiên định mục đích mình gọi nói cái gì đều muốn chống đỡ lâm dạng về điểm này là không thể nghi ngờ tử tất lý lần này chợt nghe ngươi nhan tịch ngữ gật đầu trong lòng vẫn là đối với mình nhi tử là tương đối có lòng tin hy vọng con trai của chính mình tử tương lai có thể có một không hai cổ kim cho dù là siêu việt mình cũng là việc tốt nhất hai người đang không ngừng thảo luận tiếp được bên trong phải nên làm như thế nào một bên khác lâm dạng cũng là đã tới cái gọi là tân hải c h i tây nhìn lấy người đến người đi vào người lâm dạng thoáng cái có chút mê man chương bốn trăm năm mươi bảy xuất hiện chương bốn trăm năm mươi bảy xuất hiện mãi hải chi là một tự ngươi nói ở tân hải tỉ mỉ thế nhưng cụ thể vị trí chính là không nói được rồi trên thực tế cũng là căn bản cũng không biết chỉ là nghe nói gần nhất cái này tân hải chi tây hình như là xuất hiện cái gì thần kỳ đồ cũng chính là truyền thuyết tổng bí cảnh giống như là lâm dạ chuyến này tới chính là vì đem bí cảnh đồ vật bên trong tìm được đồng thời mang về dĩ nhiên lão bà bà cũng không có ẩn hình quy định chính mình nhất định phải mang cái gì đồ vật trở về trên cơ bản lâm dạ tham ố không phải tham ố vậy cũng là lâm dạ chính mình vốn sự tình chỉ cần tìm được đồ vật quá nhiều mặc dù là tham ố rồi cũng là không có đặc biệt đại vấn đề lâm dạ nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh trong bụng cũng là bảy trăm hai mươi nhưng tìm một cái khách sạn giống như là ngồi xuống ăn một chút vật thuận tiện cũng là bắt đầu hỏi thăm địa phương nào là dễ dàng nhất hỏi thăm được đông tây địa phương đâu cũng chính là cái này từ lâu cái này ở bên trong ăn cơm đó cũng đều là thích nói chuyện phiếm đôi khi lơ đãng nói chuyện phiếm trong lúc đó luôn là có thể để lộ ra một ít tin tức trọng yếu mãi cho đến tiểu nhị đem mấy thứ lên một lượt đủ lâm dạ chậm rãi đang ăn cơm cũng chính là ở lúc ăn cơm lâm dạ thấy được một đôi nhân mã liền đi đến nhìn lấy cái này đối với người mã thống nhất hóa trang lâm dạ trong nháy mắt liền nghĩ đến đám người kia không có gì bất ngờ xảy ra chắc là cùng là một cái môn phái mà xuất hiện vào lúc này ở chỗ này một cái môn phái đệ tử đòn tay ánh mắt chuyển động đến tiếp sau tin tức thì sẽ từ trên người của bọn họ chiếm được về điểm này lâm dạ cảm giác mình xử đoạn là chưa làm gì sai trên thực tế cũng là như vậy đám người kia tuy là vẫn luôn không nói lời nào cũng là trên cơ bản đều là ngồi ở chỗ kia thế nhưng ánh mắt của bọn họ rất là quái dị không phải nhìn chung quanh chính là ở túi đầu không nói lời nào đầu lĩnh người nọ càng là thưởng thức nước t r à cũng không dùng mửa hình như là ở chừng mắt người nào mãi cho đến mặt khác một cái một nhóm người vào được giữa song phương khiến cho ánh mắt đồng thời ly khai khách sạn lâm dạng cũng là không nói hai lời liền trực tiếp theo đi lên về akf còn như cái gì lâm dạ đại khái tỷ lệ có thể đoán được bọn họ phải là đến tìm kiếm chính là không biết có phải hay không là chính mình thứ muốn tìm đi theo sau lưng của bọn họ lâm dạ khỏe miệng hơi cầu dẫn ra lần này tựa hồ là muốn vận khí tốt rồi đoàn người tiếp tục đi về phía trước cũng sao có chú ý tới ở sau lưng của bọn họ lâm dạ đã là lặng lẽ theo kịp bọn họ cái kia đầu lĩnh tu vi vẫn thật cao chí ít đều là hợp thể kỷ cường dạ thế nhưng mặc dù là như thế tại chính mình mắt trước cũng là căn bản cũng không đủ xem lâm dạ vẫn là có thể bông l ò n g tách ra hắn dò xét liền nhìn như vậy bọn họ ly khai thành trì tiến nhập một chỗ trên người lâm dạ nhìn lấy bọn họ tiếp tục đi về phía trước cũng là không nóng nảy đi thẳng đến một chỗ trong thâm sơn chu vi đại thụ c h e trời v ư ợ quanh đám người kia lúc này mới dừng lại cất bộ chỉ thấy về sau người áo đen kia tháo xuống trên mặt mình mặt nạ bảo hộ lộ ra khuôn mặt của mình cái nào một chương thanh lệ mặt mũi không thể nói rõ bao nhiêu xinh đẹp thế nhưng cũng không phải gót mấy vị sư minh địa phương ta đã tìm được chúng ta mau ra phát ta mà ở phía sau của nàng đám kia môn phái đệ tử cũng là hoàn toàn chưa có cùng thượng ý nghĩ tương phản chỉ là dùng một loại ánh mắt hài hước nhìn lấy nàng chương 458, phân đoạn chương 458, phân đoạn mấy vị sư minh làm sao sao rồi hả đối phương cũng làm mở miệng hỏi tốt ngươi thật to gan cũng dám giả mạo chúng ta thần kiếm môn đệ tử ngươi đến tột cùng là có ý gì đối phương lạnh rên một tiếng nhãn thần không gì sánh được t r e o tức các người đang nói cái gì ta tại sao có thể là giả mạo đâu là ta lý thanh nữ nhân bối rối cười cười vội và nói mấy vị sư minh cũng không cần cùng ta nói đ ù a ta làm càn còn không thừa nhận lý thanh sư m ộ i chính là chúng ta thần kiếm môn tối cường đương đại dịch dung sư không bao giờ dùng bộ mặt t h ậ t hiện người mà gặp qua lý thanh sư m ộ i chính binh người cũng chỉ có đại sư minh của chúng ta đám người không khỏi xem cuộc vui cái kia cái kia cái hợp thể kỳ cường giả đúng vậy lý thanh giáng d ấ p cũng không dễ nhìn sở dĩ cho tới bây giờ cũng sẽ không dùng chính mình bộ mặt thật hiện người ngoại trừ người thân nhất ở ngoài chẳng bao giờ đều không có người thấy mặt mũi của nàng lại làm sao có khả năng triển lộ ra cái này chỉ có một cái khả năng ngươi giết nàng hợp thể kỳ cường giả khỏe miệng cười nhạt hắn cũng không phải thương cảm bất quá liền chỉ là một sư mội mà thôi chết rồi cũng liền chết không có gì thật đáng tiếc không nghĩ tới a không nghĩ tới lý thanh cũng là cười nhạt cam tâm tình nguyện thần nàng đích xác là không có nghĩ đến vậy mà lại là cái dạng này tình huống thảo nào trước đây chính mình dịch d u n thời điểm cái kia lý thanh còn có thể cười lạnh một tiếng a ngươi thật sự coi chính mình hiểu rất rõ lý thanh sao giả lý thanh cười nhạt nói đi ngươi đến cùng có mục đích gì nói ra ngày hôm nay thà cho ngươi bất tử nhìn thấy giả lý thanh thừa nhận thần kiếm môn đệ tử tiếp tục truy và nói hai anh thiếu chịu lời nói nhảm nếu muốn giết ta ngươi cũng phải có bản lĩnh mới được giả lý thanh lúc này tại chỗ biến mất thần kiếm môn đám người cũng là không có phản ứng kịp vội vã liền trực tiếp đuổi theo đừng có gấp nàng không chạy thoát được đâu đại sư minh phát động chính mình thần thưởng thức trong khoảnh khắc liền định vị đến giả lý thanh vị trí mang theo đám người liền đuổi theo chính là một đám lợn ngu si kèm theo của bọn hắn sau khi đi giả lý thanh cũng là một lần nữa xuất hiện ở tại chỗ chẳng đáng cười lạnh một tiếng chỉ là lần này ngược lại là thất thủ giả lý thanh sắc mặt cũng không được khá lắm xem không có biện pháp thất bại không m u ố n là cho rằng đám heo ngu xuẩn này biết xô lô tốt ai biết nếu cắm vào cái này phân đoạn đáng tiếc thật là đáng tiếc ngươi cũng không phải sợ đối phương tìm trở về sau lâm dạ trong nháy mắt liền xuất hiện ở giả lý thanh trước mặt mở miệng hỏi ngươi giả lý thanh toàn bộ thần tình thật ra vốn là khí thế trên người d ậ y rồi thế nhưng rất nhanh thì tiêu thất là ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này giả lý thanh nhìn lấy lâm dạ nhãn thần bình tĩnh không nhìn ra là vui vẻ còn là không vui vẻ n g ư ơ i b i ế t t a lâm dạ sửng sốt không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên nhận biết mình nhưng là chính mình rất xác định tuyệt đối là chưa từng thấy qua trước mắt người này nhất là còn mang theo mặt n ạ ta đương nhiên biết giả lý thanh cười trật liền tháo ra trên mặt mình trang điểm ra mặt lộ ra chính mình nguyên bản án tử là ngươi lâm dạ nhìn lấy nàng trong nháy mắt liền nhớ lại tới là người nào đương nhiên là ta chủ nhân ngươi tới nơi này làm gì bạch tử họa không nghĩ tới đi ra chấp hành nhiệm vụ lại vẫn gặp lâm dạ sĩ chương 459, vừa khớp chương 459, vừa khớp rất rõ ràng giống như n g ư ơ i a lâm dạ nhìn trước mắt bạch tử họa đại khái sẽ biết đối phương là cùng chính mình giống nhau chắc là đi ra chấp hành nhiệm vụ đây cũng là không cần nhiều ít nói nhìn ra được là được nếu không ăn nhiều chết no mới có thể đi tới cái gọi là tân hải tri tây a vậy là ngươi thánh nhân nhiệm vụ m ạ c h tử họa nhìn lấy lâm dạ tốt kỳ văn đông a nói thật sáu bảy bà nói một lâm dạ thân phận làm sao lại có người có thể làm cho lâm dạ đi ra làm nhiệm vụ đâu thật là kỳ quái thế nhưng nàng cũng là không có đi hoài nghi căn bản cũng liền không cần phải đi hoài nghi gì chủ nhân nếu như không có chuyện gì ta chỉ muốn đi m ạ c h tử họa nhìn một chút chính mình người phía sau sắc mặt hơi đ ổ i h ã n đã là không để ý tới cái gì ô n chuyện chính mình đảm nhiệm vụ đã là thất bại lần này là thực sự k i n h thường cũng là không nghĩ tới dĩ nhiên là bị người bừa bỡn thật là tức chết người đi được â n lâm dạ gật đầu cứ như vậy để xuống bạch tử họa tại chỗ biến mất kỳ quái vì sao hắn sẽ cùng ta một cái tham ô đâu lâm dạ nhìn lấy bạch tử họa biến mất thanh âm trong lòng cũng là không cầm được hoài nghi nói cũng liền ở lâm dạ đang trầm tư thời điểm nguyên bản cái kêu một nhóm thần kiếm môn người dĩ nhiên là một lần nữa trở về hiển nhiên là bị thủ thuật che mắt cho lừa gạt sau đó lập tức liền quay đầu tiếp tục đuổi giết uy đầu lĩnh người nọ nhìn lấy lâm dạ mở miệng trực tiếp nói cơ miệng cả ngươi cách các ngươi cút xa một chút lâm dạ cũng mặc kệ bọn hắn trực tiếp xoay người rời đi hào tiệ tử muốn chết đầu lĩnh người nọ cũng là nổi giận cũng dám như thế nói chuyện với nàng đơn giản là muốn chết bản thân liền hoài nghi đòn tay hiện tại căn bản cũng không cần hoài nghi trực tiếp đi lên đem lâm dạ giết chết thì tốt rồi chỉ t i ế p giống như bọn họ còn không có tới mấy xuất thủ trong n g á y mắt liền trực tiếp n ã xuống thậm chí là đều không có thấy rõ ràng lâm dạ xuất thủ thân ảnh liền cái này m è o cào công phụ s ư ớ n g sao lâm dạ cười lạnh một tiếng xoay người rời đi tiểu tử người rốt cuộc là người nào có bản lĩnh liền ôm lên chính mình tên hảo đầu lĩnh người nọ nằm trên mặt đất hắn cảm nhận được trên người cản cường đại h u áp căn bản là không đứng nổi không thế nhưng như thế mất mặt hắn nhất định là không vui húng chi mình phía sau nhưng là thần kiếm môn tân hải chi tây tối cường đại tôn môn nàng thật vẫn không sợ lâm dạng phía sau chỗ r ử a vững chắc rất mạnh lâm dạng cũng không mới giết hắn đi dù sao nếu như mình chết rồi linh hồn không phải h ồ i nhanh như vậy t h i ê u thất cho môn phái người đi tìm tới rất nhanh thì có thể đem chính mình sống lại căn bản cũng không cần lo lắng điểm này cái này chính là đại môn phái ưu thế chính là trực tiếp khi dễ ngươi lao tử là lâm dạng có bản lĩnh liền tới tìm ta báo thù lâm dạng nhìn cũng không nhìn đối phương liếc mắt trực tiếp xoay người rời đi lâm dạng không hiểu đầu lĩnh người nọ cảm giác được tên này thật quần hai dường như ở đâu ba mươi lăm dặm nghe qua thế nhưng suy nghĩ c ẩ n thận tượng ưu thế nghĩ không ra tân hải chi tây dường như cũng không có tuổi trẻ như vậy cao thủ a vừa nghĩ cũng biết là người ngoài thôn dĩ nhiên người ngoài thôn nàng là không sợ người ngoài thôn đi tới nơi này là long muốn đang nằm đây là tân hải chi tây thần kiếm môn địa b ả n bất luận kẻ nào đều không thể ở chỗ này tiêu n g o chương bốn trăm sáu mươi giang vàng chương bốn trăm sáu mươi giang vàng bên trong băng liên t ô n g lão bà bà cùng nhan tịch ngữ đàm luận xong về sau liền lý khai vốn là dự định mang theo nhan tịch ngữ thật tốt thăm một chút chính mình cửa phái kỳ thực chủ yếu nhất vẫn là làm cho nhan tịch ngữ nhìn một cái trong tin đồn thiên mệnh c h i tử đối với cái này cái thiên mệnh c h i tử nàng là tương đối thỏa mãn không chỉ có thiên phú cao ự c c hơn nữa còn là tương đương thông minh mấu chốt nhất là khắc khổ nỗ lực tích cực hướng về phía trước có thể nói là phi thường hoàn mỹ thiên tuyển tri nhân chỉ tiếp giống như chặn lâm dạ con đường mười n không nàng là không ngại giúp bạch tử hỏa một tay chỉ tiếp giống như hiện tại nhất định phải xác nhận một chút bạch tử họa đối với lâm dạ là không có bất kỳ uy hiếp không phải vậy trên cơ bản cũng không thể có thể còn không mau gặp qua sư bá lão bà bà lãnh đạm xem cùng với chính mình trước mặt đệ tử thân truyền nhóm mở miệng nói gặp qua sư bá đám người lập tức liền xem cùng nhan tịch ngữ cung kính mở miệng nói nhìn lấy nhan tịch ngữ bộ dạng bọn họ cũng biết trước mắt vị này nếu như bồi thường n g o ạ i ý muốn chính là tu tiên giới đệ nhất nữ chiến thần nhan tịch ngữ bọn họ nhưng là nhan tịch ngữ cùng nhiệt người xù bái bạch tử họa lão bà bà nhìn trước mắt người từng cái quét qua cũng là phát hiện thiếu một cái người sư phụ t ử họa sư muội đi ra ngoài làm nhiệm vụ thánh nữ tiến lên mở miệng nói làm nhiệm vụ lão bà bà sửng sốt không nghĩ tới dĩ nhiên l à như thế chăng đúng dịp nếu là cái dạng này liền tính nhan tịch ngữ suy nghĩ một chút kỳ thực nói một chút cũng là chỉ là bởi vì hiếu kỳ mà thôi nếu người không có ở đây coi như xong đi nhưng mà nhan tịch ngữ cũng là nghĩ lầm rồi một chuyện nếu như trưởng muốn cần ta có thể hiện tại liền đưa tin cho bạch tử họa sư muội để cho nàng lập tức từ tân hải chi tây gấp trở về thánh nữ vội bằng nói nhìn ra là nữ chiến thần muốn gặp bạch tử họa đây chính là vinh dự nếu như có thể mà nói định tốt nhất trở về gặp một cái thì tốt rồi ngươi nói nàng đi nơi nào lão bà bà nhún mày nhìn lấy thánh nữ biểu tình trong nháy mắt liền nghiêm túc hắn đi tân hải chi tây vương thần môn phái thu thập nhiệm vụ làm sao sao rồi hả sư phụ thánh nữ phải không biết những chuyện này càng thêm không biết bạch tử họa thân phận ở trong mắt của nàng bạch tử họa nhiều nhất chính là một cái thiên phú rất tốt sư mội mà thôi mặc dù là sư phụ ở thấy thế nào nặng cũng không trở thành bởi vì đi tân hải chi tây mà cảm thấy có cái gì kinh ngạc à tuy là bạch tử họa nhận nhiệm vụ vẫn tương đối nguy hiểm chuyện liên quan đến thần kiếm môn nhiệm vụ cần che giấu tung tích có một ít tính nguy hiểm nhưng trên đường tu chân nếu như liền chắc t r ở cũng không có cách nào đối mặt nói đó cũng là thực sự không cần thiết tu tiên hai trăm năm mươi ba tu chỉnh bản thân liền là người t i ê n nếu như ngươi không muốn nghịch t i ê n lời nói căn bản cũng không khả năng đạt được c ự c h ạ n đây chính là tu chân sở dĩ thánh nữ không có cảm giác nào ngoài ý mớn không nghĩ tới a không nghĩ tới ở đây là mệnh sao lão bà bà không khỏi cảm giác phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh cái này cũng thật sự là quá xảo hợp hết lần này tới lần khác lúc này bạch tử họa đi trước tân hải chi tây cái này muốn nói không phải thiên ý cũng thật sự là quá khoa trương、ừ. ai cũng không biết kỳ thực ở tân hải chi tây ẩn dấu món này phát bảo cái này phát bảo là trong truyền thuyết từ nguyện n g thần nghe ngàn thường di lưu ở trong nhân thế vũ khí chương 461, r ấ t nguy hiểm a chương 461, r ấ t nguy hiểm a cái trôi này vũ khí tồn tại nhưng thật ra là rất ít người biết cái gọi là thần kiếm môn chính là xây dựng ở cái này phía trên mà lâm dạ một lần này nhiệm vụ chính là vì muốn đi a thanh kiếm này cho cầm b ệ dĩ nhiên kế tiếp chính là trực tiếp cho lâm dạ sử dụng chỉ là không nghĩ tới không biết vì sao bạch tử họa cũng là trong nháy mắt liền xuất hiện ở tân hải chi tây yêu cái này là thực sự khiến người ta cảm thấy tương đối ngoài ý muốn dĩ nhiên càng nhiều hơn hay là bởi vì hoảng sợ chuyện này nói rõ cái gì có phải là đại biểu hay không thiên mệnh không cách nào thay đổi đâu nay quả là làm cho bọn họ trong nháy mắt cũng cảm giác được một tia không ổn nhưng mà mặc dù là cứ như vậy không ổn nhưng là có biện pháp gì chứ nếu như có thể mà nói nàng là thực sự chùi bóng hy vọng lâm dạ có thể thành công bây giờ xem ra thực sự chỉ có thể nhìn thiên mệnh nhan tịch ngữ lắc đầu cũng không biết nên nói cái gì cho phải một bên khác ở tân hải chi tây bạch tử họa lúc này dừng lại ở thần kiếm môn trước nhìn trước mắt sơ môn trong nội tâm của n à n g mặt là tràn ngập tò mò trong tin đồn thần kiếm môn chính là bắt nguồn ở thượng cổ v ề phần tại sao gọi muốn làm thần kiếm môn hiện tại đã trở thành một bí mật căn bản cũng không làm con tin sở dĩ người bình thường cũng là căn bản cũng không biết nhưng là bây giờ bạch tử họa cũng là biết đến bởi vì sư phó của hắn là ngây ngàn thường đối với mình vũ khí ngây ngàn thường đương nhiên là biết đến đây là một thanh kiếm tự ở lại nhân gian đồ đạc chỉ là không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy dĩ nhiên là biến thành một cái m ộ n phái thần kiếm môn vừa nhìn liền biết là vũ khí mình che chở giả làm lúc đến nơi này nàng cũng cảm giác được đó là thuộc về mình vũ khí khí tức chỉ t i ế p giống như bây giờ là không cách nào xác định chính mình võ khí đến t ộ n cùng ở địa phương nào thế nhưng có thể cảm giác được chính là ở thần kiếm môn tuy là cái trôi này vũ khí chính mình là không cần dùng nhưng là vẫn là có thể cho bạch tử họa dùng đây cũng là vì sao hắn sẽ để cho bạch tử họa đi trước bạch tân hải chi tây nguyên bởi vì muốn chính là đem thanh kiếm này cầm về đây chính là một b à thứ tốt chí ít ở hạ giới tuyệt đối là đồ tốt năm đó hắn chính là mất rất đại lực khí tạo ra sư phụ đồ đạc thực sự ở chỗ này sao mạnh tử họa cảm giác rất đau đầu mặc dù nói nghe ngàn thường cho đồ đạc là một cái mà thứ tốt thế nhưng vấn đề cũng ở nơi đây hiện tại quá khứ trong mấy ngàn năm thời gian thần kiếm môn thường cho quyết định bắt được cái trôi này vũ khí là một chuyện vô cùng khó khăn thần kiếm môn cũng không phải là ăn c ơ n khô mặc dù nói đây là nghe ngàn thường đồ vật nhưng là bây giờ nhân g i a khẳng định là không có khả năng thành thành thật thật đem ra a bất quá cũng nhìn ra tới thần kiếm môn đã nhiều năm như vậy nhất định là còn không có được đó cũng vai tán thành nếu như chiếm được tán thành sợ rằng thần kiếm sao tốt triệu cửa thực lực sẽ cường đại tốt nhất vài lần đương nhiên ta có thể cảm giác được nên ngàn thường đáp lại nói nhưng là sư phụ nơi đây rất nguy hiểm a ta trực tiếp như vậy đi v à o mạch tử họa cũng là đau đầu chúng cái chỗ này thực sự có thể vào không chính mình thiếu chút nữa thì lạnh nếu không phải mình sở hữu thuấn thân phủ sớm đã bị cái tia hợp thể kỳ giết chết đây chính là ngươi vấn đề vũ khí liền ở nơi đó chương bốn trăm sáu mươi hai không bằng cùng nhau chương bốn trăm sáu mươi hai không bằng cùng nhau đây chính là ngươi có muốn hay không vấn đề nếu như ngươi muốn hay đi đi a nên ngàn thường biểu thị mình cũng là thực sự không có biện pháp khác nếu như từ trước chính mình ta không phải câu nói đầu tiên có thể cho hắn đem ra chỉ tiếp giống như mình bây giờ là không có khả năng ai sẽ thèm nghĩa nàng ta đây xem hay là thôi đi đi vào liền cùng muốn chết không có phân biệt bạch tử họa c ư ờ i khổ hiện tại đoán chừng là không cầm được còn không bằng thành thành thật thật về trước đi đợi đến thực lực của chính mình cường đại lên rồi trở về cầm thì tốt rồi ngươi tu chân nếu là không hiểu được nghịch t i ê n cải bệnh ngươi cảm thấy tương lai mình sẽ có dự học sao ngay ngàn thường chín trăm bảy mươi hận tiết bất thành cương mở miệng nói nhưng là cái này mạch tử họa biết muốn nghịch t i ê n cải bệnh thế nhưng có một loại có thể chờ các loại cùng với chính mình cường đại lên phía sau biện pháp rồi trở về vì sao không thể đang chờ đợi đâu mình bây giờ bất quá chỉ là một cái kim đăng kỳ thực lực hơi chút v ư cấp một cái cũng chính là đánh một cái nguyên anh kỳ liền không sai biệt lắm đi khiêu chiến có độ k i ế p cảnh giới đại lao m ô n phái cái này không phải là tìm chết sao nàng là thực sự không muốn cứ như vậy là n h a thực sự không được ngươi liền tới tìm của ngươi cái kia chủ nhân a n g ư ngàn thường trực tiếp nói b ậ y a giờ hở bạch tử họa sửng sốt kỳ thực ngay từ đầu nàng cũng làm u ố n quá biện pháp này để chỉ t i ế p giống như trong nháy mắt đã bị n g h ngàn thường b á c bỏ ngạch về phần tại sao không biết có thể là bởi vì n g h ngàn thường không hội kiến chính mình đông tây phụng tiên cho không nhận ra người nào hết người xa là a bạch tử họa ngược lại là không sao cả nàng cảm thấy yêu đương không phải một cái lòng tham người hơn nữa coi như là lâm dạ thực sự muốn cho hắn là được dù sao lâm dạ cứu mình mệnh một thành vũ khí đi cho thì cho chính mình sư phó ở phía trên vũ khí nhưng là nhiều hơn nhiều chỉ ít nghe ngàn thường trước đây khoác lác thời điểm chính là tốt như vậy nói là cái gì thần khí đều là một đống một đống những vũ khí này bất quá chỉ là một bả rác rưởi mà thôi căn bản liền không có cần gì sở dĩ lúc mới bắt đầu b ạ c h tử họa là muốn nói chỉ tiếp thế nhưng bị nghe ngàn thường cho trực tiếp tự tuyệt ngươi thực sự để cho ta đi mạch tử họa nhịn không được mở miệng hỏi trong lòng tương hòa chính mình là thật sự chính là một cái giỏi thay đổi người a thật là khiến người ta cảm thấy đặc biệt quỷ dị bất quá nếu như đồng ý ngược lại cũng là rất tốt một việc tin tưởng nếu như lâm dạ lời nói sẽ phải rất dễ dàng có thể chui vào điểm này là không thể nghi ngờ lâm dạ cái g i a hỏa này đến cùng mạnh bao nhiêu đến bây giờ nàng cũng là không có một cái định luận đương nhiên là sự thật nếu như tương lai đồ đạc bị người lấy mất n g ư ờ i sẽ hối hận nên nàng thường cũng nói không lên chính mình là cảm giác gì nghĩ đến phía trước kỳ thực trong nội tâm của hắn mặt vẫn có một ít khó chịu nhưng là nếu là như vậy mà đến cũng là không có chút nào biện pháp bạch tử họa không được vậy cũng chỉ có thể đàng hoàng tìm người cùng đi không đủ tìm lâm dạ lời nói nàng cũng là có thể tiếp thu là được mặc dù không biết vì sao ở sâu trong nội tâm vẫn là hơi có chút mâu thuẫn là được còn như là vì cái gì liền nàng chính mình cũng không biết nếu như có thể mà nói hắn ngược lại là hy vọng mình có thể biết thì tốt rồi chương 463, 73 m ở chương 463, 73 m ở không muốn ma ma tức tức nếu muốn đi tìm lời nói vậy thì nhanh lên a nên n à n thường cũng là một cái không phải nét một người nếu bạch tử họa một cái người không làm được coi như là thêm lên một cái lâm dạ cũng là có thể mặc dù nói hiện tại liền nàng đối với lâm dạ thái độ cũng là cảm giác là lạ hành mạnh tử họa là lại đói cao hứng phía trước là vốn là dự định nói với lâm dạ thế nhưng làm sao một chút địa phương là cái này vũ khí dù sao cũng là chính mình sư phó đồ vật chính mình nếu như tùy tiện nói nàng sợ nghe ngàn thường không cao hứng hiện tại đạo nghe ngàn thường đồng ý tự nhiên là tương đối cao hứng hắn hiện tại là vô cùng nguyện ý cùng lâm dạ phụng tiên từ mình kỳ ngộ mặc dù nói chính mình kỳ ngộ kỳ thực cũng không có cái gì tốt nói trên cơ bản đều là bị người cho phá giải không có biện pháp chính mình hoàn toàn chính xác không phải như vậy một khối đoán hơn nữa chính mình căn bản cũng không phải là đối thủ của đối phương hiện tại biện pháp tốt nhất chính là mời ngoại viện như thế đúng vậy bạch tử họa liền tại chỗ biến mất rất nhanh nàng liền đi tới trong rừng cây bắt đầu tìm kiếm bắt đầu lâm dạ vị trí lúc này lâm dạ cũng là đã về tới trong thôn trấn nhỏ mặt đi qua chuyện mới vừa rồi lâm nói trên căn bản là có thể xác định cái này thần kiếm môn bên trong nhất định là có bảo bớ gì nhìn ra bạch tử họa là dự định nhẩn nút đi vào bạch tử họa thân là nhân vật chính muốn đi làm một việc nhất định là bởi vì chỗ đó có thể phát hắn chỗ tốt gì lâm dạ đại khái tỷ lệ đoán được cái này chính là lao bà bà muốn tự cầm đến bà bối dù sao nhân vật chính kiểu âu châu thứ tốt lại tăng thêm chính mình tiên mệnh đại phản phái bối cảnh nhất định là muốn cùng nhân vật chính phía trước một lớp sau đó chính mình đã bị đùa bỡn các loại đối với vật này lâm là lòng biết rõ sở dĩ căn bản là không chút nào khẩn trương bị cướp đã bị đoạn còn như b ạ c h tử họa mới vừa chưa có cùng tự mình nói lời nói thật lâm dạ là cảm giác gì nàng là một điểm cảm giác tự nhiên không có thân là nhân vật chính chính mình có mật đảm bảo tại sao phải nói cho người khác biết đâu đây mới thật sự là không phải khoa học đâu lâm dạ hiện tại cũng không sốt ruột đi l ấ y ngược lại cuối cùng đều muốn thất bại không không còn không bằng bây giờ muốn phát giết chết người phương tạo chỉ là lâm dạ còn không có ăn cái gì liền phát hiện mình đúng mặt đã tới người chủ nhân ta tới t ì m n g ư ơ i bạch tử họa nhìn lấy ngồi ở chỗ này lâm dạ mở miệng nói a chuyện gì lâm dạ nhìn một chút bạch tử họa không có việc này thành công không chẳng lẽ đây chính là nhân vật chính quang hoàn nhẹ nhàng như vậy liền hoàn thành nhiệm vụ còn chuyên môn chạy tới cho mình lấy le một chút thật là kỳ lạ rồi chủ nhân ta có chút việc muốn đơn độc nói với người một cái nói như vậy lấy bạch tử họa mà bắt đầu lôi kéo lâm dạ đi tới một xó xỉnh bên trong dương trải qua một phen nói sau đó lâm dạ thuận liền m é t minh bạch rồi bạch tử họa y tứ nguyên lai、like、là thật sự có mật đảm bảo l i ê n tại thần kiếm môn bên trong thế nhưng vấn đề bây giờ là bạch tử họa không biết đạo cụ thể ở nơi nào hơn nữa quan trọng nhất là chính mình thật lực căn bản cũng không đủ sở dĩ không có biện pháp đi vào muốn cùng lâm dạ hợp tác đến lúc đó tìm được rồi bí bảo ngài cầm bảy ta bắt ô cái kia đổ v ậ t bên trong đương nhiên không chỉ là chỉ có vũ khí khăn chương bốn trăm sáu mươi bốn bi vẫn chương bốn trăm sáu mươi bốn bi vẫn nghe ngàn thường cất dấu bí bảo địa phương ra kiếm của nàng ở ngoài chính là còn rất nhiều thiên tài địa b ả o cho nên mới phải làm cho bạch tử họa đi lấy đ ệ đây chính là sơ k ỳ tu luyện cơ hội tốt chỉ là không nghĩ tới bạch tử họa dĩ nhiên là như thế chăng không chịu thua kém không có thực lực lấy ra hiện tại trực tiếp cùng lâm dạ bảy ba m ở a liền bộ dạng như vậy lâm dạ nhìn một chút bạch tử họa Suốt gia họa không họa hổ lâm à n h n chính A dĩ nhiên chính vật trực tiếp A dĩ lôi kéo ì n này phản chân. h phái cái làm tay、chân. Lâm dạ còn có thể nói cái gì là thật không biết nói cái gì cho phải hơn nữa hiện tại cũng không biết rõ chính mình phải nên làm như thế nào vẫn là lái một chút bạch tử họa bạch tử họa đưa điều kiện nói tiếp thá còn chưa đủ sao bạch tử họa không nghĩ tới lâm dạ khẩu vị đã vậy còn quá đại cho hắn bảy thành lại vẫn không muốn thiên tài địa bảo gì gì đó ta không có bất kỳ hứng thú lâm dạ lắc đầu đích thật là không có ai trở nên ác liệt hứng thú hắn không hề thiếu thiên tài địa bảo đồ chơi này hắn là nhiều lắm bạch tử họa sửng sốt trong lòng cũng là không chỉ có bắt đầu chỗ sót cậu nhà giàu hoàn toàn không bọn họ loại lũ tiểu nhân này vật trở nên không ngừng đánh liều nỗ lực sao bạch tử họa là thật trong lòng rất t ứ c giận nếu như không phải cùng lâm dạ quan hệ phi thường tốt lời nói nàng phát t hệ bất luận k ẻ nào dám ở trước mặt của nàng quét khoang tương lai mình trưởng thành nhất định phải đưa hắn miệng cho xe rách dĩ nhiên lâm dạ không phải bao hàm hạ i nữa hiện tại bạch tử họa đối với mình vẫn còn có chút tự biết rõ chủ yếu là lâm dạ thật sự là thiên đáng sợn đ ệ h đọc một chút là trực tiếp đột phá một cái đại cảnh giới hơn nữa còn là liên tục nếu như không phải là mình chứng kiến đó là thật một điểm cũng không nghĩ đến a nàng ngược lại hiện tại đã là đã thấy ra chính mình không muốn cùng lâm dạ so với cùng dáng vẹn như vậy người so với sớm muộn cũng sẽ bị tức chết vậy ngươi nghĩ m u ố n cái gì bạch tử họa c ư ờ i khổ bên trong còn có một thanh kiếm thần không bằng cho ngươi bạch tử họa tiếp tục nói không có hứng thú ta lại không thích đà đà sát sát muốn vũ khí làm cái gì lâm dạ tiếp tục lắc lắc đầu vậy ngươi đến cùng nghĩ m u ố n cái gì bạch tử họa phát hiện mình đợi này sớm muộn gì nhất định phải tu luyện thành công nếu như không tu luyện thành công mình đời này đều khó ngẩng đầu lên liền muốn vĩnh v i ê n đen đ u ổ i như vậy ngươi khi dễ thượng tiên a ngươi quả thực thực sự quá không công bình vì sao nhân g i a vận mệnh biết tốt hơn chính mình nhiều như vậy a đi tới lôi a ta đánh chết a m ạ c h tử họa càng là cảm giác bi vẫn không gì sánh được tính rồi cái này mà sau này hay nói a chúng ta đi trước cầm rồi lại nói lâm dạ suy nghĩ một chút vẫn là đồng ý nhi nếu là nhân vật chính yêu cầu lâm dạ đương nhiên muốn đồng ý hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn tự hồ là thực sự sắp bị tức nổ lâm dạ thuận tiện cũng liền đáp ứng Bất quá to quá lớn chương â lâm n hắn ứng cũng không nào thật chút h đáp đồ đạc có là dạ t bốn trăm sáu mươi lăm trực tiếp tìm tới cửa chương bốn trăm sáu mươi lăm trực tiếp tìm tới cửa ngay sau đó hai người liền hướng phía thần kiếm muôn đi có lâm dạ vấn gia nhập vào sau đó m ạ c h tử họa trong lòng cũng là có lòng tin liên năng chính mình cũng không biết vì sao thế nhưng chính là ở có lâm dạ sau đó trong lòng luôn là không hiểu an tâm tổng cảm giác mình sẽ không lại xuất hiện bất kỳ vấn đề gì m ạ c h tử họa không khỏi nhìn về phía lâm dạng trong lòng bắt đầu yên lặng nghĩ lấy vì sao chỉ là rất thua thiệt liền đem cái này sao ý niệm trong đầu triệt để quên mất bởi vì ở trước mặt của bọn họ đã có biến hóa rất lớn bởi vì bọn họ đã tới thần kiếm môn chân núi nhìn lấy lớn đại s â n cửa m ạ c h tử họa trong lòng vẫn vô cùng không có chắc làm sao mười nói đều là cái này nhưng là một cái đỉnh tiêm đại môn phái a tuyệt đối không phải nàng dáng vẻ như vậy tôn thức nhỏ có thể t r e o c h ọ n g nổi nhưng là mình nghĩ tượng chính mình có gì phải sợ lâm dạ không phải ở chỗ này sao ngươi nói chúng ta ngươi giúp thế nào m ạ c h tử họa không nhịn được mở miệng hỏi lâm dạ khí định thần nhàn mà chính mình căn bản là hoàng sợ được một nhóm a sợ cái gì trực tiếp đi vào thì tốt rồi lâm dạ cười chịu đến đối với dạng này t ử tràng cảnh đơn giản là không muốn quá đơn giản trực tiếp đi vào mạnh tử họa giống như là đang nhìn ngóc tử giống nhau nhìn về phía lâm dạ nếu như dễ dàng như vậy hắn đã sớm trực tiếp tính bảo còn cần đi trồng rừng quá tới chợ rút sao đơn giản là khôi hài sao mạch tử họa cũng không biết do nên nói cái gì vốn là nín lời nói là triệt để b u ô n g tha ở tại chính mình miệng tính rồi chính mình không phải lâm so đo đi thôi lâm dạ trực tiếp thu về mở miệng nói không phải mạch tử họa liền nhìn như vậy lâm dạ đi tới còn hoàn toàn không hề dừng lại một chút nào ba chân bốn cẳng trực tiếp liền hướng đi về trước nàng là không nghĩ tới lâm dạ dĩ nhiên là thực sự đi thẳng tới hơn nữa còn là lớn như thế muốn biện hộ l i ê n bay thẳng đến nhân ra giữ cửa đệ tử quá khứ nàng lần này là thật không biết nói cái gì cho phải xong đời chính mình phải làm gì đâu mang theo lâm dạ trực tiếp chạy sao m ạ c h tử họa cũng là v ộ i và ngân đi lên đây chính là ngươi muốn tìm hắn a hỗ trợ m ạ c h tử họa là gấp đến độ muốn chết trong miệng còn không quên bắt đầu đ oán giận nổi lên chính mình sư phó nghe ngàn thường nói là tìm lâm dạ hỗ trợ bây giờ không phải là quá tới quấy dối sao ai mình tại sao liền xui xẹo như vậy a khá lắm trước đây ta nói lúc đi ra ngươi không phải thông báo mà đến nghe ngàn thường trong nháy mắt liền sau khó chịu mình ban đầu nói ra đúng a phía sau bạch tử họa cũng là không có cự tuyệt a hiện tại khen ngược ngược lại bắt đầu quái từ bảy trăm năm mươi bảy mình thật là khiến người ta cảm thấy hết sức phiền m u ộ n trên cái thế giới này còn có như thế chuyện để cho người ta buồn b ư ợ c sao nhưng là ta cũng không nghĩ đến hắn biết trực tiếp như vậy a bạch tử họa thở dài thật chính là mình nghiệp trướng a khóc cũng muốn đi hết bây giờ là nghĩ biện pháp c h ừ n g mắt chờ chút mang theo lâm dạ chạy ra không phải vậy hai người đều phải ở chỗ này xui xẻo nhưng mà bên kia lâm dạ chi giang thành phố đến tới cửa tiền nói với người ta cái gì rất nhanh đối phương liền trực tiếp chạy vào tới cửa cái k i ê u biểu tình trên mặt nhưng là tương đối khẩn trương giống như là có đại sự gì một dạng chủ nhân ngươi nói với nàng cái gì chương 466, đại giá quang lâm chương 466, đại giá quang lâm không có gì chỉ nói là ra con mắt của chúng ta lâm dạ trực tiếp nói b ạ c h tử họa mở to hai mắt nhìn đại ca ngươi cũng không cần thành thật như thế có được hay không à? cái này là biết thực sự hại chết chúng ta b ạ c h tử họa bối rối nàng là không nghĩ tới lâm dạ dĩ nhiên là thành thật như thế mà thật là khiến người ta cảm thấy vô cùng lo lắng lo lắng khiến người ta khó chịu quả nhiên liền tại không bao lâu sau đó trong nháy mắt bạch tử họa cũng cảm giác được đối phương tới cửa bên trong liền ra phát hiện một lao giả lao giả mặc đạo bảo thoạt nhìn lên tiên phong đạo cốt cũng không phải là hướng về lâm dạ lại tới cái kia trong ánh mắt đều để lộ ra lấy một cố nồng đầm mùi không xong đây là một cái tán tiên ngây ngàn thường cảnh cáo nói chứng kiến đi ra đối phương chính là thần kiếm môn t r ư ở n g môn cũng là nhất tôn tán tiên cấp bậc tồn tại mà cái này tôn tán tiên hiển nhiên là đã để mắt tới bọn họ lần này bạch tử họa thay đổi chính cô ta là bao nhiêu cân lượ vẫn là rất rõ ràng muốn là tán tiên đối thủ đây là căn bản là chuyện không thể nào hơn nữa tán tiên thực lực quá mạnh mẽ bọn họ căn bản cũng không khả năng chạy trốn bạch tử họa trong nháy mắt cũng cảm giác được một tia tuyệt vọng mình tại sao liền xui xẹo như vậy a dĩ nhiên xuất môn liền gặp tán tiên vẫn là lâm dạ đi ra chủ nhân đi mau cái này lao ra họa là một cái tán tiên một bạch tử họa không nhịn được ở lâm dạ bên lỗ t hai mở miệng chịu đến hiện tại hai người cùng nhau chạy không đúng còn có cơ hội chạy cái gì lâm dạ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía bạch tử họa vân đạo chạy cái gì thực lực của ngươi lợi hại hơn nữa chẳng lẽ còn có thể là tán tiên đối thủ sao bạch tử họa trong nháy mắt liền bồi dối trong ánh mắt để lộ ra bất đắc dĩ tán tiên mà thôi lâm dạ chỉ là thản nhiên nói lại nói tiếp cái lao đạo sĩ này thực lực hay là rất mạnh thế nhưng cũng không có cường đại đến thái quá khoảng cách nhan tịch ngữ càng là kém khoảng cách mười vạn tám ngàn dặm hai người tuy là âu đô thị cùng là một cảnh giới thế nhưng trên thực lực t r ê n lệch quá xa tán tiên mà thôi bạch tử họa thực sự không biết nên nói cái gì đây là bao nhiêu càn dỡ ngôn ngữ a tán tiên a nếu như nó có thể trở thành tán tiên lời nói muốn ở cửa nhóm phái đi ngang đây còn không phải là dễ dàng sự tình nhưng là bây giờ đến miệng bên trong lâm dạ dĩ nhiên là mà thôi có muốn hay không lớn lối như vậy à? hai chúng ta nhưng là cặn bã lâm dạ công tử lâu này không gặp có khỏe không lao đạo sĩ cấp tốc một cái lắc mình liền xuất hiện ở trước mặt hai người lao đạo sĩ đã lâu không gặp lâm dạ cười cùng trước mắt lao đạo sĩ trả hỏi người lao đạo này sĩ lâm thái vẫn là biết đúng hạn ở thanh vân sơn thời điểm lâm dạ chỉ thấy quá hàng này hàng này chính là đi theo tổ hợp trong đó một cái người một trong b ấ t quá lâm dạ đối với người này còn là có chút ấn tượng tiền lý tốt chính là tại hạ khó có được lâm dạ công tử đại gia q u a n lâm cũng xin bên trong sơn môn một lần làm cho lão phu một tận tình địa chủ lão đạo sĩ、si、cũng là thực sự không k h á c h khí trực tiếp liền đối với lâm dạ mở miệng nói kiệt Tốt. lâm dạ gật đầu viết xuyên tấu qua sau lưng nàng bạch tử họa đã triệt để m ộ t b ư ớ c tình huống gì lâm dạ dĩ nhiên cùng cái này lão g i a họa là nhận thức ta đây là vì cái gì ạ đây không phải là hẳn là ạ chương bốn trăm sáu mươi bảy không tin ta chương bốn trăm sáu mươi bảy không tin ta người cùng bị này b ạ c h tử họa đến miệng lão đầu nuốt xuống thật sự là nhìn lấy lâm dạ thật không biết nên nói cái gì cho phải lâm dạ cùng với nàng nhận thức là thật làm sao cũng không nghĩ tới sự tình đúng vậy ta không có đã nói với ngươi sao ta theo hắn là nhận thức lâm dạ lắc đầu cũng không biết rõ hẳn là thuộc cái gì tốt là chính mình với hắn nhận thức có vấn đề gì không đây không phải là chuyện rất bình thường sao coi như là không biết tuân gia chính mình tên hào tới ai còn dám nói thêm cái gì đâu vị tiểu hữu này là lão đầu nhìn lấy b ạ c h tử họa trong mắt lóe lên cam tâm tình nguyện rõ ràng bốn trăm ba mươi vô cùng kinh ngạc trận tả hữu nhìn một chút trong lòng trong nháy mắt liền nhưng nếu như lão phu không có lỗi vị tiểu hữu này nhưng là hướng về phía phía sau núi pháp trận mà đến lao đầu nhìn về phía bạch tử họa mở miệng hỏi lao trưởng môn nói bửa đây là các ngươi cấm địa văn bối làm sao dám loạn tưởng đâu bạch tử họa liền vội và nói khá lắm lần này liền phơi bày mình nghĩ pháp lao nhân này biết đọc tâm thuật sao bạch tử họa không khỏi có chút kinh ngạc thảo nào đều nói tán tiên đều là đáng sợ lao gia hỏa bây giờ nhìn lại là thật rất đáng sợ nói như vậy nên ngàn thường bắt đầu chẳng phải giống nhau rất đáng sợ bạch tử họa không khỏi nghĩ đến phải biết rằng cái này nên g à n thường khi còn sống cái tiết nhưng là đẳng cấp gì tồn tại à đây nếu là để cho nàng sống lại còn có người đ a n g suy nghĩ gì đấy nên g à n thường hình như là nghe được bạch tử họa ý tưởng một dạng trực tiếp liền mở miệng nói chuyện trên cái thế giới này căn bản lại không tồn tại đọc tâm thuật nên g à n thường mở miệng nói mặc dù là đến ta cái cảnh giới kia cũng là không thể nào làm được đọc tâm thuật ngược lại là luyện hồn thuật vẫn là có thể nên g à n thường giải thích l o n g của người ta chính là thiên biến văn hóa đôi khi xuất hiện gắt gao chỉ là một cái đất xét dưới một cái ý niệm trong đầu trong nháy mắt cũng không giống nhau cho nên muốn muốn đọc tâm ba k thuật căn bản là chuyện không thể nào cho dù là thiên đạo cũng là căn bản là làm không được sự tình sở dĩ vấn đề này là căn bản lại không tồn tại không có gì ta chính là tùy tiện ngẫm lại b ạ c h tử họa cũng biết cái này nghe ngàn thường không nhất định biết đọc tâm thuật thế nhưng nàng là nhất định sẽ đoán dù sao cũng là sống rồi nhiều năm như vậy lão q u á i vật cái kia muốn suy đoán một cái người ý tưởng đây còn không phải là dễ dàng sự tình chí ít mình nghĩ pháp vẫn là rất song đi đoán dù sao hai người đã là nhận thức lâu như vậy nếu như còn không quen tất đây mới thật sự là có quỷ bây giờ nghĩ lại chắc là tương đối khá đúng rồi ngươi vì sao chỉ biết nghĩ đến ta sẽ nghe trộm tiếng lòng của ngươi đâu chẳng lẽ ngươi liền không có hoài nghi qua người này cũng sẽ nghe trộm tiếng lòng của ngươi sao nên hàn thường đ ố n g nhiên phản ứng kịp chính mình xác thực chính là mới đúng rồi nhưng là vì sao loại này mới đúng rồi ngược lại để cho mình cảm giác đặc biệt khó chịu đâu chính mình cùng cái gia hỏa này cũng là chung sống như thế liền hàng này đã vậy còn quá tin tưởng lâm dạ ngược n g lại là không tin mình loại cảm giác này là thật khiến người ta tuyệt không thoải mái a、ah、ha、ah ah、ha、ah. không cần để ý loại này thì bị m ạ c h tử họa nhanh chóng cười ha h a lại nói tiếp cũng là cảm giác rất kỳ quái chính mình xác thực là đ ể một cái thời gian nghĩ tới nghe ngàn thường mà không phải lâm dạng chương 468, người thông minh chương 468, người thông minh bây giờ nhớ lại sẽ không là bởi vì mình đối với lâm dạng là không có bất kỳ phòng bị ngược lại là đối với mình sư phụ là có một chút phòng bị cho nên mới phải bộ dáng như vậy à. b ạ c h tử họa càng là nghĩ lấy càng là cảm giác mình tốt hiện thực thực sự là cái dạng này ha ha ha chính mình thật đúng là đủ hiện thực chỉ là không biết mình dáng vẻ như vậy không giữ lại chút nào tín nhiệm có phải hay không nhất kiện tốt sự tình tiểu h ư u cũng không cần ta từ lúc nơi g ư tới ta liền đã nhìn ra lão đầu nhìn lấy bạch tử họa trên mặt cười cười trên thực tế nàng cũng không hề nói dối từ vừa mới bắt đầu thiên cực yêu biết không chỉ là hắn biết thần kiếm môn một ít cao tầng đều là biết đến bạch tử họa tồn tại bởi vì ở mấy ngàn năm trước thần kiếm môn ở cái địa phương này thường cho chính mình cửa phái thời điểm liền đã biết bởi vì cái kia thời gian ở thần kiếm môn phía sau núi mặt trên thì có một bộ bạch tử họa, họa. mặc dù không biết là từ chỗ nào tới thế nhưng nàng biết b ạ c h tử họa nhất định là theo sau núi cái kêu binh thanh kiếm là có thêm tất nhiên liên hệ sở dĩ đã nhiều năm như vậy thần kiếm môn người vẫn luôn là ở tuân thủ cùng với chính mình giả nói không ngừng đang bảo vệ giả cái gọi là thần kiếm cùng đợi chủ nhân của hắn xuất hiện đương nhiên muốn nói thần kiếm môn người không có nghĩ qua trực tiếp đem đồ đạc chiếm làm của mình đó là không có khả năng sự tình trên thực tế bọn họ là tuyệt đối nghĩ tới chỉ bất qua cái ý nghĩ này rất nhanh thì triệt để bỏ qua bởi vì bọn họ rất nhanh thì phát hiện lấy năng lực của các nàng căn bản là khống chế bất động thanh kiếm tần này mặc dù là ở lại chính mình người bên cũng bất quá cũng chỉ là lấy đến xem mà thôi còn lại căn bản là sao có bất kỳ tác dụng gì đây chính là thần kiếm môn vì sao nhẹ nhõm như vậy liền nói thẳng ra bạch t ử hỏa mục đích nguyên do bởi vì cái này vũ khí căn bản cũng không phải là thuộc về bọn họ coi như là mạnh mẽ ì vào đến cuối cùng vẫn là không có bất kỳ tác dụng gì nhất là thanh kiếm này không biết là đến từ chính bên trên rất sao thời đại nếu như là phi thường cường đại người lưu lại cái gì cũng biết ưu chính mình còn lại trêu chọc tới một ít không chọc đổi người cái này là căn bản cũng không chuyện mất nhiều hơn được bọn họ vẫn là rất rõ ràng không t u chân giới người ở bên trong không thiếu người thông minh dĩ nhiên cũng không phải nói thần kiếm môn người cứ như vậy t r ò n b váng bọn họ cũng sẽ không chân chính cam tâm tình nguyện kỳ thực hàng năm thần kiếm môn đều sẽ để cho mình đệ tử mới chiêu thu đến hậu sơn sự thực xem nếu như nói là bị thần tướng cho nhận rồi đâu đây có lẽ là không trừng chuyện dĩ nhiên thử đã nhiều năm như vậy căn bản cũng không có tiến triển bây giờ nhìn đánh bạch tử họa sau đó liền triệt để minh bạch rồi đây mới thật là chủ nhân đến rồi thần kiếm môn đương nhiên là không thể giáo hụ ai biết cái gia hỏa này có phải hay không đại lao chuyển thế trọng sinh muốn thật là đại lão chuyển thế sống lại nói bọn họ nơi đó dám t r e o lên được bất kể là mặt trên vẫn là phía dưới có thể chuyển thế trọng sinh đều không phải là cái gì dễ đối phó ra hỏa bọn họ cũng sẽ không ngốc đến đi theo bạch tử hỏa đối phó phải biết rằng vật này đối với bọn hắn căn bản cũng không có người trở nên ác liệt tác dụng coi như là ở lại chính mình người bên cũng là không có bất kỳ ý nghĩa gì ngược lại sẽ đắc tội một cái đại lão đây không phải là có bệnh sao lại chương 469, t a không biết chương 469, t a không biết đã nhìn ra bạch tử hỏa gương mặt vào bức Cái này là t hai ế nào nhìn r được? cảm Làm sao g á c n h ư thế không h p ả i khoa học bảy nghìn í n h m h tám trăm như vậy hiện thực tên thực vậy t sao? bảy c h họa tử mươi n Ai bảy không, không nói hay là trực tiếp không nói tốt lắm tiết kiệm đến lúc đó càng thêm p h i ề n thái chính mình thật là đầu vóc có bệnh ha ha ha tiểu hữu ngươi còn là quá khẩn trương trên thực tế ngươi biết chúng ta vì sao gọi là thần kiếm n ô n sao đây chính là cùng mục đích của ngươi tới là giống nhau chúng ta thần kiếm môn đời đời kiếp kiếp đều ở đây thủ hộ giả một bí mật một mà bí mật này chính là một thanh kiếm truyền thuyết ta biết ngươi biết muốn hỏi gì nếu là thủ hộ thanh kiếm này vì sao còn có thể cho ngươi đi lấy đi đúng không lao đầu tự mình nói rằng không thể không nói tiểu hữu ngươi thật sự là quá coi thường ta bị đám người khí độ tuy là ta thần kiếm môn các đời người đều ở đây không ngừng thử câu thông thanh kiếm kia nhưng cho tới bây giờ còn không có có một cái người thành công mà chúng ta chủ bay ở người phát hiện cái trôi này vũ khí sau đó vẫn tại đếm thử giống nhau chúng ta cũng là thu được tổ h ấ n như là tìm được trong truyền thuyết người hữu duyên chúng ta cũng sẽ đem ra lão đạo sĩ nói tiếp đến bọn họ không phải đứng ốc thanh kiếm này vô cùng có khả năng chính là thượng giới một ít đại lão lấy ra một cái trang sức sống lại đồ đạc nếu không ngươi giải thích thế nào tại sao phải có y phục bước hoa đâu nguyên nhân này liền rất đơn giản tuyệt đối là bởi vì thượng giới đại lão là vì tương lai tuyệt đối sẽ không bị người cho lấy đi chuyên môn nói cho ngươi biết vật này là ta hơn nữa rất có thể cùng mình có thể tìm được liền là có khả năng ở nhân ra trên bàn cờ nếu như mình không đủ lão sư lời nói thậm chí là có không tốt ý niệm trong đầu Ai bọn họ biết vì mình sửa vì mà đi liều mạng dĩ nhiên loại này bình dân là muốn xây dựng ở có thể thành công khả năng tính bên trên không còn lại căn bản cũng không khả năng trở về liều mạng trừ phi là đầu óc có chạy dĩ nhiên dáng vẻ như vậy người cũng không phải là không tồn tại đầu óc có chạy người đây chính là nhiều hơn nhiều trên cái thế giới này không hề thiếu dáng vẻ như vậy người là được về điểm này là rất bình thường bốn cái sự tình là được ngược lại bọn họ thần kiếm môn trên cơ bản liền không có cái ý niệm này bản thân liền là lo liệu lấy chỉ cần nhân ra đi tìm tới bọn họ liền biết thành thành thật thật nhặt đồ đạc giao ra căn bản lại không tồn tại cái gì có kẻ mặc cả trên cái thế giới này mỹ ngọc ngẫu cái gì là so với sinh mệnh là v ậ t càng quý giá hơn nhất là trên một điểm này cái này là b ạ c h tử họa kỳ thực hai mươi lăm là có chút ngậu hắn vẫn còn không biết do có như thế một bức tranh tồn tại cụ căn bản cũng không biết mấy chục triệu năm trước chính mình sư phó cũng đã cho t í n h kề đến nàng bây giờ là chân chính không có trang sức trùng tu tối đa cũng chính là nhiều một cái khá một chút lao sư mà thôi bộ dáng như vậy đống nhiên bị người nói một chút chi đích thật là phiền m u ộ n chương bốn trăm bảy mươi lưỡng lự chương bốn trăm bảy mươi lưỡng lự nếu nhân ra đều nói như vậy lớn như vậy trưởng môn làm sao có khả năng đổ gạt người chứ lâm dạ vừa cười vừa nói kỳ thực nhìn ra lão đầu này vẫn tương đối thật lòng hơn nữa coi như không phải thật tâm mình ở dưới tình huống cũng là không có khả năng làm khó dễ bạch tử họa cái này lâm dạ là có thể bảo đảm ngạch t i ê n bối kỳ thực ta là nghe theo ta đầy sư môn bạch tử họa suy nghĩ một chút mở miệng nói nơi này có một điểm vẫn là nghiêm túc đó chính là bạch tử họa là đang len lén ám chỉ tháng một năm một không dưới tự mình có phía sau là có chỗ r ử a vững chắc tốt nhất không nên gây sự tình hơn nữa vật này thật là chính mình sư phó để cho mình tới bắt còn như nói là băng liên tông trưởng môn vẫn là nghe ngàn thường cái này phải nhờ vào lấy lao trưởng môn chính mình suy nghĩ ngược lại có một loại đồng ý tiêu chuẩn ta chính là hai người kia đều không phải là lao trưởng môn có thể trêu chọc tất giận nghe ngàn thường cũng không cần nói sơn cốc đại lão dù lại nói của nàng chờ đến khá một chút thời cơ hắn có thể trong nháy mắt liền khôi phục chính mình sửa vì đến rồi cái kia thời gian trên trời dưới đất căn bản cũng không có cá nhân sẽ là chính mình đúng tay đây cũng không phải là lời nói xung ô nghê ngàn thường đối với mình thực lực hay là có tương đối bảo đảm về điểm này hắn còn là đặc biệt tự tin b ạ c h tử họa cũng là tin tưởng dù sao đây chính là bên trên c ổ n g nguyện thần cấp bậc nhiệm vụ nói như thế nào đều là một cái đại lão làm sao có khả năng không phải một cao thủ đâu cái điểm này cơ hồ là chuyện tất nhiên ta liền biết lao đạo sĩ cười cười cũng không nói thêm gì nơi này cái kia một cái người không phải nhân tinh đâu rất nhiều chuyện tình trên cơ bản đều là khám phá không nói toạc b ạ c h tử họa tâm tư n à n g cũng là nhìn ra sở dĩ căn bản là không cần phải mạch trần nếu như điểm phá chuyện này khả năng liền không đẹp nếu là như thế chúng ta hồn nắn như chủ đề a đi thôi ta dẫn ngươi đi chúng ta phía sau núi cấm địa l ã o đạo sĩ trực tiếp mở miệng chịu đến không trần c h ờ chút nào trên thực tế nếu như lão đạo sĩ là thật biết trần c h ờ nói căn bản cũng sẽ không làm cho rất nhiều người đều biết thuộc về thần kiếm môn bí mật tuy là bọn họ môn phái tên giáo chủ a thần kiếm môn thế nhưng giới bình thường tình huống tối đa mọi người đều cảm thấy cái này chính là một cái tu luyện kiếm môn phái mà sẽ không đi suy nghĩ nhiều những thứ khác nhưng là bây giờ có thể nói là rất nhiều người đều biết thần kiếm môn bí mật nghe đồn ở tại bọn hắn phía sau núi bên trong có một nơi thần bí cái chỗ này liền cùng thần kiếm môn tên có quan hệ lớn lao mọi người lên một l ư ợ t chuyện liên tưởng trong nháy mắt liền liên tưởng cái này dĩ nhiên 857 cũng là thần kiếm môn một cái đồ uống sách lược bởi vì sau khi tin tức này chính mình c ử a phái hàng năm đến đây người báo danh đơn giản là chuyện chỉ số cả chương rất nhiều người đều cho là mình cùng thần kiếm hữu d u ê n đều muốn đến thử xem dù sao duyên phận vật này không nói chính xác nhưng mà trên thực tế đã nhiều năm như vậy vẫn là không có chút nào khởi sắc có thể nhìn ra kỳ thực thần kiếm môn từ đầu tới đuôi đều là không thua thiệt mấy năm nay bọn họ nhiều năm chế biến nghĩ cũng là tìm đến mới địa chỉ nếu như tên đệ tử này có thể xuất ra thần kiếm cái kia tự nhiên là tốt nhất nói như thế nào đều là thần kiếm môn đệ tử chương 471, không dám nói gì chương 471, không dám nói gì như vậy thần kiếm vẫn là thuộc về bọn họ thần kiếm môn chỉ tiếp giống như đã nhiều năm như vậy thủy chung là không có một người học trò có thể làm được dĩ nhiên cũng là có chỗ tốt nhất định cái chỗ này bởi vì có thần kiếm thủ hộ cũng là chứng mối an toàn không ít lần đều dựa vào thần kiếm chịu đựng qua bọn họ diệt môn khả năng có thể nói thần kiếm đối với bọn hắn mà nói là muốn một cái siêu cấp khó được nặng đảm bảo thế nhưng đồng dạng cũng là như vậy thần kiếm nhược là có thể trở lại nguyên bản trong tay của chủ nhân lời nói tin tưởng nếu như yêu năng lực rất nhanh thực lực của đối phương có thể tiếp tục bảo hộ thần kiếm môn thần kiếm làm sao nói gì đều là một cái vật chất không có bất kỳ cảm tình nếu như nói mình không thể đủ đầu tư một cái hữu dụng nhân thần kiếm cũng là cũng không có trọng yếu như vậy ở g i a thiện hiện ở tu c h â n giới cũng là chứng mối hòa bình coi như là chạy cũng là không có gì đặc biệt hiệu quả cái này hết còn toàn bộ sao chuyện cần thiết đây chính là nó i nhất ý tưởng chân thật đồng dạng tình huống d ư ớ i lão giả khẳng định là sẽ không dễ dàng đại gia liền đem đồ đạc xuất ra đi dù sao đồ chơi này nhưng là chính mình c h ấ n sơn chi bảo làm sao thần tướng năm đó có thể để lại một bức họa tranh này bên trên người không cần nhiều thu thập chính là thần tướng chủ nhân tương lai hơn nữa cái này nhân loại tuyệt đối không phải người bình thường có thể được tội bắt đầu cho nên mới phải dáng vẻ như vậy sở dĩ khi nhìn đến bạch tử họa trong nháy mắt nàng liền triệt để xác định vật này chính là bạch tử họa căn bản cũng không cần đi hoài nghi thế hay dạ bạch tử họa vẫn là gương mặt hồ nghi nhưng mà nàng cũng không biết những thứ này kỳ thực đều là mình sư phó làm được sở dĩ ở sâu trong nội tâm vẫn tương đối sợ hãi ai biết có thể hay không mưu tài hại m ệ n h yên tâm đi l ã o đạo sĩ là bằng hữu của ta nàng sẽ không đối với ngươi như vậy lâm dạ cũng là nhìn thấu đối phương nghi hoặc nói tiếp kỳ thực cũng là rất bình thường có chính mình tồn ở coi như là thực sự đi thần kiếm môn cũng là không dám nói gì dù sao lâm dạ thân phận thật là để cho bọn họ không thể t r e o vào a nếu như tùy tiện đi t r e o chọc ai biết sẽ biến thành hình dáng ra sao đây chính là ý kiến khiến người ta tương đương sợ hãi chuyện đây chính là vì cái gì lâm dạ cảm giác nói như vậy nguyên nhân đương nhiên cũng là đang nhắc nhở lao đ ạ o sĩ tốt nhất chính là đem không nên t r e o chọc chính mình o re bằng hưu đây chính là a tốt nhất dĩ nhiên lâm dạ cái này cũng không tính là uy hiếp xem như là biến hướng nói một cái lao đ ạ o sĩ phải biết rằng trước mắt vị này bạch tử họa nhưng là nhân vật chính dáng vẻ như vậy nhân vật chính nói tương lai lớn lên nhất định là không thể địch nội tồn tại hiện tại nếu như làm bị thương bại dù a bạch tử họa nhất định sẽ chạy trốn mua sắm ngay sau đó liền chiếu cố biết kết quả lâm công tử nói không sai dạ lão đạo sĩ cũng là tán thành bắt đầu trong đầu của nàng đích thật là có thể nhanh như vậy đồng ý đích thật là bởi vì lâm dạ một nguyên nhân bởi vì lâm dạ thư xác nhận bọn họ căn bản cũng không dám trêu chọc lâm dạ hơn nữa đông tây nguyên vốn là bạch tử họa n g ư y i coi như là mạnh mẽ lý húc yêu cũng chỉ biết kết làm tơ lụa có thể nói nếu như là b ạ c tử họa đơn độc qua đây mới căn bản cũng không khả năng bắt được chí ít không có khả năng dễ dàng bắt được chương bốn trăm bảy mươi hai không tệ a chương bốn trăm bảy mươi hai không tệ a trong này thật là tồn tại lâm dạ mặt m ũ i tới gần lúc lâm dạng đi theo lâm dạng người bên cạnh làm sao lại đơn giản đây chính là lao đạo sĩ trong lòng nghĩ dù sao cũng không nhúc ních được rồi là được nàng có thể không phải cảm thấy mình có thể s á t nhân càng sống phải biết rằng lâm dạng nhưng là nhan tịch ngữ như tử nhan tịch ngữ đối với mình đứa con trai này quý giá dường nào người bình thường đều rất rõ ràng tuyệt đối là sẽ ở chính mình người bên trên t h ả một cái bảo vật tới bảo vệ mình đứa bé tử coi như là chính mình tán tiên cũng không thể nào làm được tiêu trừ ảnh hưởng dĩ nhiên nếu như bị nhan tịch ngữ bắt được như vậy kế tiếp chính là cùng đợi di môn đây chính là sự thực không ba mươi bảy ngàn vạn lần không nên hoài nghi nhan tịch ngữ hy vì mình nhi t ử làm ra cái gì đáng sợ cử động năm đó cái kia đại môn phái chính là náo tản mới có thể muốn đi tìm nhan tịch ngữ cầu hôn bản thân mà nói nhan tịch ngữ chính là thuộc về cái loại này tu sĩ căn bản lại không tồn tại tìm cái gì đạo lữ mấu chốt nhất là nàng là năm đó chức trưởng môn lại mạnh mẽ người cạnh tranh g ạ cưới căn bản cũng không có thể kế thừa chức trưởng môn cũng chính là đầu góc có bệnh mới có thể có bệnh năng đi đồng ý loại này thể khả thị là loại đầu đi mới tẩm. ý dĩ nhiên phía sau bọn họ mới biết được nguyên lai、like、trong bọn họ trong lòng kính vef ngượng nữ thần kỳ thực cũng sớm đã có lao công nhưng lại cho người ta sinh một đứa con trai dĩ nhiên đây hết thể đều là ở lâm dạ xuất hiện sau đó bọn họ mới biết hơn nữa nhân gia nhàn tịch nữ cũng sẽ không theo chân bọn họ giải thích đa bọn họ xứng s a o căn bản liền không xứng cho nên nói không phải là người ta t r ư ớ n g mắt người là người áp căn bản không hề vào nhân gia giản lại nói tiếp lâm dạ lao cha vận khí là thật tốt ai biết tới hương dĩ nhiên là thực sự gặp nữ thần cái này là truyền thống trên ý nghĩa nữ thần chuyện này nhưng là làm cho không ít n g ư ờ i hạng m ụ phải biết rằng mặc dù là không có tứ hải à thế nhưng phần lớn tu c h â n giới nam tu sĩ ngoại trừ e ngại nhan tịch ngữ ở ngoài càng nhiều hơn vẫn là mến i mộ chỉ tiếc giống như nhân gia đã thành mọi người hơn nữa còn là từ tâm tháp địa cái loại này lâm dạ lao cha vẫn luôn là ở trong mắt người khác chính là đi tám đời vật khí nhưng mà trên thực tế ở nhan tịch ngữ trong mắt cũng là chính mình một sinh vật khí、Kỳ、thực giá trị vật này muốn xem thực sự người nào trong mắt mới có tốt hơn thể hiện muốn là người bình thường hay là thôi đi hầu như chính là không có người khác biệt đây chính là chọn hiện thực rất nhiều người đều rất hoài nghi nhan tịch ngữ yêu thích thế nhưng bọn họ cũng không biết trên thực tế ở nhan tịch ngữ trong mắt lâm dạ lao cha là một cái bao nhiêu nam nhân tốt chí ít sẽ không là bởi vì mình người phần má thích chính mình nhìn ra lâm dạ lao cha cũng tuyệt đối không phải là bởi vì mình bề ngoài bởi vì này hàng thật sự là quá k h ở dĩ nhiên là lúc còn trẻ lâm c h ấ n thiên giả rồi về sau liền không giống nhau cả n g ư ờ i đều triệt để không giống nhau là được dù sao người đều sẽ trưởng thành hơn nữa khi đó lâm c h ấ n thiên trên thực tế chính là một cái công tử của đại gia tộc ca nguyện ý cưới nhan tịch nữ cái này không rõ lai lịch nữ nhân thật sự là đại nhân cảm động đôi khi sự thực chính là như vậy ngươi bỏ ra thật lòng gặp người tốt sẽ thu lấy được đến mình mới u truy cầu Nếu ố nối n Trường trên bản không trường trên bản không tỉnh cũng chính là đang đeo đổi cái kia nhất đúng người.、Nếu、như người không thực cơ cơ cái kỳ kia hái làm làm là sở di đổi đeo v mặc cố cũng có chỗ Cái chính thực. cho dù dùng là lại là là nào nào. này hiện thực. Rất nhiều người gắng không thế bất Rất kỳ đều kỳ thực cũng không phải chỉ là bởi vì ở nơi này phù hoa xã hội toàn bộ cũng sớm đã bị đã định trước tốt lắm căn bản cũng không có nhiều như vậy có thể dễ dàng thay đổi đồ đổ đạc những thứ này cải biến cũng đại biểu cho hồn nhiên ái tình đã hoàn toàn tiêu thất sở dĩ không m u ố n nước cao nhân gia ái tình bao nhiêu bao nhiêu mỹ lệ người mãi mãi cũng không tưởng tượng nổi bọn họ vì mình ái tình đợi nhiều thiếu niên người đang hâm mộ nhân gia đồng sự kỳ thực cũng là đang ghen tị người khác không phải thường không tốt hành vi dù sao từ trình độ nào đó mà nói trên cái thế giới này kỳ thực cũng không tồn tại cái gì hoàn mỹ đó á sự tình chiếm được nhất định là muốn mất đi một chút đồ đạc không có gì là hoa mỹ nói trở về trước mắt có thể nói hiện tại yêu nhan tịch ngữ tồn tại chỉ cần có thiên tiên tông tồn tại một ngày lâm dạ thì không phải là bọn họ có thể t r e o trọc khí tồn tại dĩ nhiên rất nhiều người đều ở đây lưng bề ỷ thực cũng không phải sao có cơ hội bọn họ có thể dây dưa đến chết lâm dạng thế nhưng bọn họ đồng dạng cũng là quên mất một việc đó chính là chỉ cần nhan tịch ngữ nguyện ý lâm dạng căn bản cũng sẽ không chết trên cái thế giới này tuy là để thăng tuổi thọ đồ đạc chính quy thế nhưng vật này đối với nhan tịch ngữ mà nói căn bản là chút lòng thành cho nên nói mặc kệ lâm dạ tu vi như thế nào căn bản cũng không khả năng trong thời gian ngắn giết chết lâm dạng cái này là sự thực trước cũng là mãi mãi cũng không cách nào cải biến sự thực mặc dù là có vài người phải không nguyện ý cũng là không có chút nào biện pháp bọn họ cũng là nhất định phải sợ hãi nhan tịch ngữ tồn tại sở dĩ bọn họ chỉ có thể kỳ vọng lâm dạ là một người tốt mà không phải một người xấu nếu không cái hội này là tu chân giới một cái phiền p h i lớn dù sao có thô to không gì sánh được chỗ r ử a vững c h ắ c người bình thường là thật không có biện pháp đi nhiều lời t h n thế này mặc dù là nội tâm kinh bị thế nhưng ngoài miệng khẳng định là không có khả năng nói ra được đây chính là lâm dạng ý nghĩa tồn tại cho nên bây giờ lão đạo sĩ nói không biết làm cái gì chính là không biết làm cái gì không đáng vì một bà chính mình trên cơ bản không dùng được đồ đạc hơn nữa đánh giá cái ngươi là ta hướng ngươi trên một điểm này lão đạo sĩ vẫn là rất rõ ràng dù sao cũng là vì một cái hoàn toàn không thuộc về mình đông tây khứ miệng hai cái đại lao nhất là trong đó một cái căn bản là không cách nào chèn ép tồn tại đây không phải là thỏa thỏa tự tìm chết sao nếu là lâm dạng nói hắn kẽn đi chắc là sẽ không làm nhiều cái gì hơn nữa còn là có thể giao hảo bạch tử họa vị này đại lao tương lai cổ xưa chưa chắc so với nhan tịch ngữ phải kém kỳ thực từ trình độ nào đó mà nói nội tâm của bọn hắn chính là rất rõ ràng cái t h i a chính là nói rõ bạch tử họa khẳng định là tới từ ở một cái đại lao nhất là toàn thần kiếm bằng vào có thể nhìn ra tuyệt đối là đỉnh tiêm cấp bậc thậm chí là khả năng không thuộc về tu chân giới đỉnh tiêm đại lao tồn tại dù sao cái này phẩm chất vũ khí cũng là thật sự là chưa thấy qua chí ít ở tu chân giới cho tới bây giờ còn chưa từng thấy qua chỉ có trong tin đồn tiên giới là có khả năng phạm t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi bốn nhân vật chính trở mặt t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi bốn nhân vật chính trở mặt chỉ cần liên tưởng đến bạch tử họa có thể là cùng người của thiên giới có quan hệ gì nàng chính là không nhịn được bắt đầu đắc t r í không chuẩn tướng tới có thể tiếp nhận bạch tử họa quang có lẽ là có thể đặt chân tiên h giới cũng là không nhất định mặc dù nói hiện tại tiên h giới cùng tu chân giới là cách ra nhưng là ai cũng không biết trên cái thế giới này có phải hay không tồn tại vượt qua giao diện tồn tại dù sao nếu là được sáng tạo ra thất thất linh chưa chắc đã là không có sơ hở ban đầu cái kia vị thiên giới đại lão n g ư ờ thần trong tin đồn ở mấy nghìn năm tiền liền triệt để bỏ mình g i á n g vẻ như vậy sự tình đều q u á i phát t h ầ n còn có chuyện gì là sẽ không phát sinh đích t ừ đâu thành cựu một cái đạo sĩ trên thực tế hắn chém người vẫn là rất chuẩn khi nhìn đến bạch tử họa đệ trong khi liếp mắt nàng cũng cảm giác được đứa bé này tuyệt đối là không bình thường cùng người thường người này là nhất định phải giao hảo cái này chính là trực giác cũng là hắn vận khí tốt cũng có khả năng bản thân thần kiếm môn chính là an bài tới cho nhân vật chính nhưng tiểu đệ dù sao thân là một cái chuyện xưa nhân vật chính tương đối điểm là có cùng với chính mình nhỏ đ ạ đoàn đôi khi thân phận của những người này có thể là vô cùng cao thì như trước mắt lao đạo sĩ có lẽ là ở tu chân giới so ra kém nhan tịch ngữ cái này cái cấp bậc thế nhưng tuyệt đối cũng là nâng ở nặng nhẹ nhiệm vụ có thể nói là cái này tu chân giới coi như là đầu á giao dịch nhiệm vụ dáng vẹn như vậy người nếu như là trở thành bạch tử họa tiểu đ ệ có thể tưởng tượng kế tiếp vẽ mặt tình có thể nói đây cơ h ộ i chính là tất nhiên thời gian đây cũng là lao đạo sĩ vận khí tốt bị ai làm thành người tốt không giống như là chính mình sinh là một người xấu là được mặc dù không biết vì sao bạch tử họa cái này nhân vật chính đối với mình cái này phối hợp diễn dĩ nhiên là tốt đến kỳ lạ hơn nữa xem ra dáng vẻ rất nghe lời thế nhưng nói thật lâm dạ vẫn tương đối cẩn thận một chút bệnh đồng dạng tình huống dưới nhân vật chính trên cơ bản chẳng khác nào là bạch nhã lang không sai chính là bạch nhã lang trên thực tế ngươi chỉ cần cẩn thận phân tích sẽ phát sinh trên thực tế rất nhiều nhân vật chính đều là điển hình bạch nhã lang chỉ cần là hơi chút để cho bọn họ có một chút xíu không hài lòng trong nháy mắt thì sẽ hoàn toàn trở mặt thậm chí là có thể sẽ trực tiếp nghĩ muốn mạng của ngươi cái chủng loại kia không có thể tưởng tượng cái này nhân vật chính đến cùng là thành phần gì nhìn cổ đại trong tiểu thuyết cái kia nhân vật chính không phải là bởi vì một chút xíu chuyện nhỏ liền trực tiếp cùng nguyên bản chính mình quan hệ không tệ người liền triệt để trở mặt việc này đều là chỗ nào cũng có yêu kỳ thực ở thiên tài địa bạo trước mặt đến cuối cùng đều là nhân vật chính bắt được nam phụ một dạng không phải quỷ liếm chính là h ồ i phi yên diệt lâm dạ chắc là sẽ không quỷ liếm vậy cũng chỉ có lựa chọn thứ hai b ấ t quá dường như bản thân thứ hai cũng không phải rất treo là được cùng lắm thì chính mình liền trực tiếp lui lại là được cái này kỳ thực cũng không có gì quá lớn hỏi đề về điểm này lâm d ạ vẫn vô cùng tự tin Ta 53 sẽ không trở thành sẽ không b ạ chương bốn trăm bảy mươi lăm sau cùng phòng ngự danh giới cuối cùng chương bốn trăm bảy mươi lăm sau cùng phòng ngự danh giới cuối cùng lâm dạ hiện tại cũng là thực sự không biết ứng với nên nói cái gì cho phải dù sao mình cũng không tính là cái gì đặc biệt lợi hại trở mặt kế tiếp cũng chỉ có thể nói chính mình nếu như gặp phải không cách nào giải quyết nguy hiểm đó chính là mang cùng với chính mình nhà người trực tiếp chạy ra thì tốt rồi kế tiếp bởi vì có bạch tử họa tồn tại lao đạo sĩ cũng là không nói thêm gì ngay sau đó liền mang theo hai người tới phía sau núi trên thực tế hàng năm hắn đều một lần trở về bởi vì mỗi một lần đều là mang theo mới địa chất xưa n à y thử xem xem có thể đạt được hay không lợi mang cái vật kia tán thành cái chỗ này đương nhiên không chỉ có chỉ mười là một cái trận pháp ở trận pháp bên ngoài vẫn là chuyên môn kiến tạo một cái cung cấp điện các loại đồ đạn mãi cho đến mọi người đều đi vào nhiệt b ạ c h tử họa mới cảm giác được một tia hơn trăm triệu trường môn có một vấn đề ta nghĩ muốn hỏi một chút n g ư ờ i nếu như là có người muốn tới các ngươi nơi đây thần thâu kiếm nói các ngươi là giải quyết như thế nào đây giống như vậy trực tiếp sẽ nói cho ngươi biết ở nơi nào là thật được không dĩ nhiên không có đơn giản như vậy ngạch lao đạo sĩ nhẹ nhàng đắp trường nóng chính mình hô hấp thần kiếm môn thành lập lâu như vậy tới nay đương nhiên cũng là gặp vô số người muốn cấp đoạt thần kiếm đâu thần kiếm môn người tự nhiên là có rất nhiều tín ngưỡng đầu tiên là là hộ sơn đại trận bọn họ muốn hướng có thể qua hồ núi lớn chiến cũng chính là áp ý giải quyết hết ngoại môn một ít đệ tử như vậy thì có thể tiến nhập tầng thứ nhất ở tầng thứ nhất sau đó chính là một cái cự đại hố đó chính là trực tiếp n ê n chiến lao đạo sĩ nếu như lao đạo sĩ cũng thua như vậy bọn họ mới có thể tiến nhập giả sân động ở chỗ này cũng là khắc họa lấy một cái thần kiếm môn thượng cổ đại trận hợp cách trận pháp làm thí dụ k ẹ n đi là rất mạnh thế nhưng những thứ này đều không phải là chủ yếu nếu như có người có thể đánh ngã lao đạo sĩ như vậy người tới khẳng định là vô cùng cưng hãn trận pháp này kỳ thực cũng chính là bãi cái t ì mình chân chính sát chiêu trên thực tế chính là thần kiếm không sai liền chính là thần kiếm thần kiếm môn chân chính sát thủ cũng chính là thần kiếm kiếm trận không biết có phải hay không là thượng cổ thần kiếm môn trưởng môn cùng thần kiếm nói thế nào thành công đó chính là thần kiếm môn đệ tử có thể hàng năm đều qua đây nhận chủ có thể tiến nhập trừ cái đó ra những người khác tìm đến thần kiếm đều sẽ phát động chính mình kiếm trận trực tiếp đem đối phương hồng vỡ thành tạm bã đây chính là thần kiếm môn ngưu bức địa phương nhìn lấy đại trận chính là sau cùng phòng ngự thất tuyến trên thực tế chân chính phòng ngự danh giới cuối cùng là kiếm trận nếu như vào được nhiều năm như vậy liền không có người có thể sống đi ra đây chính là bọn họ sức mạnh nói lao đạo sĩ liền một mạch 617 t i ế p cầm lên một cái gương hướng về phía trước mắt trận pháp bắt đầu t ế b á i ở sau khi đánh bại chân chuột trong nháy mắt liền hoàn toàn tiêu thất một đám người cũng là chính thức đi v à o tốt lắm chúng ta liền ở chỗ này chờ a lâm dạ o đ ố n g nhiên d ơ tay lên đem người đều ngăn lại không biết vì sao nàng có thể cảm giác được nếu như bây giờ theo bệnh tử họa tiến v à o như vậy kế tiếp vô cùng có khả năng lao đạo sĩ đám người là g i không được bởi vì thần kiếm chuyển thựa khẳng không định là c ó k h ả n ă n g b i ế t l à m cho những n g ư ờ i k h á c ở đây. n ế u như tên ạ i t r ó có i rất thể sẽ đáng ế t h là lại phiêu ư u Lâm Dạ h i ể n nhiên n h là k ô g muốn đi gánh đi chương ị u nguy cái c hiểm. này h 476, t ê n đáng t h ư ơ n g c h ư ơ n g 476, tên đáng thương l ã o đạo sĩ hiển nhiên cũng là một cái người thông minh suy nghĩ minh bạch lâm d ạ dụ ý cũng là thành thành thật thật liền n g ừ n g lại căn bản cũng không đang tiếp tục đi về phía trước dù sao coi như là thực sự đi về phía trước cũng là là thật là không cần thiết bộ dáng như vậy đi vào thần kiếm có thể hay không vậy hắn vài ngày đều là không nhất định cái này bạch tử họa nhìn lấy cũng là có chút do dự lâm dạ đám người không vào đi để cho nàng theo bản năng có chút sợ hãi không biết từ lúc nào bắt đầu nàng liền cảm giác mình có điểm không thể rời bỏ lâm dạ nội tâm của nàng lý minh vẫn tương đối khẩn trương cũng không biết mình có nên vào hay không a nghe n ngàn thường cũng là lên tiếng mau vào đi thôi a nghe ngàn thường thúc giục nàng có thể cảm giác được chính mình kiếm đang ở bên trong mặc dù là quá khứ đã nhiều năm như vậy trên người nàng hào quang vẫn là sao có bị bất kỳ che giấu hết cái này bên trong có thể hay không rất nguy hiểm a bạch tử họa không khỏi nghi hoặc vân đạo nguy hiểm ngươi cái đầu to q u ý ta là sư phó của ngươi ta sẽ còn cờ m ở n ở nên ngàn thường cũng là triệt để người này cũng quá nhát gan a mình có thể là sư phó của hắn lạc dĩ nhiên là hoài nghi mình thật là khiến người ta cảm thấy khá là không biết phải nói gì đồng thời còn rất bị thương lâu như vậy rất làm vẫn là không thể nào tin được chính mình cái này có thể không nhất định chứ ngươi không phải cũng đã nói ở nơi này tu t r ầ n giới cho dù là thân tình cũng không đáng giá tin tưởng sao b ạ c h tử họa hỏi ngược lại trên thực tế không phải b ạ c h tử họa không tin ngê ngàn thường chỉ là nàng muốn run rẩy một cái n g ê ngàn thường mà thôi người sư phó này lúc bình thường có thể cao cao tại thượng ngươi nếu là không tin ngươi cũng đừng đi vào n g ê ngàn thường phẫn nộ yêu ta chính là chỉ đùa một chút ngươi sẽ không coi là thật đi không thể nào không thể nào chẳng lẽ thượng cổ đệ nhất thần chính là người hẹp hòi như vậy sao bạch tử h ỏ a tiếp tục nói tiểu tử ngươi trừng mắt chờ ta đi ra ta giết chết n g ê ngàn thường cũng là kém chút bị nó ngoại trừ nội thương hắc hắc bạch tử họa mỉm cười cũng sẽ không chặt tay cái gì chủ nhân ta cái này chính là tiến bảo Bạch chút họa nhìn tử một lâm dạ cầm lên bạch tự họa một bà trực tiếp ném bảo ha hà đát thiếu nữ hoài xuân á nghe ngàn thường không hợp thời thanh âm văng lên không có khả năng tại sao mạch tử họa sắc mặt đỏ lên vội vàng giải thích ngay sau đó lại phản ứng kịp mình làm nha muốn giải thích công đạo tự tại lòng người một tùy ngươi nói như thế nào tạm ha h a đát tên đáng thương sao sao tốt thật là hết có thuốc chữa nghe n à n thường không nói nữa b ạ c h tử họa bên này đây là nhìn về phía trước mắt trận pháp ở trận pháp ở chỗ sâu trong còn có một t r à n g trận pháp cơ q u a n cửa ở ngoại vi nàng có thể rõ ràng cảm giác được không khí t r u n g quanh trung đô tản ra túc s á t kiếm ý lúc này đang ở mắt lom lom nhìn chằm chằm nàng điều này làm cho nàng gấp bội cảm thấy áp lực đi phía trước đi không được muốn chạy bọn họ sẽ không làm thương tổ ngươi nghe n à n thường cũng là kiên định nói rằng chương bốn trăm bảy mươi bảy lao nữ mục đích của người t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi bảy lao nữ mục đích của người thiệt hay giả bạch tử họa vẻ mặt không tin tưởng đương nhiên là thực sự ta lừa ngươi làm cái gì nên ngàn thường cũng là ngươi lây mâu vì cảm giác gì cái này thổ địa bắt đầu càng ngày càng chống đối mình sao tại sao phải có dáng vẻ như vậy cảm giác đâu hơn nữa hình như là có một loại bị người khi dễ cảm giác cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra từ lần trước sau đó nàng liền phát hiện bạch tử họa rõ ràng lúc bắt đầu lắm m ổn thật là kỳ quái thật là khiến người ta cảm thấy một tia khó chịu nếu không phải mình không thể trực tiếp xử lý t h a n h k i ế m n à y n ơ i nào đ ế n i ê n b ạ c h Tử Họa ai n g ấ m l ạ i đều là sao phải tới thần ngừng kiếm muôn g o Lâm dạ cùng Lão đâu ạ o Sĩ cũng là lâm thiếu ngươi gần nhất tại sao phải tới thần kiếm muôn đâu l ã o Đạo Sĩ đương Sĩ n h i ê n không cho là lâm à l dạ là vì thần kiếm mà đến còn hoàn toàn không có đối tượng cũng không phải có thể là vì bạch tử họa nhìn ra được lâm dạ đối với thần kiếm cũng không có hứng thú cho dù là đối với bạch tử họa cũng là không có cảm giác gì nhìn ra được bạch tử họa cũng không phải là cái gì đặc biệt có dùng tiểu đệ cũng không cần phải giá trị sao chuyên tâm che chở phía trước chỉ là bạch tử họa ở hắc hắn không tiện hỏi cửa ra mà thôi bây giờ còn là có thể mở miệng hỏi ngược lại bạch tử họa đã tiến bảo ta là tới hoàn thành sư môn ta nhiệm vụ lâm dạ giả giải thích trên thực tế hắn hiện tại đã đại khái đoán được sư môn nhiệm vụ là cái gì nói đơn giản chính là để cho mình lúc đó thần kiếm môn thần tướng mà thôi dĩ nhiên chỉ là làm cho lão tàn ác với người không nghĩ tới chính là bạch tử họa dĩ nhiên cũng là đến cầm kiếm hoặc có lẽ là nguyên bản thanh kiếm này chính là bạch tử họa lấy được đồ đạc sở dĩ căn bản là sao có bao nhiều khác biệt mà thôi cái này chính là vấn đề lớn nhất chỉ là không biết tại sao phải làm cho cái kia đã sớm đi lấy đâu phải biết rằng cho dù là lão bà b à một câu nói thần kiếm môn trưởng môn cũng sẽ hấp ta hấp tấp á đồ đạc son tới được nhưng là bây giờ là lao tàn ác với người cũng không có mà là để cho mình quá vê a p h i tới nàng nên biết nếu như là mình nói lao đạo sĩ kẽn đi là cũng sẽ không có người trở nên ác liệt ngăn trở thế nhưng vấn đề là ở với nếu quả thật bị tự cầm tới tay vậy khẳng định là không có khả năng trả lại cho trưởng môn dù sao nói như thế nào đều là mình cầm đổ bật đến tay muốn t ự chính mình thụ thương lấy về không khác với người này nói m n g chỉ cần bốn người đều sẽ đối với p h á p bảo sản sinh hứng thú dĩ nhiên lâm dạ là không có hứng thú nhưng là người bình thường khẳng định là không có khả năng thành thật như vậy như vậy vấn đề liền ra rồi ở nơi này rất rõ ràng đáp án phía dưới giống như là loại bỏ thánh nữ đầu độc chính mình làm cho tự mình tới lấy đồ đạc thế nhưng rất khéo chính mình gặp bạch tự họa trong lúc đó rốt cuộc là có liên quan gì đâu lâm dạ thoáng cái là có chút không có giống nhau chỉ cần là chính mình không biết thần kiếm công dụng trên thực tế lâm dạ là đã đoán đúng rất nhiều nơi chỉ t i ế p giống như hắn duy nhất nghĩ sai rồi một chút địa phương chính là bạch tử họa xuất hiện hoàn toàn chính là một cái ngoài ý muốn nguyên bản trong kịch bản mặt căn bản là không có bạch tử họa tồn tại đây là không biết vì sao bạch tử họa lại đột nhiên xuất hiện mặc dù là lao bà bà cũng là bị sợ hết hồn chương bốn trăm bảy mươi tám vạn chúng chú mục chương bốn trăm bảy mươi tám vạn chúng chú mục dù sao ở tại bọn hắn trong kế hoạch của chính là muốn đem thư thuộc về bạch tử họa làm lạp lâm dạng kết quả ai biết bạch tử họa dĩ nhiên là vẫn là xuất hiện vốn cho là có thể khống chế chủ bạch tử họa ai biết dĩ nhiên đến cuối cùng vẫn là không có khống chế chủ cuối cùng vẫn là thành cái này bộ dáng có thể nói đối với bọn họ mà nói thật là một cái đả kích không nhỏ nay quả là làm cho bọn họ cho là mình nhiệm vụ đã thất bại dù sao mặc dù nói giữa các nàng đã nói mạch tử họa cuối cùng là sẽ không phản bội lâm dạng thế nhưng vấn đề cũng ở nơi đây nếu như có thể đối với lâm dạng tốt vì sao không phải trực tiếp dùng để trên người lâm dạng không phải là muốn tìm một cái người thay thế một cái đây không phải là nhiều lần một câu sao sở dĩ bọn họ t h ư ờ n g thức cuối cùng vẫn là thất bại dĩ nhiên cái này một lần thất bại khẳng định là không có khả năng để bọn họ như thế vung tha dù sao cái này nhưng là đối với một cái phía sau lưng h a y nói là một cái thiên đại chuyện tốt bất luận kẻ nào đều sẽ có chính mình tư nhân tâm mặc dù là thần tiên cũng đều biết s u c ấ t tránh hại đạo lý càng chưa nói bọn họ có biết hay không có thể xem tới được giống như bọn họ nhất định là biết dĩ nhiên mấy thứ này lâm dạ đều là đoán không được thế nhưng lâm dạ đã biết cái này lão b à bà chắc là có chuyện gì lừa gạt cùng với chính mình hơn nữa chuyện này hẳn là đối với mình không phải là cái gì việc xấu thậm chí là khả năng là rất tốt sự tình còn như cái gì không phải là muốn l à mình lâm dạ cũng là có thể biết dù sao mình nói như thế nào đều là của nàng sư đ i ệ t nước phù sa không chảy ruộng người ngoài đạo lý này cũng không cần thư âu đây là muốn cùng vai nam chính t r ư ớ c cơ duyên cái này liền liền là chuyện không thể nào mà thôi hơn nữa lâm dạ cũng là căn bản cũng không thèm muốn những thứ này cho nên nói căn bản cũng không quan tâm vật này a nếu là trưởng muốn nói ngài vì sao lao đạo sĩ nhìn lấy lâm dạ cũng là rất nghi hoặc a hắn chính là đại khái đoán được đối phương công dụng nhưng là dường như trước mắt lâm dạ dĩ nhiên là thực sự không có nửa điểm tư tâm cái này là thực sự để cho nàng xuất hồ ý l i u ở ngoài một cái người làm sao lại đối với đồ tốt như vậy không có bất kỳ tư tâm đâu không không này quả là làm cho lão đạo sĩ đặc biệt tốt kỳ nhưng là nhìn trước mắt lâm dạng nhìn lấy cũng không giống là thật có vấn đề gì bộ dạng chẳng lẽ là dự định chừng mắt bạch tử họa sau khi đi ra ở cấp đoạn sao nói thật thoạt nhìn lên lâm dạng cũng không có như vậy náo tàn phải biết rằng thần kiếm đây chính là chùi bóng cường đại thậm chí là nghe nói có khí linh tồn tại dáng vẻ như vậy thần khí kỳ thực căn bản là không giành được chỉ cần khí linh không đồng ý hết hệ đều là phí công m ạ thôi mấu chốt nhất là bạch tử họa ở bên trong thì có có thể nhỏ máu nhận chủ coi như là xuất ra rồi phòng chừng cũng là triệt để lao không kịp còn như nói muốn ôm lấy bạch tử h ỏ a b ắ p đùi cái này thì càng b u ồ n c ư ờ i lâm dạ bối cảnh còn hoàn toàn không cần phải đi ôm chặt bạch tử h ỏ a b ắ p đùi lâm dạ phía sau nhưng là dáng dấp đây là vô số thiên t i ê n tông tông chủ hoàn toàn có thể nói là v ạ n chúng chú mục tồn tại hoàn toàn không cần thiết cùng chính mình giống nhau cần phải đi lấy lòng một cái tiểu g i a hỏa cho dù là ma môn bên kia lâm dạ đều có thể không cần cho bất kỳ mặt mũi liền có thể trở thành người cao quý nhất một t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi chín lễ hiền hạ sĩ t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi chín lễ hiền hạ sĩ kỳ thực không sao thân phận của ta bây giờ hoàn toàn không cần dựa vào những thư này ngoại lực đi thành t i ể u cái gì ta đối với ngươi cái này nha cuộc sống của ngươi đã tương đối hài lòng lâm dạ là nói thật hiện tại hắn cũng sớm đã là cả tu chân giới để cho người hâm mộ người cần gì phải đi cùng làm việc xấu như vậy một chuyến nước được đâu cũng không phải là đầu góc có bệnh ha ha lâm thiếu thật sự chính là bộ dạng năm bảy ba làm rộng rãi a lao đạo sĩ cười cười hắn nhưng thật ra là rất hâm mộ lâm dạ dáng vẻ như vậy t r ạ thái ở trong mắt của nàng lâm dạ dáng vẻ như vậy trạng thái ngược lại là càng thêm tới gần bọn họ cái gọi là đạo gia tâm tính à vô vi mà chữa vật này tuy nói là rất treo đích rất nhiều người đều cảm thấy tu đạo kỳ thực chính là tu tâm một cái quá trình đối với một cái người mà nói tu luyện chính mình tâm mới là trọng yếu nhất một người tâm như là cường đại rồi đây mới thật sự là cường đại thế nhưng trên thực tế trên cái thế giới này muốn tu luyện thành công chính mình bên trong tâm lại là sao mà chắc chở một việc thật tốt tưởng tượng chính mình tâm thật là dễ dàng như vậy có thể tu luyện sao nói thí dụ như một cái người thực lực cao cũng là ẩn cư ở hương g ã như vậy cái này nhân loại chính là thật tu luyện đáo ra sao chưa chắc đôi khi dáng vẻ như vậy người chưa chắc không phải là vì làm bộ chính mình hận nhỏ yếu sau đó để cho người khác để khi phụ chính mình cuối cùng ở lấy ra thân phận mình tiến hành một lần ngược do phiên bản mặc dù là có người thực sự có thể làm được đại ở lần vũ thị thế nhưng trên thực tế đâu nội tâm của nàng bên trong có thể hay không sản sinh dáng vẻ như vậy khát vọng đâu vẫn luôn có người nói muốn học được lễ hiền hạ sĩ thế nhưng ở đồng dạng tình huống không biết thực lực của đối phương dưới tình huống là thật có thể lễ hiền hạ sĩ sao đây là căn bản lại không tồn tại khả năng chí ít trên một điểm này ra đều là rất rõ ràng nội tâm của ngươi vô cùng có khả năng vẫn là đang nhìn không lên đối phương đây là đang chủ quan trong nghi thức cho rằng đối phương có thể là thật rất nhân vật lợi hại kỳ thực nội tâm vẫn là tương đối khinh mạng có thể nói muốn làm được chân chính lễ hiền hạ sĩ thật chính là chuyện vô cùng khó khăn ngươi mặc dù là thân thể làm được thế nhưng tâm của ngươi cũng là không cách nào bình tĩnh trở lại chỉ cần tâm của ngươi còn có như vậy một tia tạp nghiệm như vậy thì đại biểu cho căn bản cũng không có tu luyện đó ra đây chính là vấn đề chỗ ở thế giới này chính là như vậy làm ngươi tâm tu luyện thành công sau đó cái loại này cường đại là thật không thể tin được bất kỳ công kích đối với in đã là không còn là công kích cho dù là vũ lực bên trên q u ấ t phục đối với ngươi mà nói cũng bất quá chỉ là cực kỳ buồn cười đồ vật mà thôi cái này chính là trên thực tế sự thực rất nhiều đạo sĩ cuối cùng cả đời đều ở đây truy cầu cái này dáng vẻ như vậy cảnh giới thế nhưng muốn đạt được lại là sao mà khó có người nói người ở cực kỳ tinh khiết chết sống mới có thể đạt được cái cảnh giới kia không năm thế nhưng đệ cái cảnh giới chỉ cần ngươi đặt chân thế gian liền triệt để bể nát cái này chính là sự thực nhưng mà muốn trở về đến đó cái trạng thái có lẽ ở trước khi chết trong nháy mắt đó là có khả năng tưởng tượng ra được cái kia trạng thái trừ cái đó ra căn bản là không đạt được cái lý tưởng này trạng thái đây là mọi người đều là nhất định phải phải biết ý kiến cự đại vấn đề chương 480, t a kéo ngươi chương 480, t a kéo ngươi trước đây lúc hậu l a o đạo sĩ vẫn luôn cho rằng đây cơ hồ chính là không có khả năng đạt tới cảnh giới bởi vì thật sự là quá khó khăn một cái người làm sao có khả năng chân chính vô dụng vô cầu đâu sở dĩ hắn cho tới bây giờ đều không có đơn chân quốc nhưng nhìn lâm dạ bộ dáng bây giờ, lao đạo sĩ phát hiện lâm dạ có lẽ chính là ở cảnh giới này đối với ngoại giới cũng không có đặc thù truy cầu hết thệ đều là thuận theo tự nhiên g i á n g vẹn h ư vậy trạng thái mới là tối cường đại thời điểm người muốn tránh thứ ta mong muốn đây chính là nhiều hơn nhiều m g ư ờ i lâm dạ cười cười cũng là không nghĩ tới lao đạo sĩ đã vậy còn quá để ý mình thật là để cho nàng đều cảm giác rất là ngoài ý muốn lao đạo sĩ này trên cơ bản nhãn thần chính là không có vấn đề ha nếu không tại sao biết cái này sao xem khí chính mình đâu ha ha lâm thiếu đây cũng là người khiêm tốn lao đạo sĩ tiếp tục nợ nụ cười trong mắt tràn đầy đều là tiểu y hắn xem người rất chính xác một ít người có phải hay không đạt tới mùa này chính cô ta là một mắt l i ê u nhiên lâm dạ nói cùng với chính mình yêu cầu rất nhiều đó là nhất bông xuống trong nội tâm sâu nhất chấp h nhiệm cái này đã là rất nhiều người căn bản là làm không được chuyện lâm dạ đích thật là một cái kỳ tài không phải cùng ngươi nhiều lời nhiều như vậy ta còn rất nhiều việc cần hoàn thành đâu lâm dạ cũng là lời ư cùng lao đạo sĩ nói thêm cái gì có muốn tới hay không mà bà lâm dạ đ ố n g nhiên mở miệng nói tới a lão già ta đã sớm muốn cùng ngươi song sắp xếp n g ạ c lão đạo sĩ、si、nói thì để xuống trên tay mình chìm nổi không hợp thời móc ra một bộ điện thoại di động trực tiếp liền đem ra hoa phong trong nháy mắt thì không đúng gần nhất ta luyện một tay đi r ừ n g m ọ t ga nạ để cho ngươi nhìn thực lực lão đạo sĩ、si、biết mở miệng cười nói rằng lâm dạ cùng với nàng nhận thức kỳ thực còn hoàn toàn còn có mặt khác một cái phương diện đó chính là hai người cùng một chỗ chơi game không sai chính là chơi game cũng chính là điện thoại di động trò chơi còn có trò chơi điện tử đều có có thể nói lão đạo sĩ、si、cũng là một cái không bám vào một khuôn mẫu người được a ta kéo ngươi hai cổ cá nhân cứ như vậy ngồi chung một chỗ bắt đầu chơi tiếp hơn nữa còn là chơi là tương đối chăm chú xem người là tương đối học sao bành trướng hai người bắt đầu bắt đầu chơi trò chơi càng chơi là hẹn lên đầu hai người đều ở đây không ngừng t i ê u ngạo có thể nói bọn hắn giờ phút này là tương đối phong thư thế nhưng rất nhanh bạch tử họa liền từ xuất ra rồi ở nàng lúc đi ra trên tay liền nhiều hơn một thanh vũ khí thoạt nhìn là vô cùng vũ khí s ắ p bén khiến người ta nhìn lấy sợ run lên cái này vũ khí chính là nghe ngàn thường lưu lại đồ vật chủ nhân cái này là được vậy một trăm hai mươi tử họa lấy ra vũ khí hắn ngược lại là không có hát lên chủ yếu là coi như là hát lên cũng không dùng nhân ra đều biết bên trong là năm bảy người còn hát lên c à n g lộ vẻ căn bản cũng không chân thành quan trọng nhất là nàng căn bản cũng không có nhịn xuống mà là đem kiếm trực tiếp liền ngây người đi ra nếu như lâm dạ nói muốn tháp ân truyền hình sẽ cho coi như là không muốn cũng là vô dụng lâm dạ nếu là thật muốn muốn cấp lời nói mình cũng là không có người bất kỳ cơ hội nào phản kháng huống hồ nàng cũng là tin tưởng lâm dạ căn bản cũng sẽ không đoạt hắn đồ vật cái này chính là của hắn tự tin chương bốn trăm tám mươi mốt lời nói nhảm chương bốn trăm tám mươi mốt lời nói nhảm sở dĩ hắn là căn bản là không có bất kỳ ẩn dấu ý tứ ha ha ha hai vị thật sự chính là tín nhiệm lẫn nhau a lao đạo sĩ nhìn lấy hai người không khỏi cười ra tiếng hắn là thực sự cảm giác bạch tử họa là rất kỳ quái dựa theo đạo lý mà nói bạch tử họa căn bản cũng sẽ không đi thừa nhận trừ phi là đầu óc của nàng có vấn đề lớn lao gì nếu không căn bản là chuyện không thể nào dù sao ngươi nếu muốn một cái cái này nhưng là bao nhiêu đồ tốt a nếu như mình có thể chiếm làm của mình lời nói đây chính là đặc biệt đẹp đổ tốt r a nếu như lâm dạ có bất kỳ dụng tâm h i ể m ác lời nói căn bản là không tới phiên nàng dù sao lấy lâm dạ thế lực cho dù là đến địa phương nào muốn bất kỳ vật gì bất luận kẻ nào đều là nhất định phải toàn bộ đều lấy ra căn bản cũng không có phản kháng khả năng tính sở dĩ trên cơ bản căn bản cũng sẽ không làm cho lâm dạ biết đến đúng hạn trước mắt người này là thật lớn m ậ t là thật hình như là cho rằng lâm dạ là thật sẽ không đoạt hắn đổ vật giống nhau thật là làm cho lão đạo sĩ cảm thấy một tia cảm giác q u á dị ánh mắt không tự chủ ở giữa hai người bồi hồi đến tột cùng là hình dáng gì người dĩ nhiên mới có thể yên tâm như vậy đâu thật là thật là làm cho người ta tò mò dĩ nhiên ngoại trừ hiếu kỳ ở ngoài nàng cũng không biết nên nói thêm cái gì ngược lại liền bộ dạng như vậy bản thân sự tình cũng là với hắn không có bất kỳ quan hệ gì mình cũng chính là một người ngoài cuộc mà thôi ngạch đó là đương nhiên đồ của ta chính là thiếu gia đồ đạc thiếu gia đồ đạc vẫn là hắn đồ vật m ạ c h tử họa cười hì hì mở miệng nói trước đây lúc sau khi hắn cũng đã nói chính mình đông tây chính là lâm dạ đồ vật mặc kệ lâm d ạ là cái gì thời gian tuyến bản thảo mình cũng biết nghĩa v ô phản cố trực tiếp cho hắn đây chính là nàng bạch tử họa tuyệt đối không phải một cái hội đơn giản phản bội thiếu ra người đâu chí ít tuyệt đối là chính mình sẽ không phản bội bạch tử họa vẫn là có thể làm được v ớ n ở nơi đó nhiều lời lâm d ạ n cũng là rất không nói trên cái thế giới này nhất không thể lấy tin t ừ n g nói chính là nhân vật chính lời nói nhảm nói như vậy nhân vật chính phản hồi vậy cũng là c ơ n thường bọn họ chỉ biết đối với mỹ nữ mới có thể tiến hành triệt để hứa hẹn cho dù là mỹ nữ có nhân vật chính cũng là sẽ không chút nào cam kết trước mắt bạch tử họa làm sao lại thực sự thuần phục chính mình đây không phải là đùa giỡn hay sao lâm dạ tự nhiên là căn bản cũng không tin tưởng coi như là tin thì có thể như thế nào chứ trên cái thế giới này căn bản lại không tồn tại bộ dáng như vậy chuyện là thiếu ra bạch tử họa mở miệng cười nói rằng thiếu ra cái này là ta ở bên trong tìm được rất nhiều thiên tài địa b ả o bạch tử họa tiếp tục móc ra một cái nhẫn chữ vật giao cho lâm d ạ n hoặc không cần ngươi nữa mấy thứ này ngươi tự cầm a lâm dạ k h o á t k h o á t tay trực tiếp trở về tuyện bạch tử họa ý nghĩ mấy thứ này tiền lý triệu kỳ thực cũng không có cái gì tốt quý trọng dù sao mình căn bản là không tu luyện thiếu ra ngài không cần khách k h í với ta đây là chúng ta nói xong ta có thể nói mấy thứ này cho ngài cái này là ta thật lòng không phải đang nói đ ù a b ạ c h tử họa tái diễn chịu đến tuy là phía trước lâm dạ liền nói chính mình căn bản là trứng mắt thế nhưng mặc dù là đối phương trứng mắt thế nhưng nếu như mình không cho vậy chính là mình không hiểu chuyện chương bốn trăm tám mươi hai báo cáo kết quả công tác chương bốn trăm tám mươi hai báo cáo kết quả công tác b ạ c h tử họa vẫn là rất hiểu chuyện dù sao lâm dạ là thật trợ giúp chính mình hơn nữa có thể nói là thật là đại công vô tư cho tới bây giờ nàng cũng là hoàn toàn không nhìn ra lâm dạ thực sự lừa nàng thậm chí là có thể tư thế đang đ ù a chính mình ta đều cùng ngươi nói rồi ta trứng mắt không phải đùa giỡn với ngươi không c ó chuyện gì ngươi có thể đi lâm dạng cũng là im lặng lắc đầu nói thật hắn là thực sự không thiếu mấy thứ này coi như là lại lời nói chính mình một câu nói toàn bộ tu chân giới chung quanh đều sẽ cho mình so tới nếu là đã khuôn mặt vũ khí đều cho người này một chút như vậy thiên tài địa bạo cũng là không có chút nào ưu bờn trực tiếp thì cho hơn nữa còn là căn bản cũng không có bất luận cái gì lựa chọn trừ cái đó ra lâm dạng căn bản là không thể nói rõ còn có ý nghĩ khác thiếu ra chúng ta vẫn là cùng nhau trở về đi m ạ c h tử họa nhanh chóng chịu đến nàng căn bản cũng không nguyện ý đi a nói bừa chính mình thật vất vả cùng lâm dạ dây lưng A c ù n g nhau an nhiều chết no mới có thể muốn rời đi đây này hiện tại liền muốn đi theo bên người lâm dạ thì tốt rồi ngươi không có những chuyện khác muốn đi làm sao lâm dạng im lặng vấn đạo không có ta sự tình đã làm xong m ạ c h tử họa tiếp tục mở miệng nói rằng không sai lần này sư môn của hắn nhiệm vụ cũng sớm đã kết thúc nếu như không phải là bởi vì thanh kiếm này lời nói nàng cũng sớm đã đi trở về hoặc có lẽ là nếu như không phải thanh kiếm này lời nói nàng căn bản cũng sẽ không đến tây hải tri tân căn bản cũng sẽ không chịu gặp phải lâm dạng cái này chính là thực tế được chưa lâm dạng cũng không biết nên nói cái gì cho phải nếu đối phương đã như thế lúc mình còn có thể đủ nói cái gì đó đúng rồi còn có một việc tình lâm dạng bỗng nhiên mở miệng nói chuyện gì lao đạo sĩ cùng b ạ c h tử họa không khỏi nhìn về phía lâm dạng lao đạo sĩ người nơi đây còn có cái gì vũ khí sao lâm dạ đ ỗ n g nhiên mở miệng nói huyền thiếu ra ngài là cần binh khí tiện tay sao thanh kiếm này liền cho ngài à? b ạ c h tử họa đ ộ i vã mở miệng nói không phải ta chỉ là lấy trở về giáo tài mà thôi lâm dạ nhìn một chút b ạ c h tử họa trên tay kiếm đồ chơi này làm thí dụ đích thật là tương đối lớn chính mình hoàn toàn không cần thiết tiện nghi láo bà bà tuy là cuối cùng thanh kiếm này chính là chuẩn bị cho chính mình thế nhưng lâm dạ đối với vật này thật sự là không có hứng thú gì hiện tại coi như là ở vật quy nguyên chủ về điểm này lâm dạ nội tâm vẫn tương đối bình tĩnh thật sao lao đạo sĩ suy nghĩ một chút một loạt chính mình ai đi đầu rất nhanh liền nghĩ đến kỳ thực tại hậu sơn bên trên còn có một bính bảo kiếm nếu như người bình thường lao đạo sĩ ta đây là khẳng định là không có khả năng tặng cho người khác thế nhưng đổi thành lâm thiếu ngươi thì sao chính là có thể lao đạo sĩ mở miệng chịu đến cười hít mắt nâng đỡ chính mình đổ tu quỳ định vợ b ạ n h tử họa cũng là không nhịn được đích thì thầm một tiếng nói thật nàng là thực sự cho rằng cái lao đạo sĩ này là thật có đủ không biết xấu hổ an quá no rồi nói trắng ra là chính là đang lấy lòng lâm d ạ n nha còn muốn nói như thế đường hoàng thật là khiến người ta buồn nôn dĩ nhiên mặc dù là như thế hắn vẫn cảm giác được lao đạo sĩ quyết đ o ạ n thất chương bốn trăm tám mươi ba không k h á c h khí chương bốn trăm tám mươi ba không k h á c h khí rất nhanh lao đạo sĩ liền mang theo lâm dạ đi tới bọn họ phía sau núi phía trên đ ú c kiếm đường thân là một cái tên là thần kiếm môn môn phái ở tự nhiên là có bọn họ truyền thống bọn họ tuy là bên trong môn phái mặc dù cũng không cấm chỉ đệ tử tu luyện còn lại lưu phái nhưng là trọng yếu nhất vẫn là ở chỗ lời kiếm dĩ nhiên đại bộ phận nhiệm vụ vũ khí đều là kiếm đem so sánh với thần kiếm ở ngoài bọn họ nhất định là có cùng với chính mình đúc kiếm đường một l i n ba nơi đây trên cơ bản chính là chuyên môn cửa dùng cho các đệ tử cung cấp vũ khí phương dĩ nhiên trên cơ bản cái này bên trong vũ khí ngoại trừ trụ cột nhất ở ngoài hơi chút cao cấp một chút vũ khí đều phải cần bên trong môn phái điểm số tới trao đổi dù sao đúc kiếm đường cũng không phải t h i ệ n đường bên trong môn phái toàn bộ vận chuyển đều phải cần dựa vào phía dưới các đệ tử hoàn thành các loại mà nói nhiệm vụ tới thu được cân bằng sở dĩ là cần thiết một bộ hệ thống dĩ nhiên lâm dạ đến từ n g ẫ vấn đề này liền không tồn tại lâm dạ coi như là không có chút số lượng nhân d a coi như là muốn tiễn đều nhất định muốn cho lâm dạ lấy tới vệ sinh đâu dĩ nhiên đây chính là lâm dạ quyền lợi tuy là lâm dạ có thân phận bối cảnh đâu đây chính là ưu thế lớn nhất về điểm này bất luận kẻ nào đều là không cách nào có thể để tránh cho lâm dạ cũng là yên tâm thoải mái ở bên trong chọn lựa một bà coi như là rất không tệ vũ khí liền mang đi toàn bộ hành trình l â o đạo sĩ đều k h ô n g n ó i t h ê m gì. lâm dạ đ ạ m nhiên cũng nhớ kỹ cả một lần chuyện lão đạo sĩ về sau ngươi có chuyện gì thì ta ta sẽ không chậm lại lâm dạ vừa cười vừa nói g i á n g vẹn h ư vậy bằng hữu cũng là rất không tệ là trên tổng thể mà nói lao đạo sĩ vẫn là tương đối không sai một cái người chí ít lâm dạ là cảm giác hắn người còn là rất không tệ đây cũng chính là vì sao rất nhiều nhân vật chính đều sẽ nhớ kỹ ân tình thời điểm mấu chốt là có thể phát huy được tác dụng ân tình vật này nhưng thật ra là một cái có lợi mà vô hại đồ vật trước tiên là lần đầu tiên ân tình chính là chính mình chiếm được chỗ tốt rồi như vậy lần thứ hai đợi đến chính mình phải thay đổi thời điểm vậy hoàn toàn khác nhau trợ giúp đối phương một lần đối phương sẽ tương đối cảm kích chính mình hầu như chính là hỗ huệ hỗ lợi chuyện tốt trên cơ bản một người chỗ tốt chính là như vậy không hết thể đều là xây dựng ở đối phương không khách khí bên trên nếu như quá mức khách khí tương phản không có bất luận kẻ nào thích ca người cùng nhau dù sao ngươi không nợ nhân tình nhân ra cũng là không có ý tứ đưa ra tiến hơn một b ư ớ c yêu cầu không phải sao tiến một b ư ớ c yêu cầu kỳ thực cũng là lần lượt giúp đỡ cho nhau tích lũy không phải ngay từ đầu ai cũng nguyện ý vì ngươi bất chấp gian n g uy mặc dù là lão đại là cũng bất quá là tại hạ chú mà thôi dĩ nhiên nhóm này vẫn là sợ tương đối không sai dù sao lâm dạ dáng vẻ như vậy nhân tình địa khu là có thể làm cho hắn ở tu chân giới đạt được một đại sóng c h ỗ t ố t kỳ thực lao đạo sĩ mặc dù là đưa đi một thanh kiếm thần năm mươi tư thế nhưng cũng nhận được đòn tay hứa hẹn như vậy tương lai coi như là từ trước cựu r a nội tâm cô tịch cũng không dám nói thêm cái gì dù sao có lâm dạ người bảo vệ đây cũng không phải là thần kiếm thần kiếm là không thể di động thế nhưng lâm dạ là có thể suy nghĩ một cái lâm dạ cũng liền biết đạo cơ bản bên trên không thể trêu chọc thần kiếm môn có thể nói mặc dù là một thanh kiếm thế nhưng không bằng lâm dạng ngự kiếm phi hành chương 484, n g ự kiếm phi hành phía trước thời điểm tuy là có thể bằng vào thần kiếm có thể thủ hộ châu chính mình sân môn thế nhưng vấn đề cũng là tương đối rõ ràng vậy chính là mình căn bản là không cách nào đối kháng một lớp địch nhân rồi ly khai cái sơn môn nhóm bọn họ còn có thể cắt thí sinh lệch nhưng là bây giờ cùng a s o n g đòn tay hứa hẹn hiện tại coi như là lâm dạ bộ h ạ đến bên ngoài trực tiếp ôm lấy lâm dạ danh hảo ai dám khi dễ nàng người đó chính là cùng thiên t i ê n tông làm có dễ cái kia dĩ nhiên chính là không có ai còn dám khi dễ bọn họ dĩ nhiên cái danh hiệu này cũng không phải tùy tiện dùng phải chờ bọn họ bị người cho lấn mười triệu thời điểm dùng là nhất to nếu không nhan tịch ngữ nếu như cảm thấy bọn họ phiền phức vậy coi như không xong mặc dù sẽ p h ỏ n g chừng con trai của chính mình chết mặt mũi thế nhưng nhan tịch ngữ chỉ sợ cũng sẽ không đối với bọn họ chút nào sắc mặt tốt cái này chính là thực tế căn bản là không cách nào cự tuyệt chuyện chuyện này mặt trên lão đạo sĩ cái này độ vẫn còn c ầ n thật tốt nắm chặt một cái chỉ ít cho tới bây giờ mới thôi lâm dạ là căn bản là không nghĩ tới là vì cái gì lấy được vũ khí lâm dạ cũng không kém có thể đi bể kỳ thực cũng là chuyện không sao cả kỳ thực có bắt hay không đến đều là không sao cả lao bà bà nhất định là sẽ không bởi vì chuyện này mà nghiêm phạt lâm nói trừ phi là đầu góc có hố hơn nữa bạch tử họa nói như thế nào đều là cùng là một cái m ô n phái kỳ thực cũng chính là người bất đồng lấy được dĩ nhiên cũng không cần lo lắng lao bà bà sẽ trực tiếp đối với bạch tử họa m lớn dù sao cũng là đến giả nữ nhân trình độ này như thế một t h a n h vũ khí kỳ thực đều là không sao cả chủ nhân chúng ta kế tiếp đi nơi nào bạch tử họa là thật rất yêu thích thanh kiếm này Thanh thân tại trong tay thực thể thêm thật, tiên thật thua thiệt. tiếp ta trở thì tốt hầu như nói đúng là là vì nàng lượng thân định chế. Hiện như hổ cánh. hắn mình phó không chúng phái này nói đúng nàng lượng này nói Nói vẫn lần người này môn kiếm Kế cái loại giác giác rồi. cầm cảm cảm Lâm là là là là là đầu quả sư có vì về ở dĩ nhiên tốc độ cũng không phải đặc biệt nhanh bởi vì không cần thiết gấp như vậy chạy trở về dù sao bất kể là trở về vẫn là từ a nơi đây đối với thêm nó mà nói căn bản liền không có gì khác nhau thế nhưng yêu một chút chỗ tốt chính là chính mình không cần bị lao bà bà khi dễ kỳ thực cũng không có thể xem như là khi dễ không có biện pháp đây nếu là lao bà bà là mình mẹ hôn sư muội quan hệ vẫn tương đối thân cận nếu như vậy t ử người đều có thể khi dễ mình nói như vậy trên cái thế giới này sẽ không có người tốt lắm hơn nữa từ phía trước có thể nhìn ra lao bà bà đối với hai trăm chính mình vẫn là chứng muối không sai chí ít cảm giác kia hình như là so với bọn họ tông môn thánh nữ còn tốt hơn rất nhiều có thể là một giọt máu đ à o hơn ao nước là a lâm dạ luôn cảm giác cái này thánh nữ kỳ thực cũng không có thoải mái như vậy là được lão bà bà dường như cũng chính là coi nàng là chế tác có đủ người mặc dù nói thiên phú của hắn vẫn là thật không tệ thế nhưng m ẹ n m ẹ n cũng chính là thật không tệ dựa theo thiên tiên tông tiêu chuẩn mà nói nhưng thật ra là không có tư cách kế thừa trưởng môn địa vị cái này chính là vì cái gì nàng là công cụ người nguyên nhân địa vị thì càng thêm không cần nói nhất định là cùng lâm dạ có thiên nhiên c h i biệt t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi lăm trên l ệ c h t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi lăm trên l ệ c h có một chút nhà mình hải tử cảm giác nhưng là từ nào đó thành đô đi lên nói lâm dạ vẫn tương đối khách quan thiên phú không được cái này chính là vấn đề lớn nhất cái này tu chân giới cho tới bây giờ đều là nhược đục tương thực nếu như thiên phú của ngươi không được thì thôi là mạnh mẽ cho trưởng môn môn địa vị nào có như thế nào đây có năm chắc có thể bảo vệ ở sao tin tưởng biết có vô số người muốn đến tước đoạt cái địa vị này sở dĩ thánh nữ cũng bất quá là đương đại bên trong xem như là tương đối lời còn như là hiện tại bạch tử hoa thần khả khanh đợi đến ngươi có thể nhìn ra mấy người này thiên phú chính là so với thánh nữ còn phải tốt hơn nhiều nếu như nói thực sự ngả voi với hắn đoạn căn bản là không có bất kỳ sức cạnh tranh cái này chính là thánh nữ bây giờ đối mặt nhất cục diện có sự nếu như nói có thể tin tưởng cũng là không quá nguyện ý trở thành dáng vẹn như vậy nhân vật thế nhưng p h ỏ n g chừng cũng là không có có bất kỳ khả năng nào dọc theo đường đi tiếp tục phi hành lâm dạ nhìn trước mắt chàng cảnh vẫn bị gọi thích cái chỗ này vẫn là t r ứ n g muối mỹ lệ dù sao cũng là tu chân thế giới trên cơ bản đều là ở linh khí tầm b ộ t r ạ n g thái lớn lên trên cơ bản kim sắc đều là theo ngoại giới có thiên nhiên c h i biệt đặc biệt tốt xem thậm chí là rất nhiều hơn truyền cây có trên cơ bản đều là tinh thậm chí là có cực cao tu vi những thứ này đều là có khả năng còn như vậy tử trong hoàn cảnh nếu như có thể mở mang du ngoạn cảnh cu nói vậy khẳng định là kiếm lời lớn dựa theo nhắc tới cái này kỳ thực chính mình dường như cũng là có thao tác không gian tương lai dường như cũng là có thể mời người đi vào tham viếng chủ nhân ngươi đang suy nghĩ gì đấy bạch tử họa theo bên người nhìn lấy lâm dạ hiếu kỳ mở miệng hỏi không có gì ta là thấy cảnh sắc nơi này còn là rất không tệ lâm dạ vừa cười vừa nói đối với những thứ khác cũng là không cần phải nói thêm cái gì thực sự rất đ ẹ p mắt kim s ắ c không sai bạch tử họa sửng sốt đối với cái này cái hắn hay là thật không có nghiên cứu gì dù sao cũng là từ nhỏ tựu đến từ chính tu c h â n giới đối với cái này nha hán tử kiến thiết cũng sớm đã c h u y ệ n thường ngày ở huyện nơi nào sẽ nhìn ra được không có quất nàng nên đi đô thị nhìn mới hiểu hiện tại cảnh sắc là có bao nhiêu mỹ lệ chỉ tiếc giống như hiện tại tính toán tức h gọi hắn đi phòng trừng bạch tử họa cũng là không có bất kỳ hứng thú tu chân thành thị vương đạo còn như cái gì cảnh sắc đợi đến chân chính công thành d i à n h toại sau đó đó là c ó b ò lớn thời gian có thể đi xem không cần thiết hiện tại mà bắt đầu nhìn đó là đương nhiên ngươi phải không biết ở trong đô thị cái loại này đẹ tuyệt lâm dạ cười giải thích đô thị là cái gì bạch tử họa lại là sửng sốt nàng l à thực sự không biết cái gì là đô thị lẩm bẩm cái này hào hào cái nha t ự a n h ư tương đương với một tòa thành lâm dạ nói tiếp đến a nguyên lai、like、là cái dạng này nói đó đích sắc là rất mỹ lệ bạch tử họa cười cười hắn cũng cảm giác rất kỳ quái thật tốt làm gì cảm thấy cảnh sắc nơi này là tốt rồi nhìn vẫn còn so sánh đô thị thật đẹp khác nhau ở chỗ nào sao ngược lại chính mình hết còn toàn bộ không nhìn ra khả năng đây chính là chủ nhân chỗ lợi hại a bạch tử họa không khỏi nghĩ đến chương bốn trăm tám mươi sáu gặp phải chuyện gì chương bốn trăm tám mươi sáu gặp phải chuyện gì lâm dạ cũng là không để ý đến người này chủ yếu là người này căn bản cũng không biết chính mình tại cảm thán cái gì sở dĩ coi như là nói cũng là không có bất kỳ chỗ dùng nào dáng vẹn như vậy dưới tình huống lời nói lâm dạ cũng là không thế nào nguyện ý nói với hắn quá nhiều rất nhanh hai người liền trực tiếp sẽ phải chịu tới cửa trở về đến sơn môn trong ngay mắt lâm dạ liền nghe được trong sơn môn mặt liền chuyển đến một thân ảnh lập tức liền đem lâm dạ cho kêu qua lâm dạ là đương nhiên cũng biết là ai đang gọi mình ngoại trừ lao bà bà ở ngoài còn có thư đâu rất nhanh lâm dạ liền tại chủ điện liền thấy bà già lão bà bà vẫn là giống như trước đó trên mặt trên cơ bản liền một trăm hai mươi ba là không có gì biểu tình thoạt nhìn vẫn là lạnh như bệnh được băng xương nhất là ở bên người nàng t h á n h n ữ cả người thoạt nhìn là thực sự lạnh run thấy thế nào đều nhìn ra hiển nhiên là đối phương là đang tức giận hơn nữa còn là chứng mới sinh khí còn như là vì cái gì sinh khí lâm dạ là không biết thế nhưng lão bà bà là ở lâm dạ sau khi trở về nhìn lâm dạ vài dạng là thật thoạt nhìn là đặc biệt quan tâm dáng vẻ mặc dù là như thế lâm dạ cũng là không nghĩ tới đối phương trong đầu đến tột cùng là đang suy nghĩ gì ngươi muốn nói quan tâm chính mình a thoạt nhìn lên cũng không phải ta sao chuyện gì xảy ra thế nhưng ngươi muốn nói không quan tâm chính mình a cái này nghiêm chính cũng không phải tác ra dĩ nhiên cái này quan tâm nhãn thần là rất nhanh liền tiêu thất lão bà bà còn là muốn vì thế chính mình tính cách ngoài mặt vẫn là muốn thoạt nhìn là chứng mới lánh được băng xương ta để cho ngươi bắt được đồ đạc lấy được sao lão bà bà nhìn lấy lâm dạ mở miệng nói là cái này sao lâm dạ nhìn đối phương cười cười mở miệng nói kỳ thực cũng là đó được kem đi phải không từ vật này chính mình không khó quá chính là cái k i a một cái đi ra giáo tài mà thôi cũng chính là lao đạo sĩ đưa cho chính mình cái k i a một cái tuy là bằng phẩm cấp không thấp thế nhưng vấn đề cũng là tại nơi này khoảng cách thần kiếm vẫn là k é m xa b aza không phải lão bà bà nhìn từ trên xuống dưới lâm dạng trong lòng không biết đang suy nghĩ gì nhưng nhìn đi ra lão bà bà trong mắt vẫn là chăn đầy ý tứ h ố t hoảng người dĩ nhiên rất nhanh thì tiêu thất thậm chí là lâm dạ đều không có thấy rõ ràng liền đã biến mất rồi cũng là căn bản là đường không cha được lão bà bà nội tâm rốt cuộc là thì thế này nghĩ ngươi lần này đi ra ngoài có hay không gặp phải chuyện gì lão bà bà tiếp tục mở miệng vấn đạo dĩ nhiên những lời này hiển nhiên là có đặc thù ý tứ rất hiển nhiên là lão bà bà đón được chính mình có thể là gặp bạch tử họa bên trong lạch chỉ là vì sao lạp nữ nhân biết hoài nghi như vậy đâu lâm dạ cũng rất tốt kỳ cái này lão bà bà thoạt nhìn lên tựa hồ là biết rất nhiều chuyện tình bộ dạng chỉ là bây giờ còn chưa có nói với chính mình mà thôi chẳng lẽ nói lâm dạ không khỏi ở trong lòng bắt đầu nghi hoặc nổi lên tới chẳng lẽ nói lão bà bà biết mình là ở tiểu thuyết thế giới bên trong sao cũng là biết nhân vật chính lâm dạ không khỏi bắt đầu nghĩ đến thế nhưng rất nhanh thì bác bỏ phải biết nói đã sớm đi làm chết bạch tử họa thậm chí là cùng bạch tử họa giữ gìn mối quan hệ thế nhưng bây giờ nhìn lại dường như lão bà bà là không có nghĩ như vậy p h á t chương bốn trăm tám mươi bảy sẽ không chương bốn trăm tám mươi bảy sẽ không lão bà bà hiển nhiên cũng là thấy được lâm dạ trong mắt nghĩ hoặc trong lòng của nàng cũng là không khỏi căng thẳng không nghĩ tới chính là lâm dạ sức quan sát thật không n g nhạy cảm chỉ là không biết hắn có phải thật vậy hay không biết một ít chuyện coi như là thực sự biết chính mình lại đổi phải làm gì đây kỳ thực hắn hiện tại đã càng b i ế t đạo lâm dạ trở lại thời điểm là theo chân bạch tử họa đồng thời trở về hiện nhiên vật này không phải ở lâm dạ nơi đây đó chính là yêu bạch tử họa chỗ nào nàng cũng không biết mình nên nói cái gì có lẽ nguyên bản vật này chính là bạch tử họa mặc dù là lâm dạ muốn đến cất đoạn cũng là không làm nên chuyện gì thậm chí là nàng cũng là thấy được bên kia một ít chuyện có thể nói là lâm quá chủ động đem mấy thứ giao cho bạch tử họa bạch tử họa cũng là chủ động muốn đem thần kiếm cho lâm dạ thế nhưng lâm dạ cũng không có muốn về điểm này hắn là biết đến lấy nàng tu vi nhất định là rất đã sớm đã phát hiện chuyện này hiện tại ba g ê n quá gọi trở về cũng chỉ là đơn thuần cũng muốn hỏi hỏi lâm dạ ý tưởng mà thôi ở bây giờ nhìn lại lâm dạ tựa hồ là cùng bạch tử họa quan hệ thức thực sự chùi bóng tốt bộ dáng như vậy đến tột cùng là vui vẻ còn là không vui vẻ đâu nói thật nếu như là ngươi đây dựa theo chính mình bên trong tâm tới chọn lựa nói lao bà bà trăm phần trăm tuyển trạch lâm dạ dù sao một cái chính mình đời giới n h i tử mặt khác một cái chính mình không nhận biết thiên mệnh tri tử làm sao chọn rất hiển nhiên a chỉ tiếc là của mình người sư tỷ này nhi tử dường như cũng be be có tự suy nghĩ một chút bên trong như vậy n g ư bức càng là không có cấp đoạn cơ duyên tiên phát cơ hội tốt như vậy nếu như lâm dạ nghiêm n g túc nói cùng lắm thì chính là bọn họ trực tiếp là cái nào đem bạch tử họa triệt để chấn áp rồi mà thôi chỉ tiếc giống như lâm dạng cũng không có dáng vẻ như vậy hiến pháp nhưng mà trên thực tế thời khắc này lâm dạng cũng là căn bản là cũng không biết lao bà bà ý tưởng nếu như biết sẽ nhắc nhở lao bà bà cái ý nghĩ này là nguy hiểm cỡ nào một chuyện phải biết rằng bạch tử họa nói như thế nào đều là thiên mệnh tri tử bất tử trên cơ bản chính là nàng vận tốc hay kỹ năng không chỉ có là sẽ không chết không tư ơ n g phản nàng biết trốn chờ đến thực lực của chính mình cường đại lên sau đó đâu đang tiến hành trả thù đến rồi cái k i a thời gian đó mới là triệt đề xong đây chính là nhân vật chính a tuyệt đối không phải mình có thể trêu c h ọ c khí tồn tại dĩ nhiên lâm d ạ cũng là sẽ không ở nói thêm cái gì là được ngược lại cũng đã là như vậy lâm d ạ cùng lắm thì liền trực tiếp chạy trốn dĩ nhiên nếu như có thể không phải cùng bãi dù ái trở mặt thành t h ủ chính là tốt nhất mọi người đều là quá cùng với chính mình bình an thời gian cái này có gì không tốt chí ít lâm dạ là vô cùng vui lòng tính rồi ta biết rồi người đi xuống đi lão bà bà suy nghĩ một chút cũng không biết nên nói cái gì liền dứt khoát làm cho lâm dạ đi xuống dù sao cũng là đời kế tiếp người có đời kế tiếp nhân vật khí bọn họ kỳ thực cũng là khiết có cần phải đi mạnh mẽ nhất là lâm dạ căn bản cũng không nguyện ý dưới tình huống vậy thì càng thêm không cần như thế bộ dáng như vậy sẽ chỉ là làm cho tất cả mọi người rất khó chịu mà thôi cái này chính là hiện thực lão bà bà hiện tại cũng chỉ có thể cảm t h ắ n như thế miệng Ch thanh nguyệt là ai chương 488, t h a n h nguyệt là ai tốt lâm dạ cũng không nói gì nhiều trực tiếp quay đầu rời đi người đối với lao bà bà ý tưởng nàng cũng là đã biết một chút xíu dĩ nhiên mặc dù là biết cũng là không nói thêm gì đối với bọn hắn vụ án này an bài cho mình chính mình sinh sống lâm dạ vẫn tương đối quấy nhiễu không có biện pháp lâm dạ thiên sinh chính là không phải rất nguyện ý trở thành trong con mắt của bọn họ khôi lỗi cái này chính là lâm dạ bốn hai linh dĩ nhiên cái này cũng không có thể gọi là khôi lỗi là được chỉ có thể nói là bọn họ hy vọng chính mình trở thành trong con mắt của bọn họ muốn trở thành người thế nhưng lâm dạ cũng là một cái nhà ngư căn bản cũng không có bất kỳ hứng thú gì chờ các loại lão bà bà tiếp tục lại làm mở miệng nói thì thế nào lâm dạ im lặng dừng bước hiện tại liền muốn biết có ở đây không hợp cách lao bà b à rốt cuộc là dự định làm cái gì thật là sự tình đặc biệt cũng nhiều khiến người ta đều ghét ngươi đi làm tìm một cái thanh nguyện kế tiếp mấy tháng ngươi liền mang theo nàng a lão bà bà mở miệng nói thanh nguyện l à vị nào lâm dạ tò mò hỏi thanh nguyệt là ai lâm dạ thật sự chính là không biết rốt cuộc là người nào người gặp qua lão bà bà sắc mặt tối s ầ m không nghĩ tới lâm dạ thật không ngờ không tôn trọng người ta đã thấy lâm dạ vẻ mặt một b ư ớ c gặp qua sao nàng là thực sự một chút ấn tượng đều không có coi như là thấy quan ngạch thế nhưng lâm dạ cho tới bây giờ cũng không hỏi quá tên của bọn họ a dáng vẻ như vậy dưới tình huống lời nói còn có cái gì dễ nói đâu đơn giản là quá nói vậy đi người đi tìm lão bà bà sắc mặt từng bước đen lại nhìn lấy lâm dạ là một trận hoảng sợ cảm nhận được đến từ chính một nữ nhân biến sắc mặt đơn giản là thật đáng sợ lâm dạ cuối cùng l y khai rất nhanh hắn liền tìm tới chính mình dưới thuộc nhóm bắt đầu lại nói tiếp cái này thanh nguyệt sự tình mọi người đối mặt lâm dạ hỏi mỗi một người đều là sắc mặt cổ quái sau đó chính là hỏi lâm dạ tìm thanh nguyệt có chuyện gì lâm dạ nói là trưởng môn giáo thế nhưng cơ bản núi cũng là không có người trả lời nàng ngược lại là từng cái sắc mặt cổ quái đi nhanh lâm dạ cũng là thực sự hết trô nói rồi căn bản cũng không biết rốt cuộc là tình huống gì không thánh nữ đồng chí ta có một vấn đề hỏi ngươi lâm dạ tìm được rồi thánh nữ chủ yếu là đám người kia thái độ thật sự là rất cổ quái đồng chí là có ý gì đây là chúng ta bên kia một loại tôn s ư n g lâm dạ giải thích đúng rồi ngươi còn không có trở lại vấn đề của ta đâu vậy ngươi cũng muốn ngươi nói một chút vấn đề là cái gì à thánh nữ vẻ mặt im lặng mở miệng nói chính là liên quan tới trong môn phái có không có có một cái người gọi là t h a n h n g u y ệ t lâm dạ mở miệng hỏi t h a n h n g u y ệ t thánh nữ nhận ra sắc mặt cực kỳ cổ quái ngươi là thật không biết hay là giả không biết thánh nữ tiếp tục truy vấn nói ta biết cái quý a ở cửa nhóm trong phái ta làm sao thì sẽ biết bốn mươi bảy ta lại không phải với các ngươi dây lương á cùng nhau lâm dạ cũng là ngươi l y văn lúc bình thường cho dù là cho hắn bưng trà rót nước những đệ tử kia lâm dạ cũng không có hỏi tới tên của bọn họ là ai để cho người tìm thanh nguyệt thanh nữ gật đầu dường như đích thật là cho tới bây giờ lâm dạ đều là dạy nàng thanh nguyệt không cao hơn một cái bàn tay chương bốn trăm tám mươi chín nguyên lai là ngươi chương bốn trăm tám mươi chín nguyên lai là ngươi đương nhiên là cái kia ăn nhiều chết no và giả lâm dạ cũng là chút nào không khắc khí căn bản cũng không có cho lão bà bà bất kỳ tôn trọng có thể nói ở toàn bộ trong môn phái d á m g ọ i như vậy lao bà bà p h ỏ n g chừng cũng chính là chỉ có lâm dạ một người b ấ t quá coi như là rất bình thường tuy là nhân gia lâm dạ là chân chính nhị lại đâu cái tiết nhưng là chân chính người có quyền thế a ăn nhiều chết no lao bà bà thấy nữ khỏe miệng không tự chủ kéo ra trong lòng cũng không biết do nên nói cái gì cho phải kỳ thực m ờ i mặc dù là nàng cũng là cảm thấy lâm dạ lá gan thật sự là quá lớn chỉ t i ế p giống như nhân gia địa vị cùng chính mình là không giống mới hiện tại nói cho ta biết đến cùng ai là thanh nguyện lâm dạ trực tiếp vẫn đạo nói thật nàng là thực sự thật tò mò cái này thanh n g u y ệ t rốt cuộc là người nào chính là ta a thánh nữ im lặng thở dài trực tiếp mở miệng nói là ngươi lâm dạ cũng là không nghĩ tới nguyên lai、like、cái này thanh n g u y ệ t chi chính là thánh nữ bản thân thảo nào toàn bộ môn phái trên dưới đều là ngoan ngoãn nhất là nghe được thanh n g u y ệ t cái tên này thời điểm biểu tình kia đơn giản là quá kỳ quái còn rất tò mò xem cùng với chính mình nguyên lai、like、là bởi vì thánh nữ chính là thanh n g u y ệ t ta không thầm nghĩ ngươi dĩ nhiên là như thế một cái tên lâm dạ không có chút nào cảm giác được có cái gì không có ý tứ chủ yếu cũng là thực sự bởi vì hắn là không biết mình có ngượng gì bất quá chỉ là nhận l ờ m người mà thôi đây cũng là không có bất cứ vấn đề gì chủ yếu là chính mình ai đi là thật cho tới bây giờ đều không có chú ý tới thánh nữ tên đúng vậy ta tên này thật vẫn nghe nam cực thánh nữ cũng không biết nên nói cái gì cho phải lâm dạ người này là thật khiến người ta cảm thấy hết c h ố n nói rồi còn ta tên này thật là dễ nghe chỉ bất quá phía trước chưa từng nghĩ đây là của ngươi này tên lâm dạ cười h a h a đúng rồi trường môn để cho ngươi kế tiếp theo ta lâm dạ nói tiếp đến lâm dạ kỳ thực cho tới bây giờ càng thêm không rõ bao l ã o nữ nhân rốt cuộc là ý gì tại sao phải nhường thánh nữ cùng cùng với chính mình đâu ta biết rồi thanh nguyện gật đầu cũng không nói gì nhiều trong mắt hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện một k i ê u bi hay chỉ có hắn tự mình biết cái này là vì cái gì đừng suy nghĩ nhiều không phải là vì những thứ kia chuyện kỳ quái chỉ là bởi vì nàng thánh nữ địa vị không sai biệt l ò m m u ô n đến đầu kỳ thực rất sớm phía trước nàng sẽ biết chính mình cũng không phải là trưởng môn trong mắt nhất hợp cách người thừa kế dù sao mình thiên tử đích thật là chưa tính là thật tốt dĩ nhiên cái này tương đối nhất định là cùng trong môn phái những người khác tiến hành so sánh còn như ly khai 640 cửa nhóm phái nàng vẫn tính là người nổi bật chỉ tiếc cũng không phải là thuộc về cao cấp nhất thiên phú cái kia một t ớ t cái này chính là một cái bi a i nàng cũng không phải là không có nghĩ qua trực tiếp ly khai dù sao lấy thiên tư của hắn tùy tiện tìm một cái tiểu môn phái hoàn mỹ đại gia chính là người thừa kế b ằ q u â n thế nhưng chính cô ta cũng là không cam lòng a một mặt là bởi vì băng liên tông thật là phi thường hướng tới cửa giữa những thứ khác còn là bởi vì mình từ nhỏ đã ở nơi này loại lớn lên nếu là thật rời đi cũng là thực sự rất liên tiếp nhất là kỳ thực chính mình sư phó vẫn là chủ ủi bóng thương yêu chính mình chương bốn trăm chín mươi mặt nhăn nhó chương bốn trăm chín mươi mặt nhăn nhó chỉ là bởi vì mình thiên phú là thật không cho phép nếu có thể lời nói chính mình sư phó sẽ phải nghĩ lấy đem chính mình trưởng môn chỉ biết chuyển cho chính mình a dù sao nói như thế nào chính mình đều là của nàng đệ một người học trò chỉ tiếc là của mình ai đi thiên phú vấn đề dĩ nhiên còn có một cái địa phương trọng yếu đó chính là gần nhất tới hai cái thiên phú cực kỳ tốt sư muội một cái tần khả khanh mặt khác một cái bạch tử họa hai cái này thật sự là thiên tư chắc việt mặc dù là chính cô ta cũng là bị đả kích quá cho tới nay bộ đô thị bảo trì cùng với chính mình sơ tâm nếu không phòng chừng cũng sớm đã hướng về phía hai cái này sư m ộ i độc thủ nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được dù sao nàng rất rõ ràng bản thân sư phó tiên pháp dáng vẻ như vậy người thừa kế tuyệt đối không phải mình có thể tổn thương nếu như tự mình độc thủ sợ rằng kế tiếp liền thầy trò tình cảm cũng không có nguyên bản nàng còn cho là mình hại yêu không ít thời gian thế nhưng ở hiện ở xem cùng với chính mình sư phó bên h ô n chính mình đưa đến bên người lâm dạng hắn đại khái nữ đã đoán được chính mình sư phó là dự định độc thủ giống như là đem chính mình tống ra tông môn quyền lợi ngay sau đó là tràn đầy cướp đoạt mình bị tuy là cảm giác rất thật đáng buồn thế nhưng hắn cũng có như vậy một tia giải thoát tốt xấu phải không cần mệt mỏi như vậy mỗi ngày đều đang bức bách cùng với chính mình luôn là cảm thấy chỉ cần mình sư phụ không độc thủ mình chính là có cơ hội thế nhưng sự thực chứng minh cũng là thực sự quá mệt mỏi nhất là mỗi ngày nhìn lấy bạch tử họa hai thực lực cá nhân đang tăng nhanh như gió nội tâm của nàng là không gì sánh được g à y bò cái loại cảm giác này giống như là bị g ắ t ở trên lửa nướng một dạng xem cùng với chính mình đối thủ từng bước một siêu v i ệ t chính mình cái loại này áp lực thật sự là thật là đáng sợ ngạch người bình thường là cùng ngươi căn bản là không chịu nổi nàng là thật vất vả mới chỉ có d ạ n dò chỉ tiếp giống như rất nhanh thì triệt để bị kịch cái này đúng lúc chính mình mạng vận á thanh nguyệt cũng là rất bất đắc dị n g h ĩ đến k h i thực nếu như ngươi không muốn đi theo ta nói cũng là không cần trước mặt lâm dạ nhìn lấy nữ nhân này trước mắt không hiểu dĩ nhiên cảm giác hắn hình như là rất đau xót bộ dạng nói đứng lên chính mình có diện mục đáng ghét như vậy sao cung c u n g với chính mình chính là một loại hành hạ làm gì chính là cái này s a o một tấm mặt nhem nhó tuy là thanh nguyệt không có rất rõ ràng biểu hiện ra ngoài thế nhưng trên mặt tinh vi vẻ mặt vẫn b ã đứng nội tâm nàng ý tưởng chân thật không n i ế t tướng chỉ là cảm giác có điểm giải thoát rồi thanh nguyệt cười, cười cười kỳ thực nàng cũng không phải là n h ầ m vào đón tay kỳ thực tương phản hắn còn cảm giác theo lâm quá một cái không sai thuộc sở hữu dù sao mình sư phụ hay là nghe thương yêu chính mình cần không phải vậy nói sẽ không để cho tự đi bên người lâm dạ đệ lâm dạ là ai đây chính là tương lai tuyệt đối lý tiền có quyền lợi người có thể làm cho chính mình đi theo hắn tương lai thời gian coi như là biết tốt q u á rất nhiều chỉ tiếc là trong nội tâm của mình mặt vẫn là thị trường cảm thấy một tia không cam lòng kỳ thực bất luận kẻ nào đều sẽ không cam lòng ai trừ phi là nhà ngư liền biểu hiện lâm dạ dáng vẻ như vậy những thứ khác trên cơ bản đều sẽ cảm giác được một tia không cam lòng thế nhưng mặc dù là không cam lòng thì thế nào còn không phải là muốn cứ như vậy n u ố t xuống chương 491, t h e o ta chương 491, t h e o ta giải thoát rồi lệch lâm dạ vẻ mặt không nói hắn ở đây sao cảm giác mình hoàn toàn nghe không hiểu trước mắt vị này thánh nữ trong đầu rốt cuộc là đang suy nghĩ gì đồ đạc cái này có gì tốt giải thoát cùng cùng với chính mình có thoải mái như vậy sao à có muốn hay không chính mình trực tiếp giúp nàng đưa vào luân hồi đúng vậy thanh n g u y ệ t cũng là nhìn lấy lâm dạ cười gật đầu không tự chủ gian chính mình miệng sừng liền mật cười có khi là vùng sau đó ung dung dĩ nhiên mặc dù là không muốn thừa nhận cho tới bây giờ thanh n g u y ệ t trong lòng vẫn vô cùng thống khổ v h n g không phải nhất kiện chuyện dễ dàng như vậy tình liên biểu hiện phía trước nói lão đạo sĩ tú tâm một cái người khó tu luyện nhất chính là từ một trăm bảy mươi minh tâm một cái người không chế khó nhất chính là chính m ì n h tâm trên miệng có thể lừa gạt mình ngươi đã b u ô n g xuống thế nhưng tâm của ngươi là rất khó b u ô n g cũng tỉ như nói một cái cực kỳ ngạo mạn người có một ngày nói cho ngươi chính mình b u ô n g xuống chính mình ngạo mạn cùng phiến diện n g ư ơ i tuyệt khả năng sao chính là phi thường khó có thể làm được chỉ cần là ngạo mạn người mặc kệ ngươi ngoài miệng có thừa nhận hay không thế nhưng trong lòng của ngươi nhất định là suy chi dĩ thị thậm chí là rất nhiều trong môn phái đệ tử đều là như vậy baea -e、nhìn lấy thánh tử thánh nữ vô cùng quan h u rất nhiều người theo truy phủng thế nhưng trên thực tế ở ở sâu trong nội tâm chân chính bội phục lại có mấy người đâu cho dù là quan hệ cực tốt thân huynh đệ cái kia cũng là như vậy cho dù là ngươi như thế nào đi nữa lợi hại kỳ thực đến trong lòng của ngươi cũng là không cho là đúng luôn là cảm thấy đối phương có thể làm được chính mình giống nhau có thể làm được dáng vẹn h ư vậy dưới tình huống đó chính là không bỏ xuống được về điểm này là không thể nghi ngờ mặc dù là lâm dạ không thừa nhận cũng không được lấy chính mình thật lực thật là căn bản cũng không có thể dễ dàng b u n g những thứ này nếu như rất có thể b u n g được như vậy liền không là một người mà là một cái thần cho nên nói muốn đạt được đạo gia vô d ụ c vô cầu chính là phi thường chắc t r ở một việc sở dĩ mặc dù là thanh n g u y ệ t cũng là một căn bản là không thể nào làm được chỉ là ngoài miệng nói như vậy thuyết phục trong lòng còn cần vẽ mặt thời gian đi khơi thông chính mình bên trong tâm đây cũng là vì sao mọi người thường nói tâm là phức tạp nhất một vật rất nhiều thời điểm có thể khống chế người miệng thân thể thậm chí là A tư tưởng thế nhưng không cách nào khống chế đối phương tâm chỉ có tâm còn có biến số như vậy hết thệ đều là chuyện không thể nào bên này thanh nguyệt cảm giác mình vẫn còn ở không ngừng giải thoát sau đó lao bà bà bên kia cũng là hoàn toàn khác nhau mà đến thời khắc này lão bà bà bỏ qua tu luyện mở ra chính mình mắt con n g ư ờ i nhìn về phía hình ảnh trước mắt trong đầu của nàng không ngừng lóe ra thanh nguyệt có thể sẽ có biểu tình nhưng không thể không nói giống như kỳ thực thanh nguyệt là hiểu lầm hắn hắn cũng không phải là ý đó tương phản nàng trên thực tế ý là muốn làm cho thanh n g u y ệ t theo lâm dạ thật tốt tu luyện lấy lâm dạ bản lĩnh mang một cái thanh n g u y ệ t tuyệt đối là dư giả chuyện lão bà bà thừa nhận mình trong đầu thật là càng ưa thích người có thiên phú thế nhưng nàng không phải một cái chân chính người vô tình thanh n g u y ệ t theo chính mình cái này bao lâu chương bốn trăm chín mươi hai hạ nàng chương bốn trăm chín mươi hai hạ nàng cho dù là một cái bút bê cũng là có cảm tình nhất là thanh n g u y ệ t nỗ lực nàng là nhìn trong mắt nàng t u y ể n trạch trưởng môn cũng không phải là đơn thuần nhìn lên trời phú vẫn còn cần xem nhân phẩm đây cũng là vì sao thanh n g u y ệ t có thể trở thành thánh nữ nguyên nhân một cái môn phái thánh nữ bắt đầu há lại dễ dàng như vậy thay đổi cái này liên quan đến môn phái bề ngoài nếu như nhiều lần đổi thánh nữ sẽ chỉ làm người cảm thấy cựa nhóm phái cũng không phải là tốt như vậy nếu không vì sao như thế giày xéo chính mình cửa phái đệ tử chuyện này là cực kỳ nghiêm trọng từ vừa mới bắt đầu định ra rồi thanh n g u y ệ t thành t i ể u thánh nữ thời điểm lão tâm lý nữ nhân kỳ thực cũng đã thiên hướng nàng nói như thế nào đều là mình đệ một cái đệ tử thân truyền thế nhưng lão tâm lý nữ nhân cũng là hết sức thanh trừ thanh n g u y ệ t tâm lý lịch trình cùng tự suy nghĩ một chút giống như tuyệt đối không giống với vô cùng có khả năng ở thanh n g u y ệ t trong mắt vẫn còn ở không ngừng nghĩ mình lại sót cho thân cho tới nay nàng đều là tương đối tự ti vẫn luôn cho là mình sẽ tìm được những thứ khác có thể thay thế nàng sở dĩ vẫn luôn đang nỗ lực tu luyện trước đây lúc sau khi lão bà bà cũng không có đi giải thích nàng cũng là cho rằng dáng vẻ như vậy khích lệ đối với thanh n g u y ệ t có lẽ là một chuyện tốt nhưng là cùng nhanh nàng liền phát hiện một cái cự đại đối với thai hoàng ẩm từ bạch tử họa hai người tới môn phái sau đó thanh n g u y ệ t đạo tâm liền triệt để thay đổi cả n g ư ờ i cũng bắt đầu trăm năm đ ầ n đ ộ n thế nào thấy đều giống như dáng vẻ tâm sự nặng nề nàng coi như là hiểu rõ thanh n g u y ệ t tâm tình thoáng cái cũng biết hắn rốt cuộc là đang suy nghĩ gì đơn giản chính là sợ mình bị bị c đi lão bà bà minh bạch nếu như thanh nguyện chính mình không cách nào nghĩ thông suốt lời nói kế tiếp đối với nàng tu luyện là có rất lớn trở ngại thế nhưng nàng lại không có biện pháp nói thẳng ra nếu như nói ra thanh n g u y ệ t có lẽ đời này cũng không thể đi ra vốn là ở trong mắt của nàng chính mình liền cho rằng thiên phú cực kỳ trọng yếu nếu như mình nói với hắn thánh nữ thủy t r u n g là nàng đây không phải là tại bang t r ợ thanh n g u y ệ t ngược lại là ở hại nàng sẽ để cho hắn triệt để mất đi ý chí chiến đấu thậm chí là mất đi tu luyện tiếp lòng tin cùng dũng khí không cái này trụ cột nhất nguyên lý chính là ở chỗ thanh nguyện trong lòng sẽ nhân địa chính người thủy chung không bằng hai người kia bộ dáng như vậy cũng liền đưa đến nàng sẽ bắt đầu cam chịu đến rồi cái kia thời gian phòng trừng chính là triệt để khó có thể giải quyết vấn đề trên thực tế lão bà bà vẫn luôn muốn giáo dục thanh n g u y ệ t giống như mặc kệ thiên phú của ngươi như thế nào ở trong mắt của nàng cũng không phải là vẫn luôn là nhìn lên trời phú tới quyết định rất nhiều nơi cũng không phải là như vậy sở dĩ mình không thể nói lão bà bà lập tức liền nghĩ đến lâm dạng không biết vì sao hắn cảm giác lâm dạ đỉnh đầu có thể giải quyết vấn đề này còn như là vì cái gì không biết nàng chính là đối với lâm dạ có cực mạnh lòng tin bất kể như thế nào nàng cảm thấy lâm dạ là có thể giải quyết cho nên mới làm cho thanh n g u y ệ t đi theo lấy lâm dạng không đúng rất khóc g á thanh n g u y ệ t sẽ tự nghĩ thông suốt đợi nàng nghĩ thông suốt sau đó hết thẻ đều có thể hào quay lại đến rồi cái kia thời gian thì tốt rồi còn như những thứ khác lão bà bà hiện tại cũng không có đi suy nghĩ nhiều như vậy chủ yếu là suy nghĩ nhiều cũng là vô dụng ức chương 493, r ố t cuộc là chuyện gì chương 493, r ố t cuộc là chuyện gì mặc dù là cho tới bây giờ lão bà bà cũng không biết vì sao mình chính là đối với lâm dạ n g chính là như vậy tự tin về điểm này cũng là thực sự quá kỳ quái tính rồi nếu như có thể có thể mang theo thanh n g u y ệ t đi ra vũng bùn thì tốt rồi lão bà bà khỏe miệng lộ ra một tiên nụ cười nàng là thực sự cảm thấy lâm dạ n g có thể làm được một bên khác thanh n g u y ệ t hiện tại coi như là nhận mệnh theo lâm dạng cựu kỳ chỉ kế tiếp chúng ta làm cái gì thanh n g u y ệ t nhìn lấy lâm dạ n g không khỏi vân đạo trên thực tế kể từ bây giờ bị ném bỏ bắt đầu nàng đến bây giờ nội tâm vẫn một mảnh trống trải hoàn toàn không biết mình phải làm gì chí ít hiện tại chính mình sư phó còn để cho mình theo lâm dạng c ũ không biết mình có thể làm cái gì ngươi trước đều đang làm gì lâm dạ hỏi ngược lại tu luyện cũng không có suy nghĩ nhiều thanh n g u y ệ t sẽ đánh giá đáp án này không sai phía trước đôi nàng đều là đang tu luyện vì chính là không phải nhanh như vậy bị siêu việt chỉ là không nghĩ tới mặc dù là như thế vẫn là rơi vào cảnh bị ném bỏ kết quả vậy ngươi liền tiếp tục tu luyện thì tốt rồi lâm dạ nói theo còn có ý nghĩa gì ta hiện tại cũng không cần tu luyện thanh n g u y ệ t thản nhiên nói khoe miệng như có như không cởi khổ khiến người ta thoạt nhìn lên đặc biệt để mãi cái tia nữ nhân hiện tại đã triệt để tự giận mình tuy là không hiểu nhìn lấy có chút thương cảm nhưng lâm dạ vẫn là cũng không nói thêm gì ngươi bây giờ rốt cuộc là thiết sao tình huống là muốn ta thương hại ngươi sao lâm dạng nhìn giống nhau cái này nữ người im lặng vân đạo không có a sáu thanh nguyện ánh mắt giật giật cuối cùng vẫn không nói thêm gì hắn cần hai g ã sao không biết chí ít cảm giác chính mình không cần thế nhưng hắn có thể cảm giác được nếu như bây giờ có người có thể an ủi một chút chính mình liền tốt vô cùng t h a n h tựu một người trưởng thành ta hy vọng ngươi hiểu rõ một chút không nên ở chỗ này tự giận mình nhanh chóng nên làm cái gì thì làm cái đó đi thôi không phải để cho ngươi theo ta chính là lười biếng lâm d ạ n im lặng sờ sờ chính mình lần đầu nàng là lần đầu tiên cảm giác được người nữ nhân này là như thế ấu trĩ dường như cùng cùng với chính mình chính là cái đó làm cho hắn rất khó chịu sự t ì n h giống nhau không nếu quả thật là dạng như vậy vậy cũng không nên cùng cùng với chính mình thì tốt rồi làm gì không phải là muốn đi theo chính mình người bên hơn nữa bày ra dáng vẹn như vậy sắc mặt là cho a i xem quan trọng nhất là mặc danh kỳ diệu mà bắt đầu hối hận d ậ y rồi ta không có lười biếng thanh nguyệt nói rất chân thành đã nhiều năm như vậy chính mình lúc nào lười biếng quá ali cho tới bây giờ đều là cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành chính mình sư phó mệnh lệnh không ngừng nỗ lực tu luyện cái này chẳng lẽ còn chưa đủ sao vì sao liên quan cùng với chính mình xem ra giống như là một cái kẻ đáng tương h đâu thanh n g u y ệ t không khỏi từ nội tâm cảm giác được vô hạn sầu não nói đi người rốt cuộc là có vấn đề gì lâm d ạ cũng là không nói mà đến đại khái bốn mươi bảy là đã nhìn ra người nữ nhân này chắc là gặp vấn đề gì biểu hiện này thật sự là quá rõ ràng ngoài miệng vẫn luôn tại như vậy nói thế nhưng trên thực tế nội tâm đoán chừng là cần gấp một cái t u y ê n tiết khẩu lâm d ạ mặc dù không là rất thích quản việc này thế nhưng suy nghĩ đến người này là lao bà bà đồ đệ muốn nhúng tay vào t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi bốn tần sư m ộ i chương bốn trăm chín mươi bốn tần sư m ộ i huống hồ có một cái than thở người hầu cũng không phải một cái khiến người ta rất thoải mái sự t ì n h l i ê n biểu hiện đi theo chính mình người phía sau một tên l i ề u mạng ở nơi nào cản trở cũng là nhất kiện rất khó chịu sự tình ta không sao thanh n g u y ệ t lắc đầu nàng sẽ không đem chính mình lòng sự tình nói cho người khác biết hoặc là hiện tại nói cho ta biết hoặc là ngươi liền chớ theo ta, ta trở a t về cùng lao bà bà thời điểm lâm dạ trực tiếp mở miệng nói chớ cùng sư phụ nói cái kia nữ nhân suy nghĩ một chút liền nội b ằ nói nếu là dạng như vậy vậy ngươi liền nói đến cùng là chuyện gì xảy ra lâm dạ tiếp tục mở miệng nói rằng cùng đợi thanh n g u y ệ t v à dưới ai kỳ thực những thứ này đều là tự ta ai đi vấn đề ta trong lòng cũng không có oán hận bất luận k ẻ nào rõ ràng tháng mười giống như là nhìn lấy lâm dạ mở miệng nói oán hận không phải oán hận không phải ngươi ngoài miệng nói mà là tâm của ngươi ngươi lại một lần nữa thời điểm ngươi cũng đã oán hận lâm dạ nói thẳng nói tiếp ngươi sự tình không cần g ả o biện lâm dạ nhìn lấy thanh nguyện điều này bộ dáng gấp gáp cũng biết người nữ nhân này muốn g ả o biện một cái muốn nói mình cũng không có Thế nhưng yêu không có không phải ngươi ngoài miệng nói mà là tâm của ngươi quyết định từ sư phó để cho ta theo ngươi bắt đầu ta đã bị sư phụ từ bỏ làm sao thu lâm dạ có điểm kỳ quái quen đi cần thiết hay không cho tới nay ta thiên phú cũng không quá quan tâm hành thanh n g u y ệ t hối hận người thiên phú không được lâm dạ là thật hết trôi nói rồi hàng này là có ý gì nếu như thiên phú của hắn đều không được như vậy trên đời này còn có người có thiên phú sao nói như thế nào đều là một cái phách trưởng môn truyền nhân dạng như vậy thật sự là quá vở xèo lét cái kia băng liên tông đệ tử sẽ đánh chết ngươi lâm dạ nói tiếp đến ta không phải đang nói đ ù a đến tiếp sau ta thiên phú đối với so với người bình thường vẫn là có thể nhưng so với tần sư muội bạch sư muội hai người còn kém thiên nguyên thanh nguyệt nói tiếp đến sở dĩ ngươi tại sao muốn theo chân bọn họ so với đâu lâm dạ im lặng vấn đạo ta không phải là muốn theo chân bọn họ so với mà là sư phụ muốn ta theo bọn họ so với cho tới nay sư phụ đều không phải là rất để ý ta thanh nguyệt thật khó chịu hãn tự cho là chính mình tu luyện tới đã rất khắc khổ thế nhưng sư phụ cho tới bây giờ cũng sẽ không khích lệ nàng thậm chí là vẫn luôn đối nàng mặt lạnh điều này làm cho hắn vẫn luôn cho là mình sư phụ căn bản cũng không thích nàng tiếp tục lâm dạ cũng không có chặt tay cái gì ngược lại là thái độ khác thường làm cho thanh n g u y ệ t tiếp tục giảng thuật chính mình bên trong lòng hữu trí lịch trình lần này để cho ta theo ngươi kỳ thực chính là sư phụ muốn ta đây thánh nữ đ ổ i ba trăm hai mươi ba lão bà bà như thế đã nói với ngươi sao lâm dạ hỏi ngược lại không có thế nhưng ta biết nàng chính là ý này khá lắm ngươi đây là chính mình đoán lâm dạ không nghĩ tới tu trần giới nhân dĩ nhiên cũng như vậy biết vô căn cứ bịa đặt mặc dù không xác định lão bà bà có phải hay không, không thích thanh nguyện thế nhưng trong thời gian ngắn lao bà bà chắc là sẽ không phế bỏ thanh nguyệt mặc dù là thời gian trung đụng không dài nàng cũng biết cái này lao bà bà tính cách chính là rất trực tiếp nếu như là người đây không thích thanh nguyệt lời nói phòng chừng cũng sớm đã động thủ đổi người chương 495, không biết nói cái gì cho phải chương 495, không biết nói cái gì cho phải mặc dù là lâm dạ đều biết lao bà bà tính cách thế nhưng trên thực tế thanh nguyệt cũng không phải là không biết chỉ là hắn hiện đang quan tâm dối loạn căn bản cũng không biết chính mình phải nên làm như thế nào hoặc có lẽ là hiện tại hắn sẽ nghĩ tới bất quá là chính cô ta nguyện ý nghĩ tới mà thôi vẫn luôn cho là mình không bị tán thành sở dĩ tiêu bộ dáng như vậy đâu lâm dạ cái này khiến trong nháy mắt cũng biết lao bà bà làm cho người này tìm đến mình mục đích chỉ là chính mình cũng không phải là tình cảm điều tiết đại sự làm sao lại giải quyết vấn đề này n ạ c h lâm dạ cũng là thực sự không biết tường thuật tóm lược r a cái gì tốt cái này thật sự chính là một cái b u ô n g tay giỏi về thật là khiến người ta cảm thấy đặc biệt bị không nói sở dĩ ngươi ngươi cảm thấy ta là không phải hẳn là thối vị nhượng trước đâu thanh n g u y không được nhìn về phía lâm dạ trong lòng cũng là cực kỳ bất nàng căn bản cũng không biết chính mình phải làm gì tốt lắm hiện tại hỏi lâm dạ đều chỉ là vì có thể có thể tìm được một đáp án có lẽ chính mình sư phó đối với lâm dạ tốt như vậy để cho mình qua đây chính là vì toàn bộ chính mình ly khai đâu lão bà bà có minh sắc nói cho ngươi biết để cho ngươi ly khai sao hoặc có lẽ là không cho ngươi làm thánh nữ sao lâm dạ hỏi ngược lại còn không có thế nhưng ta biết không muốn ngươi biết nếu như lão bà bà t ị c h tu h đó chính là sao có chuyện như vậy chẳng lẽ ngươi đối với mình ai đi sư phụ còn chưa đủ hiểu rõ không lâm dạ cũng là thực sự không biết nên nói cái gì cho phải cái này nữ nhiệt ngươi thế nào thấy thật thông minh đại sự thiên bản có rất ngu dáng vẻ đâu lão bà bà căn bản cũng không có nói qua đồ đạc căn bản là nàng chính mình tưởng tượng đi ra sở dĩ bất kể là cử động gì tại vị này thánh nữ trong mắt đều sẽ tự động biến thành sư phụ đang buộc hắn ly khai thế nhưng nhân ra lão bà bà áp căn bản không hề nghĩ như vậy a hoàn toàn chính là nàng chính mình tự biên tự diễn thật không biết nên nói cái gì cho phải lâm dạ chưa đủ lắc đầu thật là có điểm thời điểm n g h ĩ càng nhiều ngược lại là càng sai về điểm này lâm dạ vẫn là rất rõ ràng có thể cảm giác được thực sự là cái dạng này sao cái kia nữ nhân không khỏi lộ ra mong đợi biểu tình chính mình v ấ n đạo có phải hay không vẫn là của ngươi chính mình suy nghĩ lâm dạ rất không nói trong lúc này sự tình cần chính là chính mình thi lo nếu không lão bà bà phòng trừng công trạng sẽ không để cho hắn đến tìm mình tốt lắm ta biết nàng ý tứ ngươi liền thành thành thật thật cùng cùng ta liền yêu thích đ âu ta tiếp được bên trong sẽ nói cho ngươi biết phải nên làm như thế nào lâm dạ suy nghĩ một chút niềm thương nhớ nói tiếp chia đến được thanh nguyện gật đầu cảm giác mình cũng là tìm được một cái chủ kiến giống nhau đang hoang liền cùng ở tại bên người lâm dạ có lẽ đây chính là mình nghĩ pháp a căn bản cũng không có bao nhiêu được sao triệu chủ kiến vẫn là hy vọng có người có thể trợ giúp mình làm ra lựa chọn chính xác cái này hoặc giả chính là chính mình vấn đề lớn nhất đi hắn cũng không phải muốn có vấn đề này thế nhưng không chịu nổi chính mình căn bản là không khống chế được lâm dạ mang theo thanh n g u y ệ t về tới một mình ở địa phương bắt đầu từ ngày mai ngươi sẽ ngủ ở bên cạnh ta thì tốt rồi lâm dạ nhìn lấy thanh n g u y ệ t mở miệng trực tiếp nói hiện tại tốt nhất chính là ở lại chính mình người bên chương bốn trăm chín mươi sáu thánh nữ đại nhân chương bốn trăm chín mươi sáu thánh nữ đại nhân ta muốn ở chỗ sao thanh n g u y ệ t nhìn chung quanh một chút khoe miệng không khỏi lộ ra một tia cởi ư khổ hắn biết yêu đương nhất định là biết lao bà bà ý tứ bây giờ là dự định đem chính mình lưu ở cái địa phương này sao ai thanh n g u y ệ t cũng biết chính mình là bị bông tha cái tia một cái thật là thật là khổ sở a không muốn tại nơi này miên man suy nghĩ lâm dạ cũng là thực sự hết trôi nói rồi người nữ nhân này không phải bình thường yêu miên man suy nghĩ được rồi thanh n g u y ệ t trực tiếp sống nhờ đi bảo lâm dạ về tới chính mình p h ò n g gian lúc này trong phòng một trăm bốn mươi ba mặt không có bất kỳ ai vẫn lưu ly đi ra cửa lực lượng lâm dạ cũng là không có đi cản trở dù sao cũng là tương lai mình khâm định tiểu đệ k ẽ đi làm muốn nỗ lực một chút lâm dạ suy nghĩ một chút tiếp tục liền theo lớn tay mình máy móc bắt đầu chơi game dù sao hiện tại ngoại trừ chơi game ở ngoài chính mình dường như cũng không có những chuyện khác mà một tòa còn như sắt vách vậy phía sau thành phố thực sự không sao lâm dạ cũng là căn bản là chẳng muốn đi bất kể nàng thích làm sao nghĩ liền lâu lắm sao nghĩ đi thật là thụ ngược đáy cuồng nhân gia a độ không nói gì thêm chính cô ta mà bắt đầu hối hận dạy rồi dáng vẻ như vậy tính cách là không thể thực hiện chí ít lâm dạ không phải rất yêu thích dáng vẻ như vậy tính cách nếu như người nữ nhân này tính cách không nên rơi nói sợ rằng tương lai là không có bao nhiêu tham dự lâm dạ cũng thích nó có thể cải biến dù sao cô bé này thật ra thì vẫn là nghe không chối từ a chí ít thoạt nhìn lên đần độn rất tốt lựa gạn hơn nữa còn là một cái đối với lao bà bà là tử trung một cái tồn tại lâm dạ cũng không nghĩ nhiều cái gì trực tiếp đăng nhập lên trò chơi lại bắt đầu chơi đ ù a dạy rồi trong lúc lâm dạ sự thực gọi tới chính mình tiếp thân bảo mẫu cho mình đưa tới không ít ăn đồ đạn ăn mấy thứ linh tình cảm thụ được phía sau nữ đệ tử cho mình xoa bóp baa thêm nó đơn giản là cảm giác dáng vẻ như vậy sinh hoạt không muốn rất thư thái thoải mái không lâm công tử có một vị nữ đệ tử cho lâm dạ nắm bắt b ả vai ngoài miệng còn không quên v ấ n đạo còn có một cái trực tiếp liền ngồi trên mặt đất cho lâm dạ b ó c chân còn không muộn tập một ngàn mốt huyết trương lay động đầu mình nhìn lấy là rất kinh ngạc rất tốt các ngươi đều là rất không tệ lâm dạ cười cười trong mắt tràn đầy hưng phấn nói thật những nữ đệ tử này vẫn là chùi bóng trách nhiệm lâm dạ dáng vẻ như vậy nhàn nhã thời gian cũng chưa qua đi bao lâu rất nhanh một cái người tìm tới cửa nhóm tới cái này nhân loại chính là thanh n g u y ệ t khi nhìn đến những nữ đệ tử này bắt đầu ở không ngừng hầu hạ yêu thời điểm thanh n g u y ệ t trong mắt tràn đầy phẫn nộ những nữ đệ tử này cũng là bởi vì bình thường tác giả những thứ này không đứng đắn sự tình sở dĩ kia thực lực yếu như vậy thanh n g u y ệ t vốn là dự định giáo hấn một vị nữ đệ tử nhóm nhưng là nghĩ đến mình bây giờ đã không phải là t h á n h nữ cũng thu hồi mình nói trên thực tế lao bà bà căn bản cũng không có nói chính cô ta cho mình c ư p đoạt vị trí hoàn toàn chính là nàng chính mình nghĩ ra được trong chấp nhóm này thanh nguyện người nữ nhân này là đầu góc thật hơi có chút bệnh các ngươi bộ dáng như vậy không tốt thanh nguyệt vẫn là không nhịn được nhắc nhở thánh nữ đại nhân chúng ta bây giờ là lầm công tử đầy tớ chương bốn trăm chín mươi bảy nghiện chương bốn trăm chín mươi bảy nghiện các nàng kỳ thực cũng không phải nguyện ý trở thành người khác đầy tớ làm sao phía trước đánh cuộc sách bọn họ cũng là diệt cùng nỗi bất kỳ làm a bọn họ cũng không phải là thanh nguyệt có thể dừng lại đoán chính mình muốn đ ắ m ngược lại thế nhưng chính là thua mù quáng ai biết trong lúc bất chi bất giác cũng đã cùng lâm giả ký xuống khế ư ớ c bản thân các nàng cũng là cực kỳ không nguyện ý cái này thanh nguyệt nhìn trước mắt m ặ này trong lòng cũng là cũng rất bất đắc、dĩ. trước đây nàng cũng là không nghĩ tới đánh bạc dĩ nhiên là đáng sợ như vậy dĩ nhiên có thể khiến người ta triệt để thua mù quáng hiện tại hắn còn có thể nói cái gì đó trước đây sách thời điểm các nàng là dùng thiên đạo lời thề thề hiện tại nếu như trở về nhất định sẽ chịu đến cực đại phản vệ đây cũng không phải là các nàng những thứ này tiểu tu sĩ có thể thừa nhận bắt đầu dáng vẹn như vậy dưới tình huống lời nói còn không bằng đàng hoàng đạo quốc cấn ở bên người lâm dạ đâu làm sao rồi ngươi phải phải không phải là muốn thay bọn họ giải thoát à? lâm dạ xem cùng trước mắt thanh nguyện cười vân đạo ta Thanh nhìn g u y ệ t n một chút lâm dạ trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải nếu như ngươi muốn để cho bọn họ giải thoát nói cứ tới đây theo ta đánh cuộc một lần lâm dạ để điện thoại di rộng xuống cho chơi thuật hậu lời nói thật chơi lâu như vậy kỳ thực cũng sẽ rất nhàm chán sở dĩ liền thẳng thắn trực tiếp b u ô n g xuống những thứ khác cũng liền không có chuyện gì để nói đánh cuộc hay không chính là chuyện một câu nói lâm dạ nói tiếp đến lúc này ngồi s ổ m ở nơi đó bọn cũng là nhanh chóng nhìn về phía thanh n g u y ệ t không ngừng cán đầu nói đùa bọn họ đã là triệt để tướng sĩ lâm dạ kinh khủng bọn họ toàn bộ môn phái người nhiều như vậy liền không có có một cái người thắng có thể thấy được lâm giả thực lực có bao nhiêu tiền đây nếu là lại tăng thêm một cái thánh nữ tội lỗi của bọn họ liền lớn đây cũng không phải là bọn họ muốn thấy được vẫn là làm cái thánh nữ mau rời đi tốt ngàn b ạ n lần không nên solo tốt chỉ t i ế p giống như bọn họ càng là lắc đầu càng là làm cho thánh nữ cảm thấy áp lực kinh khủng giờ k h ắ c này hắn đ ỗ n g nhiên cảm thấy chính mình trách nhiệm nhìn trước mắt chính mình cửa phái phía dưới đệ tử lại bị người cho r ằ n g trâu ngựa để khi phụ chính mình muốn lên không tới thanh nguyên sắc mặt nghiêm túc nhàn nhạc mở miệch nói t ố t coi như ngươi còn có chút dũng khí lâm dạ nợ nụ cười lúc này liền móc ra một bộ bài tới nút lọ bài mặc cho ngươi chọn lâm dạ cười hì hì nói tới thì tới thanh nguyện ngồi xuống bắt đầu chơi tiếp bởi vì bên trên đồng thời đã bắn nước sở dĩ hắn căn bản cũng không đổi trên cơ bản đều biết ngay sau đó là mấy người bắt đầu chơi tiếp những nữ đệ tử này là gương mặt bất đ ắ t dĩ bọn họ là đã triệt để tuyệt vọng lâm dạ dáng vẻ như vậy ra hỏa căn bản là không thắng được chỉ tiếp giống như thanh nguyện căn bản cũng không tin tưởng sẽ có không thắng được người đâu dĩ nhiên một lần này đánh bạc cũng không phải là đơn phương ngươi cái tia nha ý tưởng thanh nguyệt dĩ nhiên là thắng hơn nữa thắng được rất nhanh rất nhanh thì lấy được hai cái đệ tử chuộc thân quyền lợi ta khuyên ngươi thấy tốt thì lấy lâm dạ nhìn lấy thanh n g u y ệ t cười cười không muốn n g u y ê n lai、like, cái đồ chơi này chỉ đơn giản như vậy ta muốn trợ giúp ta môn phái những đệ tử khác cùng n h a u bói chương 498, t h í n á n g thua chương 498, t h í n á n g thua ngươi làm sao không cảm thấy ta là đang để cho lấy ngươi lâm dạ mở miệng cười vân đạo nếu như ngươi là ở để cho ta mà nói liền sẽ không nói ra thanh n g u y ệ t cười hì hì căn bản là không có coi ra gì hắn cũng không tin ở nơi này dịu dít dưỡng sinh phía dưới lâm dạ coi như là ăn dằn cũng không thể để cho mình nhìn không thấy hơn nữa quan trọng nhất là nàng cảm giác giờ khắc này chính mình là vận may phủ đầu một c h ỉ đều là một tám linh như vậy phía dưới lâm dạ là càng thua càng nhiều trên cơ bản rất nhanh thì đem khế ước bán thân cho toàn bộ đều thua đi ra chỉ còn lại có cuối cùng một cái thời điểm xem đi ngươi phải thua ngươi chính là c ỏ u t ấ y thanh nguyện nhìn lấy lâm dạ mỉm cười nói thật sao lâm dạ biết miệng、cười. hán trừng mắt chính là cái này thời điểm sau lưng cái kia hai cái đệ tử muốn cầu hôn thanh n g u y ệ t không nên lên đầu chỉ t i ế p giống như thời khắc này tinh n g u y ệ t là căn bản là nghe không được trong đầu của nàng liền hướng cùng với chính mình nhất định có thể thắng muốn như vậy thanh n g u y ệ t liền tiếp tục bắt đầu độc thủ sau đó chính là thua không sai thanh n g u y ệ t thua bất quá chỉ là một lần vận khí tốt mà thôi ta đã cầm lại nhiều như vậy thanh n g u y ệ t biểu thị không chút nào hoảng sợ mình đã cái kia trở về mấy nghìn vị đệ tử khế ước bản thân mình tại sao đều sẽ không thua vậy cứ tiếp tục ra lâm dạ t h ẳ n như nói ngay sau đó tình huống kế tiếp cũng l à vượt quá thanh nguyện tưởng tượng nàng chín một mực tại v u a cả n g ư ờ i đều tê dại rồi hiện tại nàng đang không ngừng nhìn chằm chằm lâm dạ sắp mặt nhưng nhìn cái kia trương tự tiếu phi tiếu trên mặt nàng căn bản là không nhìn ra lâm dạ đến cùng là bài gì rốt cuộc là là làm vẫn là thấp mỗi một lần đều cho là mình phải thắng thời điểm nhưng là bị lâm dạ hung hăng vẽ mặt mặc dù không làm mỗi thứ đô tất thắng thế nhưng hắn cũng là cảm nhận được sâu đậm áp lực cùng với khó có thể dùng lời diễn tả được hưng ấ n nàng cho tới bây giờ đều không có như thế khoái h o ặ quá cái loại này tuyến thượng thận kỹ thuật mới không coi là tăng gọn cảm giác để cho nàng tương đối trầm mặc sở dĩ căn bản liền mặc kệ những người khác khuyến cáo liền khư khư cố chấp muốn tiếp tục nữa nhìn lấy người chung quanh đều là một lạng mồ hôi lạnh kế tiếp quyết một trận thắng thua a lâm dạ đem chính mình toàn bộ bộ phận khế ước đều bỏ lên bàn không liền muốn cùng thanh n g u y ệ t đổ cuối cùng một bà tới thanh n g u y ệ t cũng là không nói hai lời liền bỏ xuống chính mình sở hữu khế ước ngay sau đó lại là một câu định thắng thua kết quả cũng không cần nói thanh nguyện sách trong nháy mắt mình thắng được đ ề u triệt để diệt làm sao rồi còn muốn tiếp tục không lâm dạ cười nhìn lấy thanh n g u y ệ t vân đạo không tới thanh n g u y ệ t lúc này liền học gặp hắn cảm thấy chính mình là sẽ không mắc lửa Tốt, vậy không xuất ra lâm dạ cũng là không chút suy nghĩ cũng đồng ý áp căn liền không có chút nào không bỏ chỉ là đem sở hữu khế ước đều thu vào mà tài năng mới có thể trên chiếu bài xuống thanh n g u y ệ t cả người tinh thần cũng bắt đầu có chút hoảng hốt mười bảy nội tâm của nàng có một cái ngạch thanh n â m đang không ngừng nói cho nàng biết lại đến một lần a chỉ cần một lần chính mình liền thắng nhất định sẽ thắng mình tuyệt đối so với thua thanh nguyện cả người bắt đầu thay đổi tương đối khó chịu nhưng là hắn có biện pháp nào không làm cho trong đầu của chính mình thanh em dừng lại cuối cùng nàng cũng là đem chính mình khế đ ớ c thua chương bốn trăm chín mươi chín thanh n g u y ệ t đốn ngộ rồi chương bốn trăm chín mươi chín thanh n g u y ệ t đốn ngộ rồi thanh n g u y ệ t đang tương mình nghèo khế đ ớ t cho triệt để thua sau đó cả người đều triệt để phân hệ nàng không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên là sách rõ ràng ngay từ đầu là thuận lợi như vậy ai biết tại sao phải biến thành bộ dáng như vậy làm sao âu đô thị không nghĩ ra hiện tại suy nghĩ cần thật tượng hình như là chính mình ai đi solo top dê thái người này từ vừa mới bắt đầu chính là đang làm ra số này đồ chỉ tiếp giống như đẻ g á i thời điểm mình đã cấp trên căn bản là n g h e không ra tiến bảo đưa đến bây giờ là càng lún càng sâu cuối cùng cũng là triệt triệt để để bại bởi mười lâm dạ hiện tại nàng đã triệt để hết con bê thật là chuyện xui xẻo ai thanh nguyệt cảm giác mình bây giờ là thực sự thử xem không phải thuận làm sao cảm giác cái gì cũng không có thể dám vẻ thật là nhận thức cá nhân rất khó chịu khó chịu căn bản cũng không biết ứng với nên nói cái gì cho phải chính mình mới vừa ăn đi lạc đổi đi hiện tại lại bị lâm dạ làm thành bộ dáng này tốt lắm hiện tại m ạ n ngươi thuộc về ta lâm dạ vừa cười vừa nói ta thanh n g u y ệ t muốn nói điều gì nhưng là nghĩ đến chính mình khế ước ở lâm dạ thụ thương vẫn là không có nói ra bộ dáng như vậy à ta cho ngươi một cái cơ hội ngươi có thể phản hồi lúc đó chính mình khế ước lâm dạ trực tiếp nói không muốn ta sẽ không cầm bể thanh n g u y ệ t nói thật thua chính là thua ta có chơi có chịu đệ tử bình thường đều có thể có chơi có chịu càng bị nói mình chính mình nhất định là muốn chuẩn bị cho tốt chính mình thừa dạng dù sao mình nhưng là lạnh lẽo tiên t ử đệ tử a nói như thế nào chờ các loại thanh n g u y ệ t ngừng đầu trong đầu của nàng không khỏi nghĩ đến chính mình tốt hiện thực thân bằng cố hữu cũng đệ tử bất kể như thế nào chính mình đều là của nàng đệ tử a bất kể có phải hay không là thánh nữ thế nhưng chí ít chính mình vẫn là đệ tử của sư phó không phải sao cái này là không cách nào nên trăm năm sự tình chính mình có tại sao phải c u ố n q u y ế t về có phải hay không thánh nữ đâu thanh nguyện không khỏi bắt đầu a đố nộ s á t mặt từ từ bắt đầu thay đổi càng ngày càng tốt xem làm sao cảm giác đều biểu hiện thông minh yêu đương cũng là ở v ừ a nhìn thoáng cái cũng không biết rõ ngủ cái gì tốt chẳng lẽ chính mình là thực sự rất có giáo dục ý nghĩa sao dĩ nhiên là như vậy mà đơn giản đại gia lưu có thể cho thanh n g u y ệ t tỉnh lại chính mình cử chỉ đ i ê n t ụ thảo nào lao bà bà sẽ để cho thanh n g u y ệ t đi tới chính mình người bên s a u khó xử ưng là biết mình cái này săn sóc đặc biệt s ư ơ n g năng lực một đón tay cảm giác mình có hay không có thể mở t i ệ m nếu như xảy ra vấn đề gì tìm đến mình chính mình hỗ trợ giải quyết tâm ma vấn đề tuy là cảm giác bốn trăm mười ba chuyện rất vớ vẩn thế nhưng đây cũng là một môn sinh ý a này quả là làm cho lâm dạ trong lòng bắt đầu linh hoạt lao bà bà đây là đang lợi dụng chính mình a chính mình cũng không thể cứ như vậy bị lợi dụng lâm dạ đầu góc lập tức liền nghĩ đến một cái ý kiến hay chương ì tốt năm t l ă m nhiệm vụ chương a năm trăm nhiệm vụ tốt lắm ngươi không cần lo lắng ta không phải đẻ dám vẻ thanh nguyệt nhìn một chút lâm dạ trong ánh mắt mang theo một tia thật giống như chính mình là âm thầm biết n mất lời người giống nhau mặc dù mình mới vừa trong nháy mắt đó thật là có như vậy suy nghĩ của ngươi thế nhưng rất nhanh thì triệt để các đ ứ ớ c bởi vì hắn hiện tại cùng với kỹ năng bên trên biết vì sao lão bà bà sẽ để cho chính mình theo lâm dạ cái này bên trong nhất định là có nguyên nhân mặc dù không biết vì sao nhưng là bây giờ chính mình tốt hiện thực theo bị lâm dạ cho mang sai lệch vẫn là hô bà già suy nghĩ một chút thanh nguyện không khỏi khép cười m ộ t í thật t chính là mình cũng là cải biến nhiều lắm dựa theo nguyên bản trong thái độ đến xem chính mình cái này đã coi như là kỳ thực diện tổ đi nhất là chính mình sư phó có thể băng liên tông lái lên t r ư ở n môn có thể không phải chính là khi sư diệt tổ sao thanh n g u y ệ t hiện tại cũng chết đói triệt để buông lỏng nếu là trước kia lời nói nhất định là đi quấn quýt mấy vấn đề này hiện tại cũng rất tốt triệt để không phải quấn quýt cái này chính là chính mình đốn ngộ bây giờ là đã khẳng khái rất nhiều chuyện tình t ư ợ n hồ là không có chính mình tưởng tượng c h u n g khó khăn như vậy chính mình sư phó cũng không phải trọng yếu như thế chỉ cần mình vẫn là đệ tử của sư phó thì tốt rồi kế tiếp chúng ta muốn làm cái gì thanh n g u y ệ t nhìn lấy lâm dạ cười vân đạo không làm cái gì ngươi liền thành thành thật thật cho ta nhưng thị n ữ thì tốt rồi lâm dạ cũng chính là n g ấ m lại trên thực tế lấy hắn nhàn ngư cá tính tự nhiên là không có khả năng làm chuyện gì đi ra vẫn là bà ngoại sư hội cứ như vậy mang theo rượu sáu xong, xong chuyện những chuyện khác hay là chờ đến sau này hay nói a lâm dạ cũng là không có dự định trực tiếp liền làm hư cửa nhóm phái đệ tử bút ký ngươi nói như thế nào đánh mất chính mình lão mẹ sư hội một u phái nhất định là không thể triệt để hỏa hồng mà đến đương nhiên a s o n g trên cơ bản cũng sẽ không nhẹ nhõm như vậy là được chính mình nhất định phải chiếm giữ mình tuyệt đối địa vị rất nhanh lâm dạng có hồi phục thường ngày an ủi tiếp tục sống phong túng bên người chính là ưng cái này t h à n h n g u y ệ t dáng vẹn như vậy thánh nữ hỗ trợ hầu hạ đơn giản là không muốn quá chín trên cơ bản đều là không có chuyện gì mãi cho đến sự tình chân chính phát sinh bắt đầu gần nhất lâm dạng có nhận được lão bà bà nhiệm vụ vẫn là xuất môn bất quá lần này mất đi tìm một cái người mà không phải tìm một vật nói thật lâm dạng khi nhận được nhiệm vụ thời điểm nội tâm là rất không muốn bởi vì thật sự là quá phiền thoái đi cũng là không có ý nghĩa gì nghe nói hay là đi tìm lão bà bà sư mộ đặc cấp này nói lên lạp lâm dạ cũng là thực sự rất không nói những trưởng bối này dường như mỗi một người đều thật thích chính mình mỗi một người đều là m u ố n gặp tốt triệu đến chính mình mấu chốt nhất là mỗi lần đều là mình y giờ e muốn đi đem người khác về núp lạp cái gì không phải bọn họ đi tới xem chính mình đâu lâm dạ cũng là thực sự rất bất đắc dĩ thế nhưng suy nghĩ đến cái này là trưởng bối lâm dạ hay là chuẩn bị tốt lắm liền xuất phát hơn nữa dọc theo đường đi là căn bản liền không nói thêm gì dù sao lâm dạ coi như là không muốn đi vậy là không có người trở nên ác liệt khả năng lão bà bà cơ hồ là dùng uy hiếp g ọ c lúa c h ỗ t ố t chương năm trăm linh một c h ỗ t ố t lần này đi trước khoảng cách lần trước nam hải chi tân cũng không phải là rất xa ngược lại là tương đối gần địa phương có thể nói lâm dạ tuyệt không hiểu thành cái gì lần trước liền không cùng chính mình thời điểm một cái đâu không phải là muốn hiện tại nhường cho mình đi qua thật là phiền p h ứ c chết rồi ngạch lâm dạ cũng là cảm thấy những người này là thực sự hố một cái hai cái hình như là đều có mục đích mình là giống nhau dĩ nhiên lần này theo lâm dạ cùng đi còn có một cái thanh n g u y ệ t về phần tại sao thanh n g u y ệ t trở về còn hoàn toàn bởi vì lâm dạ yêu cầu bởi vì lâm dạ cũng không hy vọng dọc theo đường đi không có ai một trăm năm mươi ba hầu hạ cái này nhưng mà biết tin tức họa thanh n g u y ệ t cả người thoạt nhìn lên vui sướng đều nhanh muốn bay lên cái này liền làm cho lâm dạ cảm giác rất kỳ quái cái này có cái gì tốt hơn vấn đề bất quá chỉ là đi gặp một cái người mà thôi trên thực tế thanh n g u y ệ t như thế là có lý do bởi vì bọn họ nhìn thấy cả người tuyệt đối là không đơn giản tới gần lúc lão bà bà sư muội làm sao lại đơn giản đứng lên đâu tương phản toàn bộ môn phái đều biết có một vị sư phó sư muội vị sư muội này công lực cực cao chẳng qua là ba ba một cái thích cận cư dừng núi người trên cơ bản đều là không ra khỏi cửa mỗi ngày đều đang không ngừng nghiên cứu vị này tuyệt đối là truyền thuyết cấp bậc nên là cao nhân nếu là có thể đạt được đối phương chút nào chỉ điểm nói tu vi tuyệt đối sẽ đột nhiên tăng mạnh thế nhưng trên cơ bản ra lão bà bà cùng nhan thịnh ngự những thứ này đã từng đồng môn ở ngoài trên cơ bản liền không có ai biết cái này nhân loại rốt cuộc là ở địa phương nào vậy mà hôm nay cũng là lão bà bà làm cho lâm dạ đi tìm truyền thuyết kia cấp bậc tồn tại đây chính là khiến người ta cảm thấy tương đối hưng p ấ n mặc dù không là chuyên môn giáo thanh vật nhưng là nghĩ đến có thể thấy được trong truyền thuyết cái k i a vị nếu như mình có thể đạt được đối phương chỉ điểm chính mình sửa vì tuyệt đối sẽ đột nhiên tăng mạnh đến lúc đó không đúng có thể cùng hai vị sư mội tới so sánh nhưng mà chính là như vậy tồn tại đối với lâm dạ mà nói nhất định chính là một loại g i ả n v ậ t giống nhau đây là thanh nguyện rất hâm mộ đây chính là phú nhị đại chỗ tốt sao nhân ra tha thiết ước mơ cơ hội trong mắt hắn ngược lại là tương đối phi n táo hơn nữa hắn còn nghe nói lần này truyền thuyết này là mình viết thư tới chuyên môn muốn dần dần vị này đại sư tỷ nhĩ tử tấm tắc đây đều là cái gì đãi ngộ xuất môn liền cùng nói chuyện tốt như vậy đơn giản là không muốn quá thoải mái tính không giống như là những cái được gọi là thiên tri kiêu tử mỗi ngày đều muốn không ngừng nỗ lực tu luyện tu luyện không cẩn thận đều có thể treo mà lâm dạ là nằm ở nơi đó khiến người ta giết phòng chừng đều sao có mấy cái dám độc thủ trừ phi là không muốn sống nữa coi như là không muốn sống nữa phòng chừng còn không có đụng tới lâm dạ phòng chừng liền thần hồn câu diện lâm dạ thâm sơn nhất định là cũng là bị hạ trùng điệp bảo hộ biện pháp trên cơ bản tu trần giới cho dù là tới một cái lao quái vật cũng không thể di chuyển lâm dạ thanh nguyện không khỏi đỡ c a Quả nhiên đầu nhiên một chương á i tốt t a i là thật t đối năm h h a n trăm linh hai ngưng nguyện chương năm trăm linh hai ngưng nguyện xuyên qua ban đầu những đ i ệ u b ả n kia sau đó lâm dạ hai người rất nhanh liền tiến vào một mảnh tử vong triệu trạch cái chỗ này nhưng thật ra là rất ít người mới chỉ có sẽ tới dù sao cái chỗ này cũng không phải cái gì địa phương tốt trên cơ bản đều là mỹ nhân nguyện ý kia mà địa phương hơn nữa cái chỗ này là cực kỳ nguy hiểm ngoại trừ l a o đầm ở ngoài còn có một cái làm người ta sợ hãi nguyên nhân đó cũng là bởi vì thích địa phương vẫn tồn tại rất nhiều manh thú thật là không tìm đường chết người là căn bản sáu sẽ không tới nhưng mà dáng vẻ như vậy địa phương nhưng là đối với với truyền thuyết cấp bậc cường giả cũng là tốt bởi vì không có đ ồ rác r ờ i qua đây đại l a o cuộc sống của bọn họ đây chính là ý kiến tương đối đẹp tốt thời gian chỉ cần không có người đến đại lão bọn họ trên cơ bản cũng có thể đang nỗ lực tu luyện liền hoàn toàn sẽ không bị người khác đại lão cái loại cảm giác này là thật rất thoải mái c h ỉ ít bọn họ là thực sự cho rằng là vô cùng dường một chuyện đây cũng là vì sao ngưng nguyệt biết ở cái địa phương này bế quan tu luyện một nguyên nhân mà đến dĩ nhiên cái này gắt gao cũng chính là một nguyên nhân mà thôi những thứ khác vẫn có rất nhiều nhân tố là cần cắt suy tính chỉ t i ế p giống như hiện tại lâm dạ hết còn toàn bộ không nghĩ ta sao đủ cái địa phương này a o đầm bốn là nhất định sao muốn dưới hai đi bộ trên cơ bản liền là không có khả năng trực tiếp chuyển đi không có biện pháp cái địa phương này a o đầm khí mê tan là có động hơn nữa còn là cho dù là tán tiên tới rồi cũng không nhất định g á n h nổi sở dĩ trên cơ bản liền không thể phi ai biết có thể hay không đang bay đến một nửa thời điểm bị khí mê tan cho vây khốn đến rồi cái kia thời gian đây mới thật sự là hết con b ê cái kia thời gian liền triệt để không có khả năng hai người chỉ có thể lựa chọn bộ hành thế nhưng mặc dù là bộ hành kỳ thực hai người tốc độ như trước không phải bể bộn nhiều việc trước tiên hai thực lực cá nhân đều là chùi u bóng cường hãn nhất là lâm dạ nói thật người bình thường là thực sự không đói bụng so với lâm dạ để ở trong mắt c ò như n thanh nguyện thì càng không dùng tay nói như thế nào đều là lao bà bà đồ đệ thực lực vậy thì càng thêm không cần thua âu đơn giản là cường đại đáng sợ mặc dù nói hắn kết xù chính mình thật lực khả năng không nhất định rất mạnh là được không dù sao nàng so là thiên phú mà không phải những thứ khác nhập cổ t i ể u âu châu thực lực bây giờ đối với nàng là có thể m i ệ u sát b ạ c h tử họa hai người hai người nhanh chóng ở ao đầm bên trên không ngừng hành tẩu trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn trong lúc bất chi bất giác hai người sắc mặt cũng bắt đầu biến đến có chút q á i dị mãi cho đến xong việc thời điểm hai người cũng còn nằm ở mộng bức trong trạng thái Các ngươi chính là lão bà bà sư mội ngưng nguyệt lâm dạ là không chút khách khí liền lên tiếng hoàn toàn chưa cho lão bà bà bất kỳ mặt múi là chính xác mà nói ta là sư thuốc của ngươi ngưng nguyệt vừa cười vừa nói tựa hồ là không có chút nào phản cảm lâm dạ đối với l ã o bà bà thái độ nay quả là làm cho lâm dạ tấp tắc kêu kỳ lạ không nghĩ tới lao bà bà sư m ộ i dĩ nhiên là như vậy thông tình đạt lý nhà máy chương 503, n h ổ nước bọn chương 503, n h ổ nước bọn người sư thúc kêu biết xem cùng với chính mình sư chất ở chỗ này chịu khổ lâm dạ trong ánh mắt tràn đầy hữu đoán cái này thế tục thoạt nhìn lên làm sao như vậy không đáng tin cậy thậm chí là so với lao bà bà còn muốn tới không đáng tin cậy có thể là trước đây thiên tiên tông địa chỉ bên trong phòng t r ừ n g cũng chỉ có mình mụ mụ ý bảo ca bình thường còn lại không phải lãnh cảm chính là đầu góc có chuyện ha ha cái này cũng bất quá chỉ là năm mươi tư ba ngủ các ngươi tâm nguyện mà thôi ngưng u y ệ t phá lên cười nàng là thực sự như thế nga cho là trong đầu của nàng ý tưởng thật là cùng ngoại giới không quá giống nhau đệ bởi vì đầu góc của hắn nghĩ đều là họa quấn vở trên thực tế đã nhiều năm như vậy hắn đi đến nơi này phương cũng không phải là vì tu luyện hơn hai mươi tránh cùng với chính mình bốn chị em l é n lén bắt đầu thoạt nhìn lên họa quấn vở trên thực tế đây chính là hắn yêu thích nhất làm sao trước đây lúc sau khi ở bên trong tông môn là không có bất kỳ chỉ có trên cơ bản đều là bị nhìn chằm chằm tu luyện dù cho hắn không tu luyện ra cửa sẽ bị chính mình bốn chị em dạy dỗ một trận cái này chính là thật khiến người ta cảm thấy rất khó chịu thế nhưng mặc dù là như thế nào đi nữa khó chịu nghĩ hiện tại cuối cùng là chỉ có tuy là hắn chỉ có cũng liền một thời gian v ạ n năm mà thôi thiên tiên tông đệ tử mỗi cá nhân đều là như vậy tu luyện sau 1 0 ờ i p n ă m đều muốn trở lại bên trong tông môn kế thừa trưởng lao địa vị mặc kệ ngươi ở bên ngoài làm cái gì một v ạ n năm phía sau cái này là đệ đơn hiện tại mặc dù không quá mới qua vài thập niên là được nàng còn c ó bo lớn thời gian có thể tiêu xài dám tâm nguyện lâm dạng cũng là thực sự văn cho tới bây giờ chưa thấy qua có như thế vô liêm xỉ người lâm dạ tổng đệ tuyệt hàng này chính là đang xem kịch biểu tình kia thật sự là khiến người ta rất không nói đôi khi lâm dạ đều lớn đám này có phải hay không đầu hóc có chuyện chẳng lẽ đầu hóc không thành vấn đề đều không thể trở thành thiên tiên tổng đệ từ sao lâm dạ không khỏi cảm giác rất là bất đắc dĩ loại cảm giác này cũng không khả lắm thế nhưng cũng là không có chút nào biện pháp sự tình tốt lắm hai người các ngươi nhanh chóng liền đi theo ta đổi một bộ quần áo trên người khắp nơi đều là bùn đất không phải tạ lập tức hai người đều là ở trong lòng bắt đầu nổ nước bọn người sư phó này là thật thoạt nhìn là tương đối không đáng tin cậy a không thế nào thấy không giống như là đứng đắn gì người đâu ai hình như là lại gặp cái gì kỳ lạ thế t ụ thật là rất khó chịu a dĩ nhiên mặc dù là khó chịu cũng đúng như đ ố i phương nói mình cũng là muốn đổi một thân nhanh y phủ không có biện pháp cái này triệu trạch chi địa hết còn khác nhau hoàn toàn đến trên người là căn bản là không cách nào rửa đi cái này, chính là vấn đề giúp lại. Cái này ngưng nguyện mới vừa trốn đi phòng chừng càng nhiều lúc này đang nhìn hai cái sư chất chê cười trong chấp nhóm này thanh nguyệt chỉ cảm giác mình đối với ngưng nguyện huyễn t ư ở n g là triệt mười sáu tận đ ấ y tạm bỡ người sư thuốc này dường như không có tự suy nghĩ một chút tốt như vậy ngược lại có thể là một cái cực độ đậu bị người nay quả là làm cho bọn họ tương đối bất đ ắ n dĩ thanh nguyệt cảm giác mình h y ngắm là triệt để nghiền nát mà đến nguyên bản còn dự định làm ngưng nguyện truyền thụ chính mình một điểm kiến thức thật là quá đáng tiếc thanh n g u y ệ t trong lòng không được toái toái niệm đứng lên